Bí mật của vũ trụ, hay nói chính xác hơn, là bản chất của sự sống. Sự sáng tạo là thứ con người hiện đại ngày nay vẫn tìm kiếm, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những vấn đề, sự bắt đầu và kết thúc của vũ trụ. Ai tạo ra vũ trụ này, Thượng Đế có thật hay không, tôn giáo hay khoa học là đúng, những quy luật phát triển, vận hành tự nhiên là gì? Chúng ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào? Những vấn đề của khoa học hiện đại như vật chất tối là gì? Có tồn tại các hạt nhỏ nhất không? Vật lý lượng tử thì sao? Những trải nghiệm tâm linh mà con người không thể giải thích được Du hành thời gian, dự báo tương lai, nhớ lại tiền kiếp Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa Nếu con người cứ đóng khung tư duy của mình trong hai trường phái Duy vật và duy tâm Chúng ta sẽ mãi mãi không thể giải đáp được những câu hỏi nêu trên Khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của những câu chuyện về tâm linh Cũng như những vấn đề chưa lý giải được của khoa học Sự thiếu hiểu biết này sẽ dẫn tới những con người mù quáng Khi có một số trải nghiệm tâm linh, xa đà vào mê tín Ngược lại, chính nó cũng hình thành một nhóm người mù quáng vào khoa học Duy vật dẫn tới sự hủy hoại nghiêm trọng của sự sống trên cả hành tinh này Đó là lý do tôi viết sách. Hy vọng sẽ giúp bạn có một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về tất cả những thứ bạn đang hình dung về thế giới này. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Cái gì là tốt? Cái gì là xấu? Cái gì là ảo tưởng? Cái gì là sự thật? Tất nhiên, những thông tin từ cuốn sách này không phải là chân lý, mà là góc nhìn của tác giả. Điều quan trọng là bạn thấu hiểu, tiếp thu được những gì giống với trải nghiệm của bạn. Những vấn đề bạn chưa trải nghiệm Có thể nghi ngờ Những góc nhìn này có nguồn gốc Từ những kiến thức cổ xưa nhất của loài người Từ phương Đông lẫn phương Tây Có thể kể đến như Kinh dịch, ngũ hành, năng lượng Đây là những kiến thức không mới Tuy nhiên tôi sẽ giải thích nó Bằng một góc nhìn gần gũi Đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ Nó sẽ giúp bạn thấy rằng Những kiến thức của người xưa Không hề cao siêu huyền bí Mà vô cùng đơn giản Và liên quan chặt chẽ tới khoa học hiện đại Để bắt đầu Chúng ta quay trở lại chủ đề của chương này Đó là chìa khóa để mở bí mật của vũ trụ là gì Rất đơn giản Mọi thứ về vũ trụ này được mã hóa Trong một hình vẽ cơ bản nhất mà ai cũng biết Để hiểu được hình âm dương này Không phải điều đơn giản Đa phần chúng ta chỉ biết rằng Màu trắng tượng trưng cho dương Màu đen tượng trưng cho âm Trong đó Dương tích cực hướng lên Ánh sáng, tính nam, điều tốt, vật chất, âm tiêu cực, hướng xuống, bóng tối, tình nữ, điều ác, phản vật chất. Âm và dương là hai cực đối ngược nhau nhưng không thể tách rời. Trong âm có dương và trong dương có âm. Hiểu biết này là hiểu biết hai chiều, 2D về âm dương. Để mở khóa được hình ảnh này, ta cần phải có một góc nhìn hoàn toàn khác. Đó là góc nhìn 3 chiều về âm dương vậy nếu hình âm dương 2 chiều là một hình chiếu trên mặt phẳng 2 chiều của một hình không gian 3 chiều 3D thì hình 3 chiều sẽ có hình dạng như thế nào đó chính là một hình xuyến torus dòng di chuyển năng lượng theo hình xoắn ốc của torus Hình âm dương 2 chiều trên một khối torus 3 chiều Cấu tạo và hoạt động của torus torus là một trường năng lượng bắt đầu và kết thúc tại một điểm không Năng lượng đi ra từ điểm không? Theo những vòng xoắn ốc, mở rộng ra đến cực đại. Đảo chiều thu nhỏ dần trở về điểm không ban đầu. Ở chiều mở rộng ra, nó là năng lượng dương. Ngược lại, chiều thu nhỏ là năng lượng âm. Khi năng lượng dương có giá trị lớn nhất, nó đảo chiều trở thành âm và ngược lại. Điểm không là cầu nối giữa hai trạng thái âm và dương. Chính là những điểm tròn trong âm có dương, trong dương có âm của hình âm dương hai chiều. torus này... Có khả năng mở rộng vô tận Tuy nhiên tổng năng lượng của nó luôn là không Do sự cân bằng âm dương luôn triệt tiêu nhau Trường năng lượng torus này thể hiện trong mọi trạng thái sống của tự nhiên Là một trong những hình dạng năng lượng cơ bản nhất của vũ trụ Trên đây là những kiến thức cơ bản Nền tảng và những vấn đề bạn cần lưu tâm trước khi đi sâu vào trường sau Tôi lưu ý lại một lần nữa Cuốn sách này sẽ đi ngược lại tất cả những gì bạn đã từng biết hoặc cho là đúng Về cả khoa học, tâm linh và đời sống, nếu bạn là tiếp người không thích sự mới lạ, thay đổi, có lẽ cuốn sách này sẽ không phù hợp với bạn. Còn nếu bạn là người thích khám phá những điều mới mẻ, không ngại thay đổi góc nhìn hiện tại của bản thân, thì chúng ta cùng thắt dây an toàn để khám phá vùng đất mới. Sự hình thành của vũ trụ Khoa học cho rằng vũ trụ hình thành từ một điểm kỳ dị. Tạo ra vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước Điểm kỳ dị là một điểm siêu nhỏ Nhưng nén tất cả vật chất, năng lượng, không gian trong vũ trụ lại thành một Điểm nhỏ này nổ tung và tạo ra vũ trụ như chúng ta được biết hiện nay Tuy nhiên, con người lại đặt một câu hỏi Cái gì tạo ra điểm kỳ dị này? Hiện chưa ai có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này cả Ngược lại, gần như tất cả tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay Đều cho rằng vũ trụ được tạo ra bởi một chúa trời có quyền năng vô biên có khả năng tạo ra sự sống và trừng phạt con người nếu trái lời chúa và chúng ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi ai, cái gì tạo ra chúa trời đó có phải có một chúa trời A tạo ra chúng ta rồi một ông chúa trời B tạo ra chúa trời A rồi quá trình lại cứ tiếp diễn mãi vậy nếu hiểu theo góc nhìn có thời gian này chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được khởi nguồn và các tính chất của thực tại nơi con người đang sống. Chúng ta cần có một góc nhìn mới mẻ hơn, một góc nhìn tổng quát có thể giải thích tất cả các vấn đề trong khoa học, tâm linh hợp nhất được khoa học và tôn giáo. Đó là những vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương này. Và tất nhiên, chúng ta sẽ giải đáp nó bằng chìa khóa mà tôi đã đưa ra ở phần mở đầu. Đó chính là những kiến thức cổ của người xưa, hình âm dương, Vô cực sinh thái cực Ban đầu không có gì cả Không có không gian, thời gian, vật chất Tất cả chỉ là hư vô Khi không có gì cả Sẽ không có chúa trời Vật chất, điểm kỳ dị, vụ nổ Big Bang Không có gì cả Vậy chỉ có sự tồn tại hoặc không tồn tại Sự không tồn tại không sinh ra sự tồn tại Sự tồn tại chỉ là một ý thức thuần khiết Nhận biết về sự tồn tại của chính mình Nếu không có ý thức thuần khiết này Sự sáng tạo sẽ không được nhận biết Bởi vậy sự không tồn tại là những gì ý thức không nhận biết Nếu không có ý thức thì cũng không có đấng sáng tạo Đấng sáng tạo và ý thức chính là một Ý thức thuần khiết này muốn trải nghiệm chính mình Đây là khởi nguồn của sự sáng tạo Từ hư vô, ý thức sáng tạo là một trường năng lượng Không gian đầu tiên bao trùm mọi hướng Không gian này chính là trường năng lượng đầu tiên Để tạo ra vạn vật Vì năng lượng không tự sinh ra và mất đi Nó được thoát ra từ điểm đầu tiên Ý thức thuần khiết Phóng đi khắp nơi và cuối cùng trở lại điểm này Điểm ý thức là điểm không hư vô Từ điểm này năng lượng đi ra từ một hướng Gọi là chiều dương Rồi theo một mặt cầu để quay về đầu ngược lại Là chiều âm Tổng năng lượng hướng ra dương Và hướng vào âm bằng không Đây là torus đầu tiên Hay là Thái Cực Hình âm dương đầu tiên Vô cực sinh Thái Cực Từ torus đầu tiên này, ý thức sáng tạo ra trường năng lượng cùng với không gian của nó để tiếp tục trải nghiệm chính mình. Ý thức cần biết được trên thân thể mình trường năng lượng torus này có những gì. Từ đó, ý thức phân mảnh ra thành những phân mảnh nhỏ hơn bên trong trường năng lượng tổng. Quá trình này diễn ra đầu tiên bằng cách ý thức tự phân đôi, tạo ra hai hình cầu trong một hình cầu lớn, hai torus nhỏ hơn nằm trong torus ban đầu. Điều này còn được gọi là thái cực sinh lưỡng nghi. Sự phân đôi này tạo ra hai torus nhỏ có mức năng lượng đối nghịch nhau vì chúng cùng nằm trong tổng thể torus đầu tiên. Ở đây cũng tạo ra đường thẳng kết nối giữa hai điểm ý thức với nhau, tạo ra khái niệm thời gian. Thời gian được hiểu là sự thay đổi trạng thái nhận thức từ trạng thái đầu tiên sang trạng thái thứ hai và ngược lại. Với dạng thái cực không có trạng thái thứ hai để thay đổi nên thời gian là đứng yên mãi mãi. Ngược lại, lưỡng nghi là trạng thái mô tả quá trình mở rộng của không gian, từ đó tạo ra thời gian trong vũ trụ. Tất nhiên, quá trình phân đôi này tiếp tục tạo ra bốn Thorus nhỏ hơn, nhưng trong Thorus tổng ban đầu. Điều này người xưa gọi là lượng nghi sinh tứ tượng, khối tứ diện, tê tra hydron, trường năng lượng hỏa. Với bốn torus nhỏ nằm trong torus ban đầu, chúng cần tuân theo quy luật của torus tổng. Đó là tổng năng lượng luôn bằng không và luôn có sự cân bằng âm dương ở mọi hướng. Điều này tạo ra một khối đa diện đều. Theo định nghĩa, chúng là những khối hình có tất cả các mặt là các đa giác đều bằng nhau và các cạnh bằng nhau. Khi có 4 torus sẽ tạo ra khối tứ diện đều hydrons, với 4 điểm ý thức. Tâm torus là các đỉnh của khối tứ diện này. Điểm kết nối giữa các đỉnh chính là các cạnh của khối tứ diện đó. Tạo ra bốn mặt là những tam giác đều bằng nhau. Theo người xưa, trường năng lượng dạng khối tứ diện là dạng năng lượng cơ bản nhất của vũ trụ. Điều hiện ra chính là tia sáng, dòng điện và ngọn lửa. Với ngũ hành phương đông, dạng năng lượng này chính là hỏa. Điều này giải thích vì sao ánh sáng là thứ được tạo ra ngay sau khi có không gian và thời gian, tức vụ nổ Big Bang. Đây là hiện tượng đã được kiểm chứng với khoa học hiện đại ngày nay. Điều thú vị là người xưa hoàn toàn có hiểu biết về vấn đề này. Mặc dù hiện nay những kiến thức này không thực sự có nhiều người hiểu rõ, do sự khác biệt về khả năng giao tiếp. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao trong Kinh Thánh viết Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trồng rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao chuồng vực thẳm. Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Đây chính là quá trình sáng tạo không gian, thời gian của ý thức. Với thần khí chính là ý thức Mặt nước chính là đại dương sóng năng lượng ban đầu Thiên chô phán Phải có ánh sáng để có ánh sáng Thiên chô thấy ánh sáng là tốt đẹp Vậy thì ánh sáng có bản chất là trường năng lượng có dạng tứ diện Nối tiếp nhau thành các dạng sóng trong không gian Khoa học hiện đại cũng chứng minh điều tương tự Khi cho rằng ánh sáng vừa tồn tại ở dạng sóng Vừa ở dạng hạt Nếu trường năng lượng ít phân mảnh Bước sóng sẽ lớn Nếu trường năng lượng phân mảnh cao, bước sóng sẽ nhỏ. Biểu hiện là vật chất hay sóng của ánh sáng sẽ tùy thuộc vào bước sóng rung động của ý thức người quan sát so với bước sóng thực tế của ánh sáng. Sẽ giải thích kỹ hơn ở chương 2. Điều này cũng tương tự với dòng điện và cấu hình vật chất trong ngọn lửa. Bởi vậy ngọn lửa và dòng điện cũng phát ra ánh sáng. Thực chất đây chỉ là các dạng biểu hiện khác nhau của trường năng lượng tứ diện. Tương ứng với sự phân mảnh bước sóng cao hay thấp của trường năng lượng này Trong tâm linh, trường năng lượng tứ diện thường được biết đến với tên gọi là phương tiện ánh sáng Merkaba, đây là phương tiện để những thực thể từ chiều kích cao hơn, kết nối và giao tiếp với con người Trong đó, M có nghĩa là ánh sáng, Ka có nghĩa là tinh thần, Ba có nghĩa là thân thể Merkaba còn có thể hiểu là một tổ hợp tinh thần Cơ thể được bao bọc bởi một trường năng lượng ánh sáng. Điều thú vị là tại sao người xưa lại đặt trường năng lượng tứ diện này là ánh sáng đúng với bản chất vật lý của nó? Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay thật sự có hiểu biết vượt bậc về vũ trụ năng lượng? Bạn sẽ trả lời được câu hỏi này khi chúng ta tiếp tục trong những chương sau khối lập phương cube trường năng lượng thổ. Quá trình phân chia lại tiếp tục từ 4 torus nhỏ nằm trong torus tầm. Chúng phân chia thành 8 torus nhỏ hơn nữa Đây chính là bát quái Quy trình đến đây là Thái cực sinh lưỡng nghi Lưỡng nghi sinh tứ tượng Tứ tượng sinh bát quái Phương Tây gọi đây là the sea of life Hạt giống của sự sống Với 8 hình cầu 3 chiều cách đều tâm Hình chiếu hai chiều của nó là 7 hình tròn Với 8 torus nhỏ như vậy Chúng tạo ra một hình đa diện đều Chính là một khối lập phương cube Khối lập phương là một hình gồm 8 đỉnh tương ứng với 8 tâm của đỉnh Taurus, với 6 mặt là những hình vuông, tất cả các cạnh bằng nhau. Khối cube là biểu tượng của thân thể, nguyên tố đất, chơi tròn đất vuông, nó tượng trưng cho vật chất, sự ổn định, vững chắc. Trên thực tế, trường năng lượng dạng cube là dạng mẫu hình cơ bản nhất cho các loại vật chất khoáng vật cứng trên trái đất như tinh thể muối, đá, kim loại. Bởi vậy, khối cube là trường năng lượng thổ đất trong ngũ hành. Trong hóa học, kết cấu tinh thể các phân tử của mối ăn kim loại, gần như là các dạng hình mẫu theo các khối lập phương. Tất nhiên, các nguyên tử này không sắp xếp ngẫu nhiên, mà chúng bị thu hút vào các trường năng lượng hình cube này. Từ đó tạo ra các tính chất vật lý của chất rắn thông thường. Vậy, sau khi ánh sáng được ý thức tạo ra, Thứ tiếp theo chính là các khối vật chất như các nguyên tố hóa học cơ bản, rồi đến đất, đá, bụi, thiên thạch trong không gian. Đây là tiền đề để tạo ra các ngôi sao, hành tinh, thiên thể, sau cùng là các sinh vật như chúng ta đã biết. Khối 8 mặt Octohydros, trường năng lượng kim. Ý thức tiếp tục lại chia 8 torus nhỏ thành 16 torus nhỏ hơn, nằm trong một tổng thể ban đầu, từ đó lại tạo ra một khối đa diện mới. Với 16 torus nhỏ, kết quả sẽ tạo ra một khối 8 mặt octahedron. 14 torus và một cặp torus đôi với trường năng lượng dạng octahedron cứ 7 cặp torus đôi này sẽ hợp thành một khối octahedron mới. Hình này có kết cấu giống như một viên kim cương với hai khối kim tự tháp úp vào nhau. Khối octahedron có kết cấu gồm 6 đỉnh, 8 mặt là các tam giác đều và 12 cạnh đều nhau. Điểm thú vị của khối này là khi nhìn đứng sẽ tạo ra hình vuông tức là có cả tính chất của khối tứ diện cùng với khối cube Trong khối octahedron cũng chứa chọn một khối cube 8 torus Đây là hình của khối octahedron Khối tứ diện octahedron là sự pha trộm giữa khối tứ diện và khối cube Nên trường năng lượng này là kết quả của sự kết hợp giữa vật chất rắn và ngọn lửa Người xưa cho rằng Trường năng lượng dạng octahedron chính là trường năng lượng của các dạng khí Đây cũng là trạng thái sau khi vật chất rắn Trường năng lượng thổ khối cube được thiêu đốt bởi ngọn lửa Năng lượng hỏa khối tứ diện Điều này có nghĩa là mẫu hình liên kết trong không gian của các phân tử khí Như oxy, hydron, nitro Sẽ là những hình khối dạng octahedron Rất tiếc là hiện nay chưa có ảnh chụp được những mẫu hình phân tử này Trong không khí Nó không dễ dàng như khi sử dụng kính hiểm vi Để xem các chất lỏng, rắn Vậy mà bằng cách nào đó Người xưa vẫn có hiểu biết sâu sắc Về vấn đề này Theo ngũ hành Dạng năng lượng Octohydron phải tương ứng với kim Thông thường chúng ta lại hiểu kim Tượng trưng cho kim loại Đây là một sự hiểu lầm rất lớn Sự khác biệt ở đây nằm ở bản chất Của các trường năng lượng Thay vì biểu hiện vật chất của chúng Ví dụ Một dạng chất kim loại có thể tồn tại trong bất kỳ dạng trường năng lượng nào Nếu chúng ở dạng vật chất rắn, đó là thổ Nếu chúng cháy và phát sáng, đó là hỏa Nếu chúng bay hơi thành khí, đó là kim Điều này cũng góp phần lý giải một nghịch lý của ngũ hành trong cơ thể người Khi kim liên quan tới hệ thống hô hấp không khí Thay vì một cơ quan nội tạng nào đó liên quan tới kim loại Hiểu đúng bản chất của từng trường năng lượng Bạn sẽ thấy ngũ hành thực sự không hề mơ hồ, thiếu khoa học mà là những viên gạch cơ bản nhất của thực tại hiện diện ở tất cả cấp độ của sự sáng tạo Hy vọng một sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong tương lai Con người sẽ có nhiều công cụ để tìm hiểu về các trường năng lượng này Đây sẽ là bước đột phá của khoa học công nghệ trong thời đại mới Khối 20 mê mặt Aiko Serhidron trường năng lượng thổ Chúng ta tiếp tục quá trình phân chia từ 16 torus nhỏ trong tổng thể tiếp tục phân chia thành 32 torus nhỏ hơn nữa với 32 hình cầu nhỏ hơn khối hình đa diện biến đổi thành một khối hình mới đó là khối 20 mặt Icocehidrons 30 torus dư một cặp torus cứ 15 cặp này lại hợp thành một khối Icocehidrons mới khối Icocehidrons cố thành từ 20 mặt là hình tam giác có 30 cạnh đều và 12 đỉnh khác nhau trong khối Icocehidrons cũng chứa chọn khối octahedron hydron 14 torus. Khi nhìn khối icosahedron hydron thẳng đứng từ trên xuống, thấy một hình thập giác đều, nhìn thẳng là lục giác đều và luôn có 5 mặt tam giác đều cùng chung một đỉnh tạo ra các cạnh đáy là một hình ngũ giác đều. Người xưa cho rằng icosahedron là hình dạng trường năng lượng của các chất lỏng, điển hình là nước, do đó khối icosahedron chính là trường năng lượng thủy trong ngũ hành. Điều này chúng ta có thể quan sát trong thực tế với mẫu hình của những tinh thể nước như sau, trường năng lượng thủy. Có mẫu hình hai chiều là các hình lục giác nối tiếp nhau. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các phân tử nước trong tự nhiên kết hợp với nhau theo một mẫu hình điển hình là hình lục giác đều. Với nhiều hình lục giác đều này kết hợp nối tiếp nhau trong không gian, có thể tạo thành những khối hình 3 chiều giống như khối ico Mẫu hình này được thể hiện rõ ràng hơn khi nước kết tinh trở thành bông hoa tuyết. Trường năng lượng thủy là dạng năng lượng cơ bản nhất cho sự sống. Nên trong tự nhiên, các mẫu hình này xuất hiện ở khắp nơi. Bạn có thể thấy ở tổ ong các loài hoa, các chất hóa học, nước, bông tuyết, kể cả ngoài vũ trụ. Khối 12 mặt, Dodeckohydrens, trường năng lượng mộc, quá trình phân chia của Thoros tiếp tục. Từ 32 torus được phân đôi thành 64, tạo ra khối hình đa diện mới là khối hình 12 mặt dodecahedron 62 torus và dư một cặp torus. Khối này được tạo ra từ 12 mặt là hình ngũ giác có 30 cạnh và 20 đỉnh. Trong khối dodecahedron cũng chứa khối icosahedron 32 torus. Khi nhìn thẳng đứng sẽ tạo ra một hình thập giác 10 cạnh đều. Người xưa cho rằng Khối dodecker Hydrogen là khối hình hoàn hảo, phức tạp nhất trong ngũ hành, là hình dạng của trường năng lượng tạo ra sự sống. Với nhiều tên gọi ether, khí, chi, prana trong ngũ hành, thì trường năng lượng này chính là nguyên tố mộc sự sống. Chúng ta thường nghe kể rằng, những nhà khí công, thiền sư thường không ăn uống mà vẫn có thể sống. Với khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên như khí, prana, Thực chất họ đang hấp thụ trường năng lượng mộc có hình dạng như trên Vì sao dạng năng lượng theo khối dodecker hydrant lại tạo ra sự sống như vậy? Bởi vì đây là trường năng lượng giúp tạo ra mẫu hình tương tự Với mật mã sự sống của tất cả sinh vật DNA Chúng ta có thể thấy rằng khi nhìn thẳng đứng Các DNA này tạo ra các mẫu hình rất phức tạp Nhưng có điểm chung đó là dạng hình thập giác đều Đặc trưng của khối dodecker hydrant Thuyết tiến hóa của Charles Darwin cho rằng, trước khi có sự sống thì có một nồi súp nguyên thủy, tức là một dung dịch các chất hữu cơ nhưng chưa có kết cấu cụ thể. Từ đó bằng một cách thần kỳ nào đó, các chất hữu cơ tự động kết hợp với nhau, theo đúng những mẫu hình ở trên, tạo ra những DNA, sau đó là những sinh vật sống đầu tiên. Thực tế mà nói, xác suất để sự kết hợp ngẫu nhiên này xảy ra gần như là không thể. Vì vậy, đây là lỗ hổng cho những người theo tôn giáo phủ nhận sự tiến hóa của sinh vật. Nhưng nếu có trường năng lượng mộc, các chất hữu cơ có thể được hút vào nhau thành một thể thống nhất tạo ra DNA và sự sống. Theo nguyên tắc này, sự sống đặc trưng của trường năng lượng mộc là một điều chắc chắn phải xảy ra trên toàn vũ trụ. Chúng ta, con người không phải là duy nhất, mà còn vô số những sinh mệnh ngoài hành tinh khác đang cùng tồn tại nhưng dưới những hình thái sự sống khác nhau. Phù hợp với điều kiện môi trường của những cảnh giới đó, đừng đóng khung tư duy rằng sự sống cần phải có nước hoặc khí oxy mới có thể tồn tại. Sự sống là trường năng lượng mộc, nó có thể tồn tại ở vô số những dạng như năng lượng sóng, ánh sáng, kim loại, tinh thể, plasma. Cũng như ở những điều kiện nhiệt đới, áp suất vô cùng khắc nghiệt mà con người không thể tưởng tượng được. Đây cũng là bản chất của những sinh mệnh tâm linh, thiên thần, ác quỷ. Mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các chương sau Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đừng quên nhớ ấn like và đăng ký kênh Để ủng hộ cho kênh của mình Cũng như là tiện theo dõi những phần tiếp theo nhé Bông hoa của sự sống Flower of Life 64 quẻ dịch Quá trình phân mảnh Khi đạt đến trạng thái 64 torus nhỏ Nằm trong torus tổng Chính là quá trình tạo ra 64 quẻ dịch Với mỗi quẻ là một torus nhỏ nằm trong tổng thể đó. Với 64 torus 3 chiều này, hình chiếu của nó tạo ra một hình 2 chiều, gồm 61 hình tròn. Người phương Tây gọi hình này là bông hoa của sự sống. Bông hoa của sự sống là một trong những biểu tượng hình học thiêng liêng cổ xưa được sử dụng ở rất nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới. Hình học thiêng liêng liên quan đến những dạng mẫu hình, hình học và tỷ lệ hình học nhất định được coi là những biểu tượng thiêng liêng của người xưa, hình học thiêng liêng được sử dụng trong thiết kế và xây dựng các công trình cổ như đền đài, nhà thờ, tượng đài, rừng thiêng, chùa trên khắp thế giới. Cụ thể, bông hoa của sự sống có thể được tìm thấy trong mọi tôn giáo lâu đời như trong các đền thờ thần của Osiris ở Abydos, Ai Cập hoặc ở đền vàng Amritsar, Ấn Độ. Các đền thờ cổ ở Trung Quốc hay các công trình kiến trúc tại Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Liban và nhiều nơi khác nữa. Bông hoa của sự sống được coi là biểu tượng cổ xưa mạnh mẽ và quyền năng nhất nghiên cứu về bông hoa của sự sống của thiên tài Leonardo da Vinci. Nếu chúng ta nhìn từng quẻ trong kinh dịch là những torus thành phần của trường năng lượng mộc thì các quẻ này có thể sắp xếp trong một hình cầu torus hoàn chỉnh sự di chuyển của năng lượng Theo những đường xoắn ốc trong torus thể hiện sự chuyển đổi của từng quẻ theo thứ tự, đây chính là sự biến đổi của vũ trụ tương ứng với từng dạng năng lượng của quẻ đó. Mô hình torus 64 quẻ được cấu tạo bằng một khối dodecahedron 62 torus quẻ, còn lại hai quẻ là thuần can chịu trách nhiệm điều khiển năng lượng dương và thuần khôn chịu trách nhiệm điều khiển năng lượng âm. Trong đó Năng lượng dương là phần nửa trên của khối dodecker hydrodon là năng lượng phóng ra ngoài, mở rộng trên mặt cầu. Tất cả những quẻ có số hào dương lớn hơn hào âm nằm phần trên mặt cầu này. Ngược lại, phần nửa dưới của khối dodecker hydrodon là năng lượng âm, là năng lượng co cụm lại, thu vào trong trên mặt cầu. Tất cả những quẻ có số hào âm lớn hơn hào dương nằm trên phần mặt cầu này. Khi đó... Tất cả các quẻ dịch sẽ được sắp xếp 7 lớp với số lượng quẻ trên mỗi lớp là 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 với cấu trúc mẫu hình của các lớp tương ứng với mặt cắt của khối dodecker hydrons. Như vậy, kinh dịch thực chất là cuốn sách mô tả quá trình hình thành, phát triển và thể hiện các quy luật của vũ trụ. Người cổ đại có kiến thức này và họ áp dụng cho mọi mặt của cuộc sống. Điều thú vị là nhiều khả năng sự hiểu biết này bị thất truyền theo thời gian nên kinh dịch hiện nay bị biến tướng và trở thành một công cụ để bói toán. Khi chúng ta giữ lại các hình câu chính nằm trong đường kính của hình bông hoa của sự sống sẽ tạo ra hình trái cây của sự sống of life. Nếu ta nối tâm của các hình tròn này với nhau sẽ tạo ra tất cả các hình chiếu hai chiều của năm khối đa diện được tạo ra trong quá trình phân chia torus ở phần trên. Điều thú vị là chúng ta có thể quan sát sự phân chia torus này trên thực tế trong quá trình phân đôi tế bào tạo ra bào thai từ trứng và tình trùng đầu tiên. Liệu đây có phải là sự trùng hợp khi người xưa gọi hình này là bông hoa của sự sống? Khối đa diện đều Platon và ngũ hành trong toán học, các khối đa diện Platon là các đa diện lồi đều. Trên thực tế Chỉ có đúng 5 đa diện Platon, đó là tứ diện đều, hình lập phương, bát diện đều, thập nhị diện đều và nhị thập diện đều. Đây cũng chính là 5 khối đa diện cơ bản mà quá trình phân chia torus đã tạo ra. Dựa vào tính chất của trường năng lượng được tạo ra bởi các khối đa diện, chúng ta có thể thấy Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh ra thủy, thủy sinh ra mộc. Vậy mộc sẽ sinh ra khối đa diện hay trường năng lượng nào tiếp theo, nếu tiếp tục quá trình phân chia, tạo thành những khối đa diện ở cấp độ cao hơn 64, kết quả sẽ không còn tạo ra được những khối đa diện lồi nữa. Nhưng để tạo thành một trường năng lượng liền mạch trong không gian, các khối hình học thành phần cần phải lồi. Bởi vậy, khối Dodecker Hydrogen là dạng khối hình trường năng lượng hoàn thiện nhất trong tự nhiên. Chúng ta có thể thấy được quy luật này trong sự phân chia các con số. Với sự phân chia liên tục, tổng số các torus sẽ có các giá trị vô cùng lớn, như là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu. Tuy nhiên, nếu ta cộng tổng tất cả các chữ số của các giá trị Torus đó, nó luôn tuân theo một quy luật tổng quát như sau. Quá trình này tiếp tục diễn ra đến vô tận, như bạn có thể thấy. Các con số luôn tuân theo một quy luật, đó là tổng tất cả các chữ số trong một số đều tuân theo một mẫu hình, đó là 1, 2, 4, 8, 7, 5 Cho dù quá trình phân chia có lớn đến như thế nào thì chu kỳ vẫn luôn biểu hiện ra như trên Điều này biểu hiện chu kỳ tiến hóa Phân chia torus tự nhiên trong vũ trụ Chu kỳ tiến hóa đầu tiên kết thúc ở con số 64 Đó là chu kỳ hoàn chỉnh đầu tiên Tất cả những chu kỳ còn lại đều nhân bản từ chu kỳ đầu tiên Điều này thể hiện trí tuệ siêu việt của người xưa Khi họ tạo ra kinh dịch, chỉ cần 64 quẻ dịch cơ bản là có thể giải thích tất cả sự tồn tại của tự nhiên Sự phân chia vượt qua con số 64 torus sẽ không tạo ra một khối đa diện mới Mà sẽ quay trở lại quá trình phân đôi như ban đầu với mỗi torus Thanh phần được cấu tạo bằng một khối dodeca hydron Và quá trình nhân đôi này sẽ tiếp tục diễn ra mãi mãi Khi đó, 128 torus bằng 2 khối dodeca hydron 256 torus bằng 4 khối dodeca hydron Tạo ra trường năng lượng mới dạng khối tứ diện techa hydron Vì vậy, mộc sẽ sinh ra hỏa Từ đó chúng ta sẽ có một vòng lập giữa các trường năng lượng này như sau Đây chính là mô hình ngũ hành mà chúng ta đều biết Các trạng thái năng lượng này luôn có sẵn trong tự nhiên, kết hợp với nhau mà tạo ra vạn vật. Ngoài quan hệ tương sinh còn có quan hệ tương khắc giữa các dạng năng lượng với nhau. Tức là khi dạng năng lượng này có khả năng tương khắc, gặp dạng năng lượng kia sẽ thay thế, làm tiêu biến dạng năng lượng đó. Quy luật ở đây là, trong vòng lọc tương sinh dạng năng lượng được sinh ra, từ các dạng năng lượng ban đầu hai bậc sẽ bị dạng năng lượng ban đầu khắc chế. Cụ thể là, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Vòng quay ngũ hành này cứ mở rộng và tiếp diễn phân chia torus đến vô tận với các khối hình Pathonic Solis xếp chồng lên nhau qua vô số cấp độ. Từ vĩ mô đến vi mô, vô tận không có điểm dừng. Nếu chúng ta nhìn vũ trụ theo nguyên tắc này, các phân tử là một trường năng lượng cấp độ cao hơn các nguyên tử. Các nguyên tử là trường năng lượng cấp độ cao hơn hạt nhân và electron. Hạt nhân là trường năng lượng cấp độ cao hơn các hạt quắc, leptons, baryon, meson. Và dù cho con người có thể tìm hiểu ra những hạt nhỏ hơn nữa, nhưng quá trình khám phá các hạt sơ cấp sẽ không bao giờ kết thúc, mãi mãi vô tận, không có điểm dừng. Liệu các phân tử, nguyên tử có nằm trong các trường năng lượng ngũ hành? Ở cấp độ vĩ mô, mô hình này tương tự với mô hình của nhà thiên văn học. Johannes Kepler về quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời Với mỗi khối pertonic solid theo thứ tự nằm trong một hình cầu Và mặt cắt hình cầu chính là quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời Từ đó ông có thể tính toán được tương đối chính xác khoảng cách giữa các hành tinh Quỹ đạo của chúng trong hệ mặt trời Bí mật bộ số 3, 6, 9, chiều năng lượng của torus Điều thú vị là Patonic Solid ngũ hành ở trên đều liên quan đến các con số 1, 2, 4, 8, 7, 5. Trong khi đó các con số 3, 6, 9 không xuất hiện ở trên mẫu hình này. Các con số 1, 2, 4, 8, 7, 5 liên quan tới các dạng năng lượng cơ bản nhất trung thúc về thế giới vật lý. Vì vậy các con số... 3, 6, 9, nằm ngoài quy luật tồn tại vật chất của vũ trụ. Chúng thuộc về ý thức. Đó là lý do tại sao tính nhị nguyên, sự phân chia cơ số 2 là đặc trưng của thế giới vật chất, còn tính tam nguyên, sự hòa hợp của cả âm và dương, sự phân chia cơ số 3 là đặc trưng của thế giới tâm linh, tinh thần. Nikola Tesla đã từng nói rằng, nếu bạn hiểu được sự vĩ đại của các con số 3, 69 Bạn sẽ có chìa khóa để mở khóa vũ trụ này Vậy số 3, 6, 9, Đặc biệt như thế nào? Chúng ta cũng bắt đầu tìm hiểu từ con số 9 Số 9 là tổng của các con số 3 và 6 Là con số điều khiển hai số này Số 9 là con số lớn nhất trong hệ thập phân Số 9 cũng là sự kết thúc của chu kỳ tam nguyên 3 x 3 bằng 9 Tức là một chu kỳ hoàn thiện của hệ cơ số 3 Điều này có nghĩa là Số 9 là con số hoàn thiện nhất trong tất cả các con số, là trạng thái hoàn hảo nhất trong tự nhiên, tổng thể của tất cả. Số 3 và số 6 là hai con số có cùng tính chất với nhau. Mỗi con số đứng đầu điều khiển một cực, số 3 là cực dương và số 6 là cực âm. Nếu ta sắp xếp các con số trên một torus thì số 0 biểu hiện trạng thái hư vô, điểm tâm của torus Là nơi bắt đầu và kết thúc của tất cả Năng lượng bắt đầu đi ra từ điểm 0 Tới số 1, 2, 4 Đây là chiều dương được điều khiển với con số 3 Năng lượng sau đó đi từ số 8, 7, 5 Rồi trở về điểm 0 ban đầu Đây là chiều âm Được điều khiển bởi con số 6 Đây chính là chiều đi của năng lượng Theo các vòng xoắn trong torus Năng lượng tỉnh Nam và năng lượng tính nữ Khi các Patonic Solid được tạo ra trong các năng lượng dạng hình cầu sẽ tạo ra hai năng lượng cơ bản là năng lượng tính nam và năng lượng tính nữ Năng lượng tính nam được hình thành là những đường thẳng kết nối giữa tâm của các torus là những điểm cân bằng năng lượng giữa các Thoros đó Năng lượng tính nữ là trường năng lượng cong tròn bao quanh các đường thẳng năng lượng tính nam Năng lượng tính nam thể hiện sự thẳng thắn suy nghĩ logic thiền về não trái nhanh chóng, chính xác sắc bén, mạnh mẽ tâm trí của tính nam thiên về máy móc, giải quyết vấn đề đơn giản nhưng hiệu quả cao hình thể của dạng năng lượng này cũng góc cách, thu cứng ngược lại, năng lượng tính nữ thể hiện sự mở rộng, sáng tạo bất quy tắc, suy nghĩ não phải, tình thương mềm mại, tâm trí tính nữ thiên về nghệ thuật phá cách Hình thể của dạng năng lượng này là các đường cong Cả hai dạng năng lượng tính nam và tính nữ Đều tồn tại trong vạn vật chúng cần được cân bằng Nếu dạng năng lượng nào quá trội Cũng sẽ dẫn đến mất cân bằng và hủy diệt Với năng lượng tính nam Đó là cái tôi, sự máy móc, tính cạnh tranh và chiến đấu quá mạnh Với năng lượng tính nữ Đó là sự mất thực tế, mơ mộng, ảo tưởng, yếu đuối và dễ bị kiểm soát Pathonic Solid và thật Phong Thủy Các nền văn minh cổ từng tồn tại trên trái đất có hiểu biết sâu sắc về những trường năng lượng Pathonic Solid, hình học thiêng liêng ở trên Mặc dù con người cho rằng thời kỳ hiện nay là hiện đại những thời kỳ trước con người là kém văn minh nhưng nếu nhìn kỹ lại những công trình cổ đại chúng ta sẽ thấy lượng tri thức vô cùng cao ẩn chứa trong đó Điều đầu tiên cần phải kể đến là vị trí Nếu chúng ta kẻ đường thẳng tất cả những địa điểm Công trình nổi tiếng từ thời cổ đại như kim tự tháp Ai Cập, quần thể đền Angkor Wat, bãi đá cổ Stonehen, đảo Phục Sinh. Các nhà thờ lớn trên thế giới đều nằm trên các đường thẳng và được gọi là các đường lay hay còn gọi là lay-lice. Các đường này khi nối với nhau tạo ra một khối 12 mặt dodecker hydron, chính là cấu hình trường năng lượng của trái đất. Vì vậy, khi đến các địa điểm này, Con người thường cảm nhận một năng lượng đặc biệt dễ dàng chia sẻ với người khác làm việc thiện, dễ dàng chữa lành bệnh hơn Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính làm cho những địa điểm này trở nên rất thiêng liêng Một hiện tượng khá nổi tiếng khác là biểu hiện của trường năng lượng này chính là những hình tròn trên đồng ruộng, crop circle Đây là thuật ngữ để chỉ những hình vẽ có kích thước lớn được tạo ra bằng cách san phẳng một phần của những cánh đồng lúa mì, lúa mạch Hoặc ngô trên thực tế Một số hình crop circle Có thể được lý giải bằng những hoạt động của con người Nhưng đa phần Những hình này được tạo ra Với mẫu hình toán học hoàn hảo Chi tiết đến khó tin Cùng với sự vắng bóng dấu vết của con người Và những hình vẽ Mà con người không thể nào tạo ra được Vì vậy, rất nhiều chuyên gia cho rằng Crop circle được tạo ra Do hoạt động của người ngoài hành tinh Khi họ dùng năng lượng từ tàu vũ trụ Bắn thẳng xuống mặt đất Khi năng lượng đó đủ mạnh Nó có thể làm cây cối ở mặt đất đổ rạp Với nguyên tắc này Trường năng lượng trái đất cũng có thể đem lại kết quả tương tự Tại một số thời điểm và vị trí nhất định Trái đất sẽ hình thành những xoáy năng lượng tự nhiên cực mạnh Các cơn bão chính là một dạng xoáy năng lượng điển hình Dựa vào năng lượng và rung động của những xoáy năng lượng này Sẽ tạo ra những hình ảnh dạng crop circle cụ thể tương ứng Đây chính là những mẫu hình của tần số rung động Chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau Nếu con người hiểu các trường năng lượng Chúng ta có thể đo đạc mức độ mạnh yếu Của những trường năng lượng này Trên các địa điểm cụ thể Từ đó giúp chúng ta có thể chọn những địa điểm xây dựng Có năng lượng tốt nhất Những hiểu biết này đặt nền móng cho cái Mà người xưa gọi là thuật phong thủy Và nó khác biệt hẳn so với những gì Mà chúng ta đang làm với phong thủy thời đại ngày nay Người xưa cho rằng Kết cấu ngôi nhà để có trường năng lượng tốt nhất Nên tuân theo các mẫu hình học thiêng liêng Vì vậy chúng ta có thể thấy hầu như các công trình cổ Đều là những mẫu hình kim tự tháp Các khối kiêu, hình lục giác, ngũ giác, hình vòng cầu Các khối công trình này sẽ tạo ra những dòng xoáy năng lượng Chảy vào trong, giúp con người khỏe mạnh Cũng như tinh thần tốt hơn Có rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng Cây cối được trồng trong kim tự tháp sinh trưởng cao lớn, mạnh khỏe hơn so với chồng ngoài trời. Điều này có nghĩa là cấu trúc kim tự tháp giúp hút năng lượng từ môi trường bên ngoài, tạo ra một trường năng lượng mạnh hơn, từ đó làm cho cây cối phát triển hơn. Mái nhà cổ Việt Nam tạo ra một trường năng lượng tốt hơn cho người ở bên trong. Tương tự với con người, nếu chúng ta được sống trong những khu vực có năng lượng mạnh, kiến trúc nhà cửa có khả năng hấp thụ năng lượng tốt, con người sẽ dễ dàng phát triển Cả về thể chất cũng như tinh thần Điều đáng buồn là hiện nay Các công trình hiện đại được xây dựng Với hình ống, chọc trời Con người sống trong những ô nhỏ bên trong Tạo thành những nhà tù năng lượng Bao mòn sinh khí con người Khi đó Con người dễ dàng mệt mỏi Suy giảm tinh thần Cuộc sống dễ đi vào tiêu cực Trầm cảm, bất hạnh hơn Và cho dù con người có cố gắng cải tạo phong thủy bên trong Như hướng cửa, bình phong Hương chúng cũng chỉ là những thay đổi bề mặt mà thôi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đừng quên nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé Những linh hồn lạc lối Đa phần linh hồn sau khi chết sẽ trở về thế giới linh hồn Điều đáng buồn và đáng thương là Có một số nhỏ linh hồn không có quá trình chuyển đổi chu kỳ em đẹp này Thông thường đó là những linh hồn non trẻ Chưa tiến hóa bị chết một cách bất ngờ đau đớn, đồn ngột như tai nạn, bị giết chết, bị phá thai. Khi đó, những cái chết này tạo ra cảm xúc oán hận, giận dữ, sợ hãi với năng lượng rất lớn, khiến cho linh hồn bị mắc lại ở khoảng không thời gian đó. Sự mắc kẹt khiến cho linh hồn chỉ quanh quẩn tại nơi mình chết, hình thành nên những vong hồn, hồn ma được gọi chung là những linh hồn lạc lối. Trong một số trường hợp, có thể một phần năng lượng của linh hồn đã trở về thế giới bên kia, nhưng vẫn còn một phần năng lượng, mảnh hồn kẹt lại cũng gây ra hiện tượng này. Những linh hồn này thường có xu hướng lặp lại các hành động đời thường như lúc sống bởi vì họ không chấp nhận được cái chết của mình. Do không có thân thể nên vong hồn thường đi tìm những người có tâm thúc rung động thấp, đa phần là những người có thói quen như nghiện bia rượu, mại dâm, tham vật chất, quyền lực để nhập vào, từ đó giúp thoả mãn dục vọng của mình. Sự sắp nhập hồn này không phải là hiện tượng ma nhập như chúng ta thường nghĩ mà chỉ là sự ảnh hưởng tới các ham muốn của chủ thể gia tăng chúng như thèm ăn hoặc là một cái gì đó Tùy theo ham muốn của vong hồn Nếu chủ thể không thể đáp ứng được những yêu cầu đó vong hồn sẽ thoát ra để tìm đối tượng khác Cái mà chúng ta thường gọi là ma nhập chính là một trạng thái dẫn kênh điển hình Trên thực tế, con người trong trạng thái dẫn kênh, có thể thực sự kết nối trực tiếp với vong hồn Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp ma nhập là sự kết nối với những thực thể tiêu cực rung động thấp, giả mạo vong hồn từ đó gây ảnh hưởng kiểm soát người bị ma nhập Bởi vì vong hồn tồn tại dưới dạng năng lượng nên chúng ta có thể phát hiện giao tiếp với họ thông qua một số công cụ như máy phát hiện vùng điện từ trường hoặc máy thu âm cực nhạy để ghi lại lời nói của những vong hồn này Tất nhiên, linh hồn nào càng trải qua sự kiện chấn động, năng lượng lưu lại càng lớn thì khả năng tương tác càng mạnh Vì vậy, một số ít vong hồn chết trong oán hận có thể bám theo con người Và làm hại họ bằng cách ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý, tinh thần, gây ra tai nạn Trong tâm thức của những vong hồn này chỉ tồn tại sự báo thù, oán hận, làm hại người khác Vì vậy, trên thế giới này tồn tại rất nhiều cung đường hay xảy ra tai nạn Những ngôi nhà ma ám do những vong hồn đau khổ gây ra Thông thường nơi nào càng nhiều người chết Vong hồn ở đó càng lớn Bệnh viện chính là một nơi điển hình như vậy Bao gồm vong hồn của trẻ sơ sinh bị phá thai Người chết do tai nạn hay bệnh hiểm nghèo Mặc dù bệnh viện là nơi để chữa lành Nhưng nếu những người bệnh có trường năng lượng yếu đến đây Thì rất dễ bị những vong hồn nhập vào trường năng lượng linh hồn Từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng tính cách cũng như ham muốn của chủ thể để giúp những vong hồn này trở về nhà thông thường con người sẽ mời các thầy trừ tà để đánh đuổi chúng đi tuy nhiên điều này không làm cho các linh hồn đó thực sự siêu thoát mà chỉ làm họ di chuyển ra một khu vực khác mà thôi trong nhiều trường hợp các thầy trừ tà còn làm những vong hồn trở nên oán hận tức giận hơn từ đó phá hoại thế giới con người nhiều hơn liên quan đến hiện tượng này Tôi xin thuật lại câu chuyện có thật của chị BH Là một người tôi quen biết hiện đang sống tại Tây Nguyên Chị là người có nhiều khả năng tâm linh Điển hình trong đó là khả năng giao tiếp, giải thoát vong hồn Với khoảng hơn 1000K Đã thực hiện trong suốt hơn 30 năm qua Cách đây vài năm, có hai người tới nhà của chị BH Trong đó có chị A là bạn của chị BH Và chị C là người đi cùng với chị A Vào tới ngôi nhà nói chuyện được một lúc Thì chị C bắt đầu cảm thấy tức ngực Khó thở Mặt tái xanh dần Dựa vào kinh nghiệm lâu năm Chị BH biết rằng có vong hồn muốn nhờ chị giúp đỡ Nhưng chị ngại không nói ra Vì không chắc là họ có tin chị hay không Chị thầm nghĩ trong lòng rằng Nếu muốn nói gì thì cứ ra mặt nói luôn đi Chứ vậy không giúp được Chị C bắt đầu khóc nức nở Kiểu oan ức rồi lấy tay đấm thùng thuộc vào ngực Giọng chị C biến đổi, ngọng nghịu và liên tục bảo Mà này ác quá, con bị đau, bị lạnh Người chị C run cầm cập và khóc tiếp Lúc này vong hồn đã giao tiếp thông qua chị C kể rằng Mẹ phá con rồi, họ bỏ con vào xô sách đi đồ ở bờ suối Đây là vong hồn của một thai nhi bị phá Nhưng gia đình không mang về nhà mà để lại ở viện Sau đó người của bệnh viện đem đi bỏ ở bờ suối Vong hồn bé kể rằng trong khoảng 5 năm qua, nó đi theo bố đẻ và làm anh ta bị ngã xe, đi theo anh trai quậy phá làm anh bỏ học. Còn mẹ nó bị ảnh hưởng từ năng lượng tiêu cực nên ốm yếu, chữa chạy khắp nơi không khỏi. May nhờ gặp được chị BH nên vong hồn này muốn được giúp đỡ. Nó muốn được làm lễ cầu siêu để siêu thoát và được thực hiện bởi mẹ của nó chứ không phải bất kỳ ai khác. Chị BH đồng ý với yêu cầu hồn liền thoát ra khỏi người của mẹ nó Sau một thời gian Thì gia đình chị C chịu về nhà làm lễ cầu siêu cho bé Gửi bé theo ông bà tổ tiên để siêu thoát Trong giấc mơ họ thấy con về trong nhà Từ đó gia đình trở nên yên ấm Theo chị BH thì đây chỉ là một ca bình thường Trong vô số ca mà chị đã thực hiện Điểm chung của những vong hồn này Đó là sự cô đơn, thiếu thốn tình thương Quan tâm của con người Để giúp họ siêu thoát, không phải là làm lễ cúng đắt tiền hay nhờ những thầy sử tà bắt nhốt vong hồn sẽ tạo nghiệp mà chỉ cần những mâm lễ nhỏ, đơn giản nhưng cần lòng thánh tâm, tình thương của người thực hiện. Vong hồn có khả năng nhìn xuyên thấu tâm thức của mỗi người nếu những người làm lễ cầu siêu chỉ vì tư lợi cá nhân như là mong cầu sự phù hộ may mắn, tiền tài, vật chất, họ sẽ không siêu thoát mà còn oán hận, quậy phá con người hơn. Nhiều gia đình nghĩ rằng làm lễ hủy vong lên chùa thì vong hồn có thể siêu thoát Nhưng chị PH cho rằng không nên vì thực tế họ sẽ bị bỏ rơi cả năm trời không có người thăm nên rất cô đơn và mắc kẹt tại đó Vì vậy ngoài bệnh viện thì chùa cũng là nơi nhiều vong hồn nhất Theo chị PH, tốt nhất mỗi người cần phải thành tâm sám hối Xin lỗi ông bà tổ tiên Làm việc nhiều thiện như chăm sóc trẻ mồ côi, phòng sinh Nếu mỗi người biết tự tu thân Vong hồn cũng sẽ bớt ảnh hưởng Mà còn tu tập theo Từ đó nhìn ra con đường giải thoát Nếu không làm được điều này Những vong hồn đó sẽ tiếp tục ám Những cung đường, ngôi nhà khác nhau Đi theo người này, người kia Để ảnh hưởng Khiến họ làm theo những ham muốn không được thỏa mãn của mình Những ham muốn thực sự rất đời thường Có thể là linh hồn thèm ăn Vì bị chết đói Đòi bánh kẹo vì là đứa trẻ bị bỏ rơi, thèm rượu thịt vì trước đây mình từng ăn uống Ngoài ra vong hồn có thể không siêu thoát bởi vẫn còn tình thương, vương vấn với những người thân còn sống Thông thường nếu chúng ta càng đau buồn khi những người thân mất đi, khả năng mắc kẹt của họ càng cao Linh hồn chỉ có thể thanh thản ra đi khi họ không còn nhiều nỗi bận tâm về kiếp sống vừa trải qua nữa Dưới đây là một ca Thôi Miên được thực hiện bởi Hồng Ngân để giúp chúng ta hiểu được sự tồn tại của vong hồn đi theo người thân còn sống là như thế nào. Chủ thể của ca này là một người mẹ có hai đứa con đến với Thôi Miên lượng tử để tìm hiểu mối nhân duyên của chị và con cái. Bạn Thôi Miên này là câu chuyện của chị và người con gái của mình. Trong kiếp sống trước đó, họ cũng đã từng là mẹ con. Người mẹ đã mất ngay khi sinh con. Cô chưa một ngày được chăm sóc con mình Nên vẫn luôn dõi theo Ở bên cạnh con gái Bất lực đi bên cạnh cuộc đời con Cho đến khi con gái cũng già Và chết đi Cuộc đời đó cũng giải thích tại sao Con gái chị hiện tại rất bứng bỉnh Và không nghe lời mẹ Giờ chị đang ở đâu Hình như Một cái tròi ở rừng Có một ông già nuôi một đứa cháu Một đứa bé Đứa bé đáng yêu Chạy vào rừng, ngồi bên bờ suối Đứa bé lớn lên, đó là con gái Vậy chị là ai? Chị là ai? Chị là mẹ của đứa bé Nhưng chị chết rồi Chị không ở đó Bé ở đó với ông Rất xinh, mặc áo hồng Như con gái chị bây giờ Ở với ông, ông cho vào chợ Ông bán Ông bán quả Chị hãy di chuyển đến một ngày quan trọng của kiếp sống đó Có người đi qua Mang kiệu đi qua Một chàng trai xuống kiệu Rồi mang đưa cháu đi đưa cháu rất lớn, xinh Chàng trai dẫn con chị về trong thành Con chị hầu hạ Không, cũng không hầu Con chị làm thiếp Chàng trai đó có vợ, người khác Con chị ở trong đó bị mắng, bị đánh Bị nhốt trong một cái kho Con chị được một người cứu Cứu ra ngoài nhưng bị bắt Lại bị đánh Có một ông quan đến Ông quan đó điều tra Cứu con bé Ông quan rất to lớn còn trẻ Cứu con chị Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo Con chị được về với ông Lại ở cái làn tròi Ông rất yếu rồi Ông yếu Con chị cứ sống vậy Cũng bán hàng ở trong chợ Bán rau củ Cứ ngồi đó bán Con chị cũng già rồi Trung niên Không có con cái Con chị cứ ngồi ở đó rồi lại về với cái tròi ở trong rừng Nhưng nhà khác rất là xa, không thấy gì nữa Tức là đã hết cuộc đời cô gái Con chị ở đời đó ông ức, oan ức, chị cũng thương nó Ông không còn nữa, con chị cũng già rồi Người mẹ là chị mất khi nào? Mất lúc đẻ con, lúc chị sinh thì chị mất Chị có chồng, chồng chị chết lúc trẻ Còn chị mất lúc sinh, chôn ở núi gần đó, chỉ có bố chị thôi Chị có quen người cha đó trong cuộc đời hiện tại không? Chị không Có ông quan cứu con chị là thầy giáo hiện giờ của đứa thứ hai nhà chị Thầy dạy võ của đứa thứ hai Cứu con chị Chị thương con chị, cứ sống vậy Ý nghĩa cuộc đời đó của bà mẹ như chị là gì? Chị nhìn thấy mọi việc, nhưng không làm gì được Chỉ quan sát thôi Chỉ nhìn thấy mà không làm gì được Nhưng mà con chị được cứu Cuối cùng cũng được cứu giúp Bị oan ức cũng sẽ được cứu giúp Ý nghĩa cuộc đời của người con đó là gì? Sống mồ côi Không nơi nương tựa Có ông nhưng vẫn phải tự sống Tự chịu, tự chiến đấu Hoan ức không biết Không biết yêu ai Tự dưng có người đến giúp chứ không biết kêu ai, khóc Tại sao tiêm tức lại cho chị xem cuộc đời đó Vì kiếp trước con chị không nói được ra Nên kiếp này con chị bướng bình Nó muốn nói mà chị không cho nói Con chị mẹ quát không cho cãi Con chị muốn cãi, muốn nói Kiếp này con cũng là con của chị Hầu như mỗi người trong chúng ta đều có vong hồn của ông bà tổ tiên theo mình, kèm theo rất nhiều vong hồn lạc lối khác nữa. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy họ, không có nghĩa họ không tồn tại. Vậy câu hỏi đặt ra là hôn ma thật sự đáng sợ hay đáng thương? Chúng ta vẫn luôn tự hỏi thiên đàng và địa ngục liệu có thật không? Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thế giới linh hồn qua những ca thôi miên hồi quy tại Việt Nam Được trích trong một cuốn sách vô cùng đặc biệt Nó sẽ giúp bạn thay đổi sâu sắc góc nhìn về cuộc sống Nó sẽ làm đổ vỡ mọi ảo ảnh mà bạn tạo ra về thế giới hiện tại Bạn sẽ sốc khi thoát khỏi ma trận ý thức của hành tinh này Bạn sẽ trở nên thức tỉnh Và cuốn sách này mang tên Luật Tâm Thức của tác giả Ngô Sa Thạch. Thế giới linh hồn, thiên đàng và địa ngục Sau khi linh hồn vượt qua đường hầm ánh sáng Linh hồn sẽ trở về với khoảng không, thời gian Hay cảnh giới có rung động cao tương ứng với năng lượng của mình Đó là thế giới linh hồn Trong một số trường hợp, linh hồn có thể đi qua những cõi trung gian Trước khi đến với linh hồn Thường được gọi là cõi trung giới Đây vẫn là cảnh giới liên quan tới trái đất Nhưng ở một rung động bậc cao hơn nhiều Nhưng năng lượng mờ, đặc rung động chập hơn thế giới linh hồn đó chỉ là một giai đoạn truyền tiếp và tất cả linh hồn đều được đến thế giới linh hồn bởi vì thế giới linh hồn là cõi giới có rung động vô cùng cao so với trái đất nên đặc tính vật lý ở thế giới linh hồn hoàn toàn khác biệt nhất là thời gian và luật hấp dẫn ở cảnh giới như trái đất cảm giác thời gian chậm hơn những dạng năng lượng có cùng tần số có thể mất vài tháng vài năm có khi cả đời người mới đến được với nhau để tạo trải nghiệm trong khi đó ở cảnh giới cao như thế giới linh hồn các ý tưởng có thể tạo ra trải nghiệm vật chất ngay lập tức điều này có nghĩa tâm thức của linh hồn hay cụ thể hơn là những mẫu hình nhận thức hệ thống niềm tin của linh hồn như thế nào thì sẽ xuất hiện tức thì ở cảnh giới tương ứng như thế những linh hồn tâm thức tích cực như tình thương, trí tuệ, kiên nhẫn, bình an Thì cảnh giới tương đồng với tâm thức đó sẽ xuất hiện để linh hồn trải nghiệm Linh hồn thích những cảnh như thế nào thì sẽ được trải nghiệm khung cảnh đó Nếu linh hồn nghĩ đến cảnh bãi biển đẹp với bờ cát trắng sẽ được trải nghiệm Nếu linh hồn thích cảnh như cõi tiên sẽ xuất hiện trong khung cảnh đó Thế giới linh hồn là vô tận khả năng Tất cả mong muốn trải nghiệm vật chất đều được đáp ứng ngay tức thì Ngược lại Những linh hồn non trẻ chưa có kinh nghiệm dễ bị đồng hóa với các suy nghĩ, thói quen tiêu cực, độc ác trên trái đất thì sẽ được trải nghiệm những điều tiêu cực, độc ác tương ứng. Suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra khung cảnh tiêu cực, ý nghĩa muốn hại người khác sẽ tạo ra khung cảnh để trải nghiệm hại người và bị hại, muốn người khác đau khổ sẽ được trải nghiệm sự đau khổ, tâm thức sợ hãi sẽ được trải nghiệm khung cảnh để gia tăng sự sợ hãi đó. Đây chính là cảnh giới mà con người thường mô tả là địa ngục Thực ra thiên đàng và địa ngục không phải là một nơi chốn cụ thể Mà nằm trong tâm thức của mỗi linh hồn Tâm thức thế nào cảnh giới sẽ như thế Đây là sự lựa chọn của mỗi linh hồn Nhưng hãy lưu ý rằng tâm thức biểu hiện ở niềm tin cốt lõi Chứ không phải suy nghĩ bề mặt Nhiều người làm việc thiện, ăn chay, tu tập Đi nhà thờ mà bản chất làm việc đó để che giấu sự sợ hãi phải xuống địa ngục Thì sẽ trải nghiệm cảnh giới tạo ra sự sợ hãi tương ứng Ngược lại, những linh hồn thực sự trải nghiệm không cảnh thiên đàng Là những người rất bình thường Có thể vẻ ngoài của họ hung dữ, lỗ mang Nhưng lại có lòng tốt, tâm thức bình an Với niềm tin cốt lõi tích cực Vì vậy đừng lầm tưởng rằng hình thức là bản chất, bản chất là hình thức Thực tế, các cảnh giới địa ngục không phải là sự trừng phạt như các tôn giáo mô tả mà đây chỉ là biểu hiện của tâm thức, năng lượng thông qua quy luật của vũ trụ mà thôi. Tùy vào tâm thức rung động khác nhau, những linh hồn có bản chất tích cực, yêu thương sẽ được thu hút vào khu vực tương ứng để bắt đầu quá trình review đánh giá lại bài học của mình. Riêng với những linh hồn non trẻ bị đồng hóa với những ý tưởng tiêu cực, độc ác sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những vị thầy tâm linh trong thế giới linh hồn của mình Họ sẽ giúp những linh hồn này nhìn ra được những mẫu hình tiêu cực từ đó chữa lành, giải thoát khỏi các trải nghiệm đau khổ đó Gần như tất cả linh hồn đều có những vị thầy tâm linh Họ là những linh hồn phát triển, tiến hóa hơn có nhiệm vụ giúp đỡ những linh hồn non trẻ lập kế hoạch học hỏi, tái sinh giữa các kiếp sống vượt qua các vấn đề của tâm thức để tuyển hóa Họ luôn theo dõi, che chở chúng ta và giúp đỡ khi chúng ta trong những giai đoạn khó khăn nhất Thường thì những linh hồn non trẻ không hiểu được sự quan tâm của những vị thầy nên dễ oán hận, mắc kẹt, không muốn trở về thế giới linh hồn Tuy nhiên sau một thời gian dài trải nghiệm và thuyết phục các linh hồn đó cũng sẽ hiểu ra và cùng với vị thầy tâm linh của mình trở về thế giới linh hồn bởi tất cả linh hồn đều là năng lượng nên về bản chất những vị thầy tâm linh là những trường năng lượng lớn bao trùm không thời gian rung động ở các tầng thứ cao hơn so với những linh hồn được hướng dẫn thông thường những vị thầy tâm linh chính là các linh hồn ở cấp độ cao hơn còn linh hồn bình thường chính là phân mạch của các vị thầy đó bởi vậy những vị thầy tâm linh chính là những linh hồn già, đã trải qua vô số kiếp sống trên vô vàn hành tinh, cảnh giới khác nhau nên họ có thể đã từng là thần tiên, ma quỷ, yêu tinh, tinh linh, thiên thần bởi vậy họ không tồn tại trong một hình thể cố định nào cả Tuy nhiên, những vị thầy tâm linh sẽ lựa chọn hình ảnh xuất hiện sao cho tâm trí linh hồn mới chết dễ chấp nhận nhất đó có thể là hình ông bà tổ tiên, Phật, Chúa, những vị đạo sư, thầy tu Ai Cập sao cho phù hợp với niềm tin của linh hồn đã từng sống trong lục địa và nền văn hóa tương ứng. Điều này lý giải những người có trải nghiệm cận tử ở tất cả những nền văn hóa khác nhau đều nhìn thấy những hình ảnh tương đồng với niềm tin của nền văn hóa đó. Như là người châu Âu thường nhìn thấy Chúa ở thiên đàng hoặc bị cho vào vạc dầu sôi ở địa ngục. Người châu Á thì nhìn thấy 18 tầng địa ngục hoặc nhìn thấy các vị Phật, Bồ Tát, Người Ấn Độ thì nhìn thấy vị thần Krishna Cảnh tùy tâm đạo, đó chính là bản chất của thế giới linh hồn Thông thường để chào đón những linh hồn mới trở về từ cõi sống Những linh hồn người thân đã qua đời như ông bà, bố mẹ cũng đến để giúp linh hồn cảm thấy thân thuộc, làm quen với thế giới linh hồn Vì vậy, những người già sắp qua đời thường hay mơ thấy hoặc nhìn thấy những người thân quá cố của mình Để minh họa cho phần này Tôi xin trích dẫn một ca thôi miên rất thú vị được thực hiện bởi bạn Tú Phạm Với câu chuyện về việc gặp nhiều vị thầy tâm linh và giải thoát cho những vong hồn bị mắc kẹt Chủ thể ca này là Quỳnh, là người bạn và cũng rất hợp năng lượng của Tú Nên chỉ cần nghe băng của chủ thể khác cũng tự vào trạng thái thôi miên Trong ca này Quỳnh sẽ được dẫn vào ca Và mời các vị thầy tâm linh của tất cả những người có mặt trong phòng để giải đáp những thắc mắc của họ Điều thú vị là trong ca này cũng xuất hiện nhiều vong hồn mắc kẹt muốn được giúp đỡ Và các vị thầy đã giúp bầy vong hồn lạc lối trở về nhà Em nhìn thấy vị thầy của em như thế nào? Em thấy Đức Phật màu vàng, ngồi khoanh chân ở tòa sen màu trắng Ông đang cười, chú thầy khóc em cảm thấy được yêu thương Em cảm thấy rất hạnh phúc Thầy rất đẹp Em hỏi thầy đi Em có phải từng là một hành tinh ở vũ trụ không? Thầy bảo đúng rồi Em từng là hành tinh Sapira Thầy bảo là Kiếp sống làm hành tinh dạy cho em bài học về sự cô độc Vì sao em cần bài học đấy? Do em lựa chọn như thế Em đã học được bài học rồi To hơn Em hỏi thầy em đã sống được bao nhiêu kiếp trên trái đất rồi Thầy bảo là 17 kiếp Trong số có 2 kiếp là con người Kiếp này em có duyên với anh Vì anh từng cứu em trong kiếp trước Kiếp đó cách đây khoảng 300 năm Anh là một người có chúc vụ Anh cứu em khỏi tự tử Khởi thủy em sống một hành tinh cách xa trái đất Em là công chúa Thành tinh này màu tím, nhiều đất đá, không có cây Ở chiều không gian 7D, cơ thể người dân gầy cao Có gai ở tay, vai Bây giờ anh muốn em nhờ thầy Mời linh hồn của em bé, của mẹ em Người cậu mất sớm của em Những vong em bé khác mời họ đến đây Có 4 đứa bé đến, khóc to Cậu đứng cạnh bốn đứa nhỏ Cậu nhìn trẻ lắm Như người thanh niên mong em nhà em Chỉ là một trong bốn đứa Em hãy nhờ thầy chiếu nguồn sáng chữa lành Giúp họ chuyển kiếp Để linh hồn của họ siêu thoát Không bị lạc lẫm Thầy cầm cành liễu Rồi phát vào đầu từng người Rồi từng người cúi xuống Rồi họ ôm em Đi lên mây Khóc to Họ dắt tay nhau đi rồi Họ trông nhẹ nhõm vui vẻ Vậy em hãy hỏi người cậu đã mất của em có liên quan gì đến người cậu hiện tại hay không? Sao người cậu hiện tại lấy vợ muộn? Không có liên hệ gì, cậu chọn số mệnh là như thế. Vì sao ở nhà em có một vong em bé bị kẹt như vậy? Đó là một đứa em mà mẹ bỏ và hợp với mẹ nhất, không phải vong ở bên ngoài. Em hỏi bố em, kiếp trước có duyên nợ gì với nhau không? Kiếp trước bố từng giết mẹ, nên kiếp này phải trả nghiệp. Phải vất vả Cảm ơn em Anh muốn em nhờ thầy Mời người thầy tâm linh của anh đến Vì anh chưa bao giờ gặp người thầy tâm linh của anh Trước mắt em là một bông hoa màu tím Ở giữa màu trắng Từ đó bay ra hình như là tiên Là nữ Nhỏ Có cánh Mặc váy đang bay Kiểu tinh tinkerbell Em hỏi anh có bao nhiêu kiếp Khoảng trong kiếp trái đất Khởi thủy từ một hành tinh Tên có chữ A Tổng kiếp sống là hàng nghìn kiếp Nếu kiếp này của anh đến để giúp người khác Vì sao anh học chậm hơn Không mang được kiến thức Để trả nghiệp Cần 3 kiếp nữa mới kết thúc Kiếp này anh không được sát sinh Có thể ăn chay Nhưng không cần ăn chay hoàn toàn Vậy kiếp này anh có duyên gì về bố mẹ, vợ anh em nhìn thấy hình ảnh con chuột đang nướng Đó là bố hoặc mẹ anh kiếp trước Anh đang ngồi bên cạnh Vợ anh thì đã từng là bạn thân Trong rất nhiều kiếp Kể cả có những kiếp sống Ở trên hành tinh khác Anh muốn em gửi lời cảm ơn của anh Đến thầy và nhờ thầy Mời người thầy tâm linh của XA đến đây Thầy là một người phụ nữ rất đẹp Váy màu xanh lam Áo hở một bên vai Quần áo và người thầy trong suốt như pha lê Như thể là một chiều kích khác XA có số mệnh kiếp này là học hỏi Bạn ấy đã có 17 kiếp sống Trong đó có 3 kiếp sống trái đất XA khởi thủy từ một hành tinh khác Đến trái đất vì thầy có một cơn bão màu trắng rất đẹp Muốn bay đến để học hỏi Sau đó là câu hỏi cá nhân của XA Bây giờ anh muốn em mời người thầy tâm linh của T đến Là một người đàn ông tóc rối Cô kĩ, rách nát Tóc đen Áo vá trăng trịt Thầy là người thầy về sự học hành T đã có 25 kiếp Với 4 kiếp trên trái đất Sứ mệnh kiếp này là học Học nữa, học mãi Vậy em hãy mời vị thầy của Vân Anh đến đây nhé Thầy nhìn trông giống ngăn đi Nhưng trẻ hơn nhiều Không có dâu Đeo kính tròn, khoác áo vàng Ngồi trong đền có kiến trúc rất đẹp Thả ngoạn tiết à dập màu tím rất dài Khởi thủy của Vân Anh như thế nào? Em thấy hình ảnh thiên thạch đang bay Đấy là khởi thủy của chị Vân Anh Chị đã có 57 kiếp sống Với 24 kiếp ở trái đất Nhân duyên của Vân Anh với trái đất Là do trong kiếp sống làm thiên thạch Chị đã đâm vào trái đất Rồi chị quyết định ở lại Thầy rất thương chị Chủ thể Khóc Thầy cho em thấy vong hồn Một người phụ nữ đứng ở cột điện dưới đường Rất đau khổ Muốn được giúp đỡ Cô ấy là vong hồn vất vượng Muốn về nhà Em hãy nhờ thầy chỉ đường cho cô ấy về nhà Bằng ánh sáng và tình thương Cô ấy đứng ở đó rất lâu rồi Tóc dài Ăn mặc sách dưới Tay bế một đứa trẻ Cả mẹ và con đều bị mắc kẹt Thầy đã dạy lối Hãy nhận ánh sáng chữ lành của Thầy Và cảm ơn Thầy vì những gì đã làm hôm nay Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn các bạn vào những chương sau Đừng quên nhấn like và ấn đăng ký kênh của mình nhé Kênh của mình nhé kênh, kênh của mình chu kỳ phân mảnh Sáp nhập linh hồn trong cuốn luật tâm thức của Ngô Sa Thầy Sau khi được chào đón bởi linh hồn những người thân các vị thầy tâm linh, người hướng dẫn linh hồn đi thẳng vào thế giới linh hồn Tuy vào độ phát triển, độ lớn của năng lượng và rung động của mình linh hồn sẽ bị lực hấp dẫn kéo đi trong thế giới linh hồn để đến với khu vực có rung động tương ứng Những linh hồn có cùng trạng thái tâm thức rung động giống nhau sẽ được hút về cùng một khu vực riêng để có thể trao đổi và học tập với các vị thầy tâm linh Thông qua quá trình xem lại cuộc sống Tại đây, linh hồn sắp nhập trở lại với toàn bộ bản thể thực sự của mình Trở thành một linh hồn hoàn thiện Bản thể hoàn thiện này là toàn bộ năng lượng linh hồn trong tất cả các kiếp sống Với mỗi kiếp sống là một phân mảnh được trải nghiệm trong một khoảng không Thời gian của bản thể hoàn thiện đó Kết thúc quá trình sắp nhập này Linh hồn có thể nhớ lại tất cả các kiếp sống khác từng được trải nghiệm của mình Chúng ta thường được dạy về giáo lý Chúa ba ngôi Trong đó thiên chúa là duy nhất Hiện hữu trong ba ngôi vị Chúa cha, chúa con Và chúa thánh linh Bản chất của giáo lý này Chính là thể hiện sự phân mảnh Của thế giới linh hồn Thiên chúa duy nhất Chính là trường năng lượng tổng thể Thượng đế Trường năng lượng này Phân mảnh thành linh hồn các đấng tạo hóa Rồi tiếp tục phân mảnh thành các bản thể độ thấp hơn với linh hồn là một cấp phân độ mảnh trong đó mỗi kiếp sống như những bộ phim dài tập bạn có thể đóng rất nhiều vai khác nhau có thể là nam là nữ ăn mày nhà vua người lính tướng lĩnh tùy vào mong muốn trải nghiệm của linh hồn những trải nghiệm này không chỉ ở trái đất mà còn tồn tại ở vô số cảnh giới khác nhau không giới hạn linh hồn hiện tại trong kiếp sống của bạn là một phân mảnh của linh hồn hoàn thiện thường được gọi là bản thể cao hơn 2 Excel Các bản thể cao hơn này cũng gồm nhiều cấp độ khác nhau là tập hợp của nhiều bản thể cao hơn như các vị thầy tâm linh các đấng tạo hóa hay cao hơn nữa chính là Thượng Đế Linh hồn càng tiến hóa tâm thức rung động càng cao có nghĩa là nó được hợp thành từ nhiều mảnh hồn nhỏ hơn Khi đó, năng lượng cần để tái sinh trở nên rất nhỏ so với tổng năng lượng của linh hồn. Điều này làm linh hồn chủ động phân chia thành nhiều mảnh khác nhau, phóng ra các khoảng không, thời gian để trải nghiệm nhiều nhất có thể. Vì vậy, một linh hồn có khả năng đầu thai vào nhiều thân xác trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, do có sự tối ưu trải nghiệm, linh hồn sẽ chọn những thể xác ở những địa điểm và điều kiện sống khác xa nhau. Ví dụ như nếu linh hồn tái sinh trong một thân xác tại Việt Nam Linh hồn sẽ chọn một thể xác ở địa điểm Rất xa như châu Âu, châu Phi Hoặc có thể ở một hành tinh khác Trong một số trường hợp đặc biệt Linh hồn có thể tái sinh ở hai thể xác Có khả năng gặp nhau vì một trải nghiệm đặc biệt nào đó Nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra Trường hợp những phân mảnh này gặp nhau Nó sẽ có cảm giác thân thuộc như nhìn vào chính mình Bởi vì họ chính là những mảnh hồn anh em của nhau Những mảnh hồn anh em được tách ra từ một thực thể Thường được gọi là dream frame Linh hồn song sinh Tuy nhiên khái niệm này thường được chúng ta hiểu không chính xác Khi cho rằng linh hồn đó là nở kia của mình Là người đặc biệt đến để kết duyên như người tình hoặc vợ chồng Trên thực tế, những người chúng ta nghĩ là linh hồn song sinh thực chất là những người có quan hệ nghiệp quả trong kiếp trước, kiếp này trở thành vợ chồng để cân bằng lại nghiệp quả đó. Linh hồn song sinh thực sự hầu như sẽ không thể gặp được nhau trên cảnh giới này. Ngoài ra, sự phân mảnh linh hồn không chỉ giới hạn trong sự sinh đôi mà còn có thể tạo ra vô tận linh hồn riêng với cảnh giới con người. Đa phần linh hồn chưa tiên hóa Trường hợp này nếu phân mảnh Sẽ chỉ trải nghiệm những dạng sống cần ít năng lượng Như cây cối, cá, động vật Các nguyên tố cơ bản như đất, đá, nước Nên hầu hết những linh hồn trái đất Chỉ tái sinh vào một thân xác để làm người Với sự gia tăng đột biến của dân số hiện nay Số lượng linh hồn bản địa của trái đất Không đủ để lấp đầy thể xác nên cần vô số mảnh hồn từ các cõi giới khác để lấp vào. Vì vậy, hiện đang có khoảng vài tỷ linh hồn trên trái đất có nguồn gốc ngoài hành tinh, được gọi là Starship, họ đến để trải nghiệm một trong những vở kịch hay nhất của vũ trụ, đó là sự chuyển đổi của trái đất sang thời đại mới. Sau khi có trải nghiệm cuộc sống đầy đủ, những mảnh hồn phóng ra sẽ trở về thế giới linh hồn thông qua cái chết, Tạo thành những chu kỳ của linh hồn Càng nhiều chu kỳ diễn ra Linh hồn càng nhiều trải nghiệm Khả năng tiến hóa và phân mảnh sẽ càng lớn Thông thường trong những chu kỳ này Linh hồn sẽ không phóng ra toàn bộ năng lượng của mình Mà vẫn giữ một phần ở lại thế giới linh hồn Điều này lý giải hiện tượng Những linh hồn đã đi đầu thai rồi Mà vẫn có thể gọi hồn, giao tiếp Chào đón những linh hồn người thân khác trở về thế giới linh hồn Nếu các phân mảnh có vấn đề trong các kiếp sống Trở thành linh hồn lạc lối Linh hồn hoàn thiện sẽ phải thu thập lại các mảnh đó Để có thể tiếp tục tái sinh trong các kiếp tiếp theo Một linh hồn càng nhiều phân mảnh bị mắc kẹt Thì linh hồn sẽ bị phân giã ra thành nhiều mảnh vương vãi Ở nhiều khoảng không, thời gian khác nhau Điều này thường được dân gian gọi là Hồn siêu phách lạc Một người hồn siêu phách lạc sẽ dễ dàng bị các thực thể vong hồn khác nhập vào những khu vực bị rách trên trường năng lượng linh hồn và gây ảnh hưởng tinh thần cũng như bệnh tật cho chủ thể. Để minh họa phần này, chúng ta cùng tìm hiểu một đoạn trong thôi miên được thực hiện bởi bạn Ginny Yuen Chu. Đây là một ca chủ thể là nữ khi ở trạng thái thôi miên sâu đã được gặp Chúa. Chúa nói rằng chủ thể có linh hồn bị tan ra Như những quả bóng Giải rác ở nhiều nơi Và cần phải thu nhập những mảnh hồn đó lại Dưới đây là quá trình chữa lành Trong ca thôi miên này Hãy di chuyển đến cuộc đời đó Khung cảnh mà linh hồn bị giải rác Em thấy một người phụ nữ tóc dài Khá đẹp Cô ấy là một thiếu nữ trong thôn Cô ấy là ai? Cô ấy tên Làm Vọng Cô ấy khoảng 20 tuổi Chúa bảo đây là một phần mảnh linh hồn Ở chiều không gian khác của con Còn những mảnh linh hồn khác ở đâu Đấy là mảnh hồn bị thất lạc hay chủ động đi đầu thai Tự nguyện đi đầu thai Mảnh này sẽ trở về hợp nhất được Không hợp nhất có ảnh hưởng gì không Có, bị ảnh hưởng năng lượng Em hãy cầu xin Chúa Cho em xem khung cảnh, mảnh hồn bị thất lạc Cần phải gom về lúc này đi nhé Em thấy một người chiến sĩ còn sống Tên là Tiến Khoảng 26 hay 28 tuổi gì đấy Tiến đang làm gì? Chiến tranh Chống Mỹ Đang chạy khỏi cái gì đó Hãy di chuyển đến ngày cuối cùng Trong cuộc đời của Tiến Điều gì đã xảy ra? Tiến bị bắn vào chân Chảy máu quá nhiều Đang cảm thấy rất đau đớn, sợ hãi Chủ thể cũng có cảm giác đau đớn tương tự Em hãy rời khỏi cơ thể của Tiến Là một linh hồn cảm giác thế nào Không còn đau đớn nữa Nhẹ nhàng, bay bồng Em rút ra bài học gì trong cuộc đời này Tiến là một chú bổ độ dũng cảm Bài học là sự dũng cảm Nghị lực để đi tiếp Ý nghĩa cuộc đời đó như cầu nối với kiếp sống này Sau đó, bạn Jenny Uyên Chu kết nối cho phần hồn này Nhập lại với chủ thể Thì gặp phải sự cản trở Bạn gọi linh hồn đó ra nói chuyện Thì được biết linh hồn đó tên là Lucy Đây là một vong hồn nhập vào phần mảnh hồn thất lạc Và ngăn cản không cho mảnh hồn của chủ thể nhập lại Mất khoảng một thời gian Bạn Jenny cũng thuyết phục được Lucy rời bỏ cơ thể chủ thể để quay trở về nguồn. Lucy liền nhìn thấy ánh sáng phía trên đầu, có rất nhiều thiên thần tới đón, cảm giác rất thích thú vì các thiên thần đối xử rất tốt. Khi Lucy rời đi, chủ thể cũng nhập lại được mảnh hồn của chú bổ đội tiến kia. Năng lượng lúc nhập lại rất mạnh, làm chủ thể cảm thấy khó chịu, nên bản thể cao hơn xuất hiện và chữa lành cho chủ thể. Ca thôi miên kết thúc, Để thu nhập các mảnh hồn mắc kẹt, linh hồn cần học bài học liên quan đến vấn đề tâm thức của phân mảnh đó với tình thương, sự tha thứ để giúp cho các phân mảnh này trở về nhà. Những phân mảnh này không chỉ là vong hồn mà còn có thể là những phân mảnh nhỏ hơn của vong hồn là các năng lượng bị mắc lại như nỗi đau đớn, sợ hãi, quất hận, giận dữ vô cùng mãnh liệt, chìm sâu trong ký ức của mỗi người. Những phân mảnh mặc dù bị mắc kẹt, nhưng vẫn có sự liên kết với tổng hồn Vì vậy, chúng cũng ảnh hưởng tới các phân mảnh khác Như sự liên kết trực tiếp với nỗi đau thể xác Hoặc ám ảnh một sự vật, địa điểm nào đó liên quan trong kiếp sống bị mắc kẹt đó Liên quan đến hiện tượng này, tôi xin thuật lại một câu chuyện có thật khác của chị BH Nhưng lần này không phải là việc giúp đỡ giải thoát cho những vong hồn khác mà là việc chữa lành cho chính linh hồn của chị Từ nhỏ, chị luôn có một nỗi ám ảnh khi bị ai đó xối nước từ trên đầu xuống làm chị cảm giác tắc thở và muốn chết đi Lớn lên, chị cũng không bao giờ dám tắm dưới vòi hoa sen mà chỉ có thể múc từng ca nước rộ từ cổ xuống Còn đầu thì phải gội riêng Mặc dù vậy, chị không sợ nước và chỉ cần học bơi hai buổi Là đã có thể tung hoành khắp bờ biển Quy Nhơn Chị luôn thắc mắc về điều đó Chị thích đọc kinh Phật Mặc dù không quy y theo đạo Phật Chị có khả năng hiểu Và thuộc rất nhanh các bài chú Nhưng riêng chú Đại Bi Thì đến đoạn gần cuối là bị ngắc ngứ Dù cho cả trăm lần đọc đi đọc lại Cũng vậy Đây là vấn đề thứ hai Mà chị luôn thắc mắc muốn làm rõ Một ngày chị có một giấc mơ kỳ lạ chị là một con cá nhỏ bơi tung tăng trong một con trạch ở sát bên chùa. Sát mè chùa có một cây dừa to, thân cây nghiêng ra phía rạch nước. Ngôi chùa có hình dáng đặc biệt khác hẳn so với những ngôi chùa chị đã thấy ở miền Bắc hay miền Trung vì có mái hiên hai bên rất dài với những tháp nhọn. Hàng ngày chú cá được nghe các sư tụng kinh chú đến nỗi cũng thuộc gần hết. Một ngày nắng to Con, bị cạn nước. con cá nhỏ nằm thoi thóp, thở trên bờ rạch dưới một tàu dừa khô. Con cá nghe tiếng ông sư gọi, mấy chú đâu, sách nước đổ xuống rạch đi, kẻo chết hết cá rồi. Con cá thấy hai chú tiểu khoảng 7-8 tuổi, khệ nệ khiêng thùng nước tới, họ đổ ảo ảo xuống ngay nơi con cá nằm, làm nó bị ngột nước chết đi. Sau đó chị mơ thấy khung cảnh, chị tìm đến ngôi chùa. Ông sư to cao mặc bộ đồ vàng ra gặp Gọi chị là con Chị khóc om sòm kể lể về những khổ sở thời gian qua Ông An ủi chị rằng Sau này khi gặp ông Chị sẽ không còn phải khổ sở nữa Rồi lấy ra một cái vòng vàng đeo cho chị Khi tỉnh dậy Trong lòng chị rất hoang mang Chỗ được đeo vòng tay chị có cảm giác rất thật Một thời gian sau Một người bạn gửi cho chị tấm hình một thầy sư dạy mật tông Chị giật mình vì hình ảnh giống y hệt như người trong mơ chị đã thấy Chị lên mạng kiểm tra Thì thầy này ở chùa Long Phước Huyện Lấp Phò, tỉnh Đồng Tháp Sau đó nhờ có dịp một người bạn có gì lấy chồng về Đồng Tháp Chị muốn đến tận nơi để thăm ngôi chùa đó Đến nơi chị nổi da gà khi nhìn thấy ngôi chùa Sư thầy, cây dừa sạch nước giống hệt trong mơ sư ông kể rằng con sạch này thông ra sông nên mọi người thường đến thả cá phong sinh cách đây mấy chục năm cũng có bị cán nước một lần chị kể toàn bộ câu chuyện với sư ông ông vô cùng ngạc nhiên trước khi về chị xin phép tắm lại ở đó một lần chị vào nhà tắm mở vòi sen hết cỡ rội thẳng vào đỉnh đầu từ đó về sau Cảm giác ngột thở hoàn toàn biến mất như vậy Những cảm giác như ngột thở Không nhớ được đoạn cuối chú Đại Bi Là vấn đề phân mảnh con cá trong tiền kiếp Sự mắc kẹt này Ảnh hưởng đến các phân mảnh khác Là chị trong kiếp này Và chị cần đến tận nơi Để giải thoát cho phân mảnh mắc kẹt đó Thông qua quá trình trải nghiệm lại với nước Mảnh hồn chú cá được giải thoát Và chị cũng thoát khỏi các nội ám ảnh từng có Cả phân mảnh con cá và chị đều cùng thuộc về một tổng hồn. Thông thường trong quá trình phân mảnh hồn, nếu những phân mảnh không đủ năng lượng để trải nghiệm kiếp người, nó sẽ chọn kiếp động vật như cá chẳng hạn. Do vậy không có chuyện kiếp này làm chuyện ác khi làm người, sẽ bị đầy làm động vật kiếp sau. Tất cả chỉ là trải nghiệm của linh hồn. Hãy nhớ rằng, Rất nhiều linh hồn động vật hiện nay chính là những phân mảnh hồn khác của chúng ta, sát sinh quá nhiều sẽ làm những mảnh hồn đó mắc kẹt, ảnh hưởng ngược lại cho con người qua những nỗi đau thể xác, tinh thần hay nhiều loại bệnh tật mới kỳ lạ, đó là vấn nạn nhân loại hiện nay. Quá trình review cuộc sống Sau khi các phân mảnh linh hồn hợp nhất Linh hồn có khả năng nhớ lại Và trải nghiệm tất cả những kiếp sống đã trải qua Một cách chân thực nhất Sự trải nghiệm này còn đặc biệt hơn nữa Khi linh hồn có khả năng tua nhanh Dừng lại thời gian Đi đến quá khứ, tương lai theo ý muốn Chúng ta có thể thấy những trải nghiệm dạng này Xuất hiện ở hầu hết những người Có trải nghiệm cận tử Khi cận kề cái chết, họ thường thấy ký ức của cuộc đời được tua lại với cảm nhận siêu thực, chi tiết đến từng khoảnh khắc mà tâm trí thông thường không thể nào nhớ lại được. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong các ca thôi miên, khi người thôi miên có thể hướng dẫn chủ thể tua nhanh đến những ngày quan trọng trong cuộc đời, làm chậm thời gian, đi ngược về quá khứ, đi tới tương lai. Ngoài ra... Chủ thể không những trải nghiệm qua góc nhìn của bản thân Mà còn có thể nhìn qua góc nhìn của tất cả sinh vật Người khác hay chỉ là ý thức thuần túy quan sát Khả năng đặc biệt này được tạo ra do bản chất linh hồn Là tập hợp năng lượng được trải qua nhiều không thời gian cùng lúc Trong trạng thái này không gian hữu hạn Nhưng ý thức linh hồn có khả năng di chuyển vô tận Trong các vị trí cố định đó như đừng yên Tăng tốc di chuyển, lùi về quá khứ, tiến tới tương lai Đây là sự di chuyển trong thời không gian Thời không gian là sự hữu hạn của không gian Vô tận dòng thời gian Ngược lại, không thời gian là sự hữu hạn của dòng thời gian Vô tận vị trí không gian Trạng thái sống là trải nghiệm không Thời gian do linh hồn có khả năng lựa chọn trải nghiệm Qua vô tận vị trí không gian khác nhau Theo hữu hạn dòng thời gian Thế giới linh hồn là trải nghiệm thời không gian Khi linh hồn có khả năng di chuyển vô tận trong thời gian Với những vị trí hữu hạn của không gian Hiện tượng này giúp cho những trải nghiệm tâm linh Thường vô cùng đặc biệt Mà những người lý trí sẽ cho rằng Đó là ảo giác và hoang tưởng Ví dụ như Một người có thể cảm nhận được nhiều ngày hoặc nhiều tuần đã trôi qua trong các trải nghiệm tiền kiếp mà thực tế trên trái đất chỉ mới vài tiếng đồng hồ diễn ra. Tất nhiên, thời gian ở thế giới linh hồn khác biệt so với thời gian loài người. Linh hồn có thể trải nghiệm, xem lại rất nhiều cuộc đời khác nhau để học các bài học trong khi ở thế giới loài người mới chỉ vài ngày trôi qua. Điều này cũng có nghĩa Sự tái sinh của linh hồn Không chịu ảnh hưởng bởi thời gian của trái đất Linh hồn có thể tái sinh sau vài ngày Vài năm Hoặc cả nghìn năm sau Cũng không thành vấn đề Nhờ khả năng này Linh hồn có thể đánh giá lại toàn bộ những lựa chọn Xuyên suốt cuộc đời đã trải qua của mình Sự đánh giá này không dựa trên sự phán xét đúng, sai Mà dựa trên những dòng thời gian khác nhau Khi đó Linh hồn có khả năng thấu hiểu từ lựa chọn A Sẽ điều hướng cuộc đời để dẫn tới lựa chọn B Rồi tiếp tục với lựa chọn C Chỉ cần một số lựa chọn thay đổi Sẽ tạo ra những dòng thời gian mới Và kết quả cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn Những lựa chọn này có thể đơn giản đời thường Và cũng có thể vô cùng khó khăn như Bạn chọn lập nghiệp ở thành phố Hay ở lại phát triển quê hương Bạn chọn nghề nghiệp theo đam mê hay tiền bạc, sự ổn định Bạn chọn phát triển bản thân hay đổ lỗi cho người khác Bạn chọn quan hệ, tương tác với kiểu người như thế nào Bạn chọn sống theo lời của người khác hay trái tim của mình Bạn chọn phụng sự người khác hay chà đạp lên người khác để làm lợi cho mình Điều này giúp cho linh hồn hiểu được những lựa chọn nào là quan trọng ảnh hưởng lớn đến cuộc đời vừa trải qua và những mô hình tâm thức nào làm cho linh hồn lựa chọn như vậy. Từ đó, linh hồn mới có thể hiểu rõ những vấn đề giới hạn của tâm thức. Đây chính là tiền để, để linh hồn học những bài học cuộc đời và đi tiếp trong kiếp sống tiếp theo. Bài học cuộc đời là những bài học của linh hồn thông qua trải nghiệm kiếp sống để chuyển hóa tâm thức lên một cấp độ rung động cao hơn. Sự đánh giá cuộc đời này Thường được các tôn giáo, thần thoại mô tả là sự đánh giá của Chúa Trời, sự phán xét của riêng vương hay cán cân của thần Anubis. Đa phần con người được dạy rằng dựa vào điều thiện, ác từng làm khi còn sống, linh hồn sẽ bị đầy xuống địa ngục hoặc được tái sinh lên thiên đàng. Nếu bạn làm nhiều điều tốt khi sống, bạn sẽ được lên các cõi giới cao hơn như cõi trời thần hoặc thiên đàng. Ngược lại, nếu bạn làm nhiều điều ác, bạn sẽ phải xuống các tầng như ngã quỷ, súc sinh hoặc xuống địa ngục, không được tái sinh lại nữa. Nhưng làm sao để đánh giá thế nào là thiện, thế nào là ác? Điều này phụ thuộc vào tầm nhìn nhận thức của mỗi linh hồn. Nếu một người làm điều tốt như từ thiện tích đức bằng cách chia sẻ tiền cho người nghèo chẳng hạn Điều đó giúp được cho họ trong thời gian khó khăn Nhưng khi con người làm điều được coi là tốt này Một cách thường xuyên Lại khiến người nghèo phụ thuộc Làm họ bị mắc kẹt trong sự nghèo đói Khi đó, liệu việc làm này còn có tốt hay không? Vậy người này sẽ được lên thiên đàng Hay xuống địa ngục Tương tự nếu như không có những hành động Được coi là độc ác như việc Tổng thống Truman Thả bao nguyên tử xuống nước Nhật có thể sẽ có thêm hàng triệu dân thường chết do sự đổ bộ của quân Hoa Kỳ. Vậy khi đó, việc làm của ông Chu Truman là thiện hay ác, ông sẽ xuống địa ngục hay là được lên thiên đàng Như vậy, nếu nhận thức ở các tầng khác nhau, thì việc phân biệt thiện ác, tốt xấu khác nhau. Ở một tầng nhận thức, điều này là thiện, khi ở tầng nhận thức khác, nó lại là ác. Sự phân biệt này xảy ra khi nhận thức bị giới hạn Chỉ có khả năng nhận biết một khía cạnh nhỏ của tổng thể trải nghiệm Khi đó tâm thức con người có xu hướng dãn ngãn những thứ tương đồng Với nhận thức của mình là tốt Và những thứ đi ngược lại với nhận thức là xấu Từ đó mới tạo ra sự loại bỏ cái xấu và giữ lại cái tốt Đây chính là gốc rễ của những câu chuyện phán xét linh hồn Khi điều này Phù hợp với tâm trí nhị nguyên của con người Thực ra không có linh hồn nào bị phán xét cả Mà chỉ có linh hồn đó tự phán xét mình mà thôi Khi linh hồn có nhận thức tiền hóa hơn Hiểu thấu nhiều khía cạnh của cuộc đời Sự phân biệt thiện ác sẽ giảm dần và chấm dứt Lúc đó bạn sẽ hiểu rằng Tự nhiên luôn luôn là sự tồn tại đan xen Giữa âm dương, tốt xấu, thiện ác không có danh giới rõ ràng, không tách biệt trắng đen. Chối bỏ cái xấu cũng đồng nghĩa với chối bỏ cái tốt, tập trung vào cái tốt cũng sẽ âm thầm đem đến cái xấu. Điều quan trọng duy nhất ở đây là linh hồn hiểu rằng những lựa chọn của mình trong kiếp sống vừa qua đem đến những kết thúc như thế nào và kết thúc nào là điều linh hồn muốn trải nghiệm nhất. Trong hầu hết các trường hợp, những điều linh hồn muốn trải nghiệm, học hỏi, thường đi ngược lại với những điều con người cho là đúng, là tốt bởi vì nhận thức của linh hồn nằm ở một tầng cao và mở rộng hơn nhiều so với tâm trí con người Ví dụ điển hình, đa phần tâm trí loài người cho rằng sinh ra trong một gia đình nghèo khổ là không tốt Với nền văn hóa Việt Nam nhiều người sẽ cho rằng đây là kết quả của việc nhiều kiếp trước tạo nghiệp xấu Ngược lại, nếu làm việc thiện, tích đức nhiều kiếp sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có và sung sướng Trong khi đó, ở tầm nhận thức của linh hồn là sự tổng hợp trải nghiệm của vô số kiếp sống có thể đến hàng trăm, hàng nghìn kiếp sống khác nhau Nếu như linh hồn có cả trăm kiếp sống sung sướng lúc đó những trải nghiệm này sẽ không giúp linh hồn học hỏi được những điều mới và linh hồn sẽ không còn thích thú với trải nghiệm đó nữa Luật cân bằng Sẽ làm cho linh hồn bắt đầu thích thú với những trải nghiệm mới mẻ hơn Đó là việc sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn Điều này giúp linh hồn học hỏi được những bài học mới như Nghèo khổ dạy cho con người biết trân trọng những gì mình có Nghèo khổ dạy con người có chí vươn lên, kiên trì nhẫn nại, không bỏ cuộc Nghèo khổ dạy cho con người cách tạo ra của cải vật chất từ hai bàn tay trắng Nghèo khổ dạy cho con người biết đồng cảm, tôn trọng người khác Linh hồn sẽ không thể học hỏi điều này Nếu các kiếp sống đều trong nhung lụa Đều được hưởng phước nghiệp tốt Tất nhiên những điều kể trên sẽ khó chấp nhận với tâm trí của rất nhiều người Nhất là với những người đã có sẵn hệ thống niềm tin Của nền văn hóa và tôn giáo Để có thể ví dụ khách quan về quá trình trải nghiệm lại kiếp sống này Chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên được thực hiện bởi chị Hồng Ngân Chủ thể của ca thôi miên hơn 30 tuổi, trứng trạc và đã có gia đình riêng Tuổi thơ của bạn ấy là trải nghiệm sự chia cắt gia đình khi ba mẹ ly hôn Mỗi đứa con sống với một người và sự chia cắt ấy phủ bóng đen trên cuộc đời của mỗi người Ba không chấp nhận được sự thật và chìm đắm trong men say mẹ mất niềm tin vào cuộc sống đến mức luôn suy diễn tiêu cực hai chị em rất thương nhau rất thích chơi cùng nhau nhưng bị chia cắt và cầm đoán trong một thời gian rất dài nên trong sâu thẳm dù rất thương nhau nhưng tổn thương sâu nặng khiến họ xa cách nhau bạn chia sẻ thêm rằng trong bạn có những suy nghĩ rất tiêu cực nóng giận và rất bạo lực nhưng nó chỉ dừng ở suy nghĩ và chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài thành lời nói hay hành động nên không ai biết bạn như vậy nhưng bạn rất mệt mỏi về điều đó bạn cũng có chút bệnh liên quan đến phổi nhưng hiện tại bạn cứ mặc kệ vậy vì cho rằng nó xuất hiện từ bên trong bạn khi bình an bên trong sẽ hết nhưng lại chưa biết làm sao để bình an trong ca thôi miên này chúng ta sẽ hiểu được những bài học cuộc đời diễn ra trong nhiều kiếp sống của chủ thể và chính những bài học đó ảnh hưởng tới kiếp sống hiện tại như thế nào Cơ thể của bạn như thế nào? Như là một người đi tuần trên một chiếc thuyền rất đẹp, rất sang Tôi là một vị vua Nhìn giống như người Ấn Độ da ngâm, có riêng mép khoảng tầm 30 tuổi Hãy xem điều gì xảy ra trong chuyến đi đó Hãy kể những hình ảnh bạn nhìn thấy được đầu tiên trong tâm trí Vị vua bị ám sát Một mũi thương đâm xuyên qua người Khá là bất ngờ Tôi không biết ai ám sát mình cả Ông ấy qua khỏi không? Vị vua chìm xuống sông và chết Ông ấy cảm thấy rất sốc vì mọi thứ đến quá bất ngờ Hãy đi đến một ngày quan trọng trong cuộc đời của ông ấy Để tìm hiểu xem tại sao ông ấy có kết cục như vậy Cướp ngôi Sau đó người khác đã cướp ngôi của ông Người thân bị giết hết Vậy sau khi mất đi Linh hồn nhà vua như thế nào Rất căm giận Muốn trả thù Vậy linh hồn quyết định làm gì Tiếp theo tôi thấy hình ảnh Một người thường dân Cuốn khăn ở đầu Trung Đông Lúc này bạn là người thường dân Hay bạn nhìn thấy điều đó Nhìn thấy Khoảng 40 tuổi Đang đi theo một đoàn người trên sa mạc Một cơn bão cát lớn đến Đoàn người bị vùi lấp Hãy hỏi xem hình ảnh đó liên quan gì Đến cuộc đời vị vua lúc trước không Người đàn ông chính là vị vua Xảy ra sau kiếp sống làm vị vua Người đàn ông đó là tôi Hãy di chuyển tiếp đến ngày quan trọng Trong cuộc đời đó Để xem chuyện gì xảy ra Vẫn là sa mạc Sau cơn bão cát Không còn ai ở đó Cảm giác nóng, đói và khát Lang thang tìm đường thoát Chủ thể cảm nhận nóng, đói khát Y như người đàn ông đó Điều gì xảy ra tiếp theo? Có một người đàn ông đến Ông ấy bị bắt Nhóm người này đang gieo hò Vì bắt được tôi Ông ấy bị bắt làm tù binh Rất tốt, hãy di chuyển tiếp Để xem chuyện gì xảy ra Nghi lễ hiến tế của bộ tộc Gia Đen, ông ấy bị mang đi hiến tế, ông bị treo cổ. Ông nghĩ gì về cuộc đời mình? Ông ấy vẫn chưa trả thù được. Vì sao bạn lại được xem cuộc đời này? Sự hận thù giống như kiếp sống của vị vua. Những kẻ bắt ông trong cuộc đời này chính là những kẻ đã ám sát vị vua. Bài học về sự hận thù là như thế nào Bạn muốn biết thêm về hai cuộc đời này không Hay chúng ta đi tiếp Đi tiếp Tôi thấy một ngọn đèn sáng trong căn phòng Tôi giống như một pháp sư Đang chăm chú chữa lành cho mọi người Không quan tâm xung quanh gì hết Ông ấy chữa lành bằng cách nào Ông ấy để hai bàn tay lơ lửng Bên trên cơ thể người bệnh nằm trên giường Dùng năng lượng để chữa bệnh cho họ giống như phương pháp đi kì Tiếp tục đi Cuộc sống ông ấy thế nào Một nơi rất xa vắng Khung cảnh núi tuyết Bên trong nhà có ngọn lửa sửa ấm Ông sống một mình và hầu như không ra khỏi nơi đó Ngày nào công việc cũng đều đều như ngày nào Hãy di chuyển tới một ngày quan trọng trong cuộc sống của ông ấy để xem điều gì xảy ra Có trận bão tuyết ở bên ngoài Khung cảnh mờ dần Ông bị vùi lấp bởi cơn bão tuyết Ông ấy nghĩ sao về cuộc đời này Ông vẫn chưa tìm được đích đến của cuộc đời Vậy hãy hỏi xem Vì sao bạn được nhìn thấy cuộc đời này Để chữa trị những nỗi đau cho người khác Sự giúp đỡ Chữa trị bằng năng lượng rất thiêng liêng Từ hai bàn tay Hãy hỏi xem Ông Pháp Sư có thể chữa lành cho bạn, cho thể chất của bạn được không? Ông ấy sẽ chữa lành cho tất cả mọi người, những người tìm đến. Bạn hãy quay trở lại phòng ông ấy, nằm tại chiếc giường, tại không cảnh đó. Hãy đề nghị ông ấy chữa lành cho bạn và xem điều gì xảy ra tiếp theo. Hình ảnh một người phụ nữ khỏe mạnh trở lại, bước ra khỏi đó. Tôi là người phụ nữ đó. Hãy hỏi xem các vấn đề sức khỏe của bạn đến từ đâu? Nó đến từ hận thù, không bao giờ trả được Cuộc sống ở trên sa mạc làm cơ thể tôi bị tổn thương Nhưng tôi đã chữa lành và bình phục Làm thế nào để không gặp lại nó nữa? Tình yêu là năng lượng chữa lành Chữa lành cả ký ức Ông ấy can dặn như thế với người phụ nữ Sự nóng nảy, suy diễn của bạn nó đến từ đâu? Từ mong muốn trả thù, tình yêu thương sẽ giúp hóa giải nó. Tôi cần phải tự chữa lành cho chính mình trong kiếp này. Sau đó, chủ thể không còn là người quan sát không cảnh mà nhập vào làm một với vị Pháp Sư. Chủ thể mời linh hồn của những người trong gia đình đến, nhưng chỉ có linh hồn mẹ bạn ấy xuất hiện. Bạn sử dụng năng lượng từ đôi bàn tay để chữa lành cho linh hồn mẹ của mình. Bạn cảm thấy rất yên tâm. Trong kiếp sống này, bạn cần học cách chữa lành những tổn thương, vượt qua hận thù, để học bài học về tình thương, sự tha thứ. Siêu thức, vị thầy tâm linh của bạn bảo rằng chính chị gái bạn kiếp này đến để dạy bạn những bài học về tình thương và bạn cần phải vượt qua nó. Cuối cùng thì, không có điều gì là tốt hay xấu cả, chỉ có bài học mà thôi, dù cho bài học có khó khăn, Đau đồn đến đâu thì ở thế giới linh hồn Nó cũng là điều cần thiết nhất Đừng phán xét hay học hỏi Đó là con đường tiến hóa tâm thức của bạn Khi có bất kỳ khó khăn, thử thách, nỗi đau nào xảy ra Hãy đặt câu hỏi Điều này đến để dạy cho tôi bài học cuộc đời nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cuối cùng chúng ta đã đi hết đến chương 7 Luật tâm thức Hãy like và đăng ký kênh để tiện theo dõi những chương tiếp theo Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài học cuộc đời Bánh đa nghiệp quả Qua chương vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng Thế giới linh hồn hoạt động theo cơ chế hoàn toàn khác biệt so với những gì con người thường nghĩ Thế giới linh hồn tồn tại trải nghiệm thời, không gian Ngược lại với kiếp sống là không, thời gian trải nghiệm thời, không gian giúp linh hồn có thể sống lại tất cả những cuộc đời đã trải qua của mình với góc nhìn vô cùng chi tiết khách quan Trải nghiệm này bao gồm tất cả niềm vui nỗi buồn, suy nghĩ cảm xúc của linh hồn cùng với tất cả những sinh mệnh đã từng tương tác Sự trải nghiệm này còn được gọi là quá trình linh hồn review, xem xét, đánh giá lại kiếp sống của mình Sự đánh giá này không phải là sự phán xét tốt xấu đúng sai như hiểu biết thông thường của con người mà nó là đánh giá những lựa chọn kết quả của những lựa chọn đó xuyên suốt cuộc đời Mỗi lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới những viễn cảnh khác nhau Kết quả là một chuỗi lựa chọn hoàn toàn mới Bản chất cuộc đời mỗi người chính là chuỗi lựa chọn này Nếu đừng ngã rẽ cuộc đời, mỗi người lựa chọn khác đi Kết quả cuối cùng của cuộc đời sẽ thay đổi Dựa vào những kết quả đó Linh hồn sẽ nhận ra rất nhiều lựa chọn Chưa thực sự là lựa chọn tối ưu Điều này xảy ra cho những giới hạn của nhận thức Tâm thức của linh hồn Đây chính là tiền đề để linh hồn học hỏi những bài học cuộc đời Và tiếp tục trong kiếp sống tiếp theo Vấn đề lớn nhất của đa số linh hồn trên cõi giới trái đất này Là không nhận thức được đâu là bài học cuộc đời của mình Chính vì vậy con người lãng phí hàng trăm Hàng nghìn kiếp sống trải qua hàng chục nghìn năm mà vẫn không có sự tuyển hóa đáng kể nào về tâm thức tâm thức không tuyển hóa làm nhân loại ngày càng đi tới sự phân hóa mâu thuẫn bạo lực chiến tranh quyền lực cuộc sống thiên về vật chất nhiều hơn đó là gốc rễ của mọi đau khổ trên trái đất này nội dung của chương này sẽ giúp bạn nhận biết bài học cuộc đời của mình và cách vượt qua nó hiểu được bài học cuộc đời bạn cũng sẽ hiểu được bản chất của nghiệp quả Cũng như cách hóa giải nó Tất nhiên đây không phải là điều dễ dàng Mà vô cùng khó khăn Cũng như đau đớn Sức mạnh để vượt qua nó nằm ở chính bản thân bạn Bài học cuộc đời của bạn là gì Để nhận biết được bài học cuộc đời Trước tiên bạn cần hiểu bản chất Của cuộc đời bạn Tất cả sự kiện bạn được trải nghiệm trong cuộc đời Đến với bạn thông qua những luật vũ trụ Bởi vì mọi sự tồn tại đều là những trường năng lượng Với các tần số rung động khác nhau Biểu hiện của tần số rung động Chính là những mẫu hình vật chất riêng biệt Nếu bạn nhìn cuộc đời thông qua lăng kính của một trường năng lượng Thì tập hợp tất cả những quyết định, lựa chọn, hành động, xuyên suốt cuộc đời Chính là mẫu hình năng lượng đó Mỗi mô hình hay tập hợp lựa chọn khác nhau Sẽ tạo ra những tập hợp viễn cảnh xuyên suốt cuộc đời khác nhau Cuối cùng là kết quả cuộc đời khác nhau Bạn có thể là người giàu, người nghèo, hạnh phúc, đau khổ Điều này dựa vào tất cả những lựa chọn cuộc đời của bạn Đây chính là những mẫu hình cuộc đời Mẫu hình này chính là biểu hiện của năng lượng được sử dụng trong kiếp sống đó Trong đó điều quyết định năng lượng được sử dụng như thế nào Chính là tâm thức hay tần số rung động của linh hồn chủ thể Khi tâm thức của linh hồn thay đổi, hệ thống niềm tin của tâm trí thay đổi Từ đó dẫn đến các quyết định, lựa chọn và thói quen thay đổi dẫn tới toàn bộ kiếp sống đó thay đổi Nếu tâm thức của bạn không thay đổi những quyết định, lựa chọn và hành động của bạn trong kiếp sống sẽ tương đồng nhau Khi đó, luật vũ trụ sẽ đem đến những trải nghiệm tương đồng với tâm thức của bạn Nhưng với quy mô ngày càng lớn hơn cho đến khi bạn thay đổi thì thôi Tất nhiên, bạn chỉ thật sự thay đổi suy nghĩ, hành động, thói quen khi tâm thức của bạn thay đổi Đó cũng là lúc bạn học được các bài học cuộc đời của mình Như vậy, Bạn có thể dễ dàng phát hiện những bài học cuộc đời thông qua những sự kiện thường là tiêu cực một cách giống nhau đến với bạn có chu kỳ. Đó là những sự kiện làm bạn thấy cô đơn, sợ hãi, buồn phiền, tủi nhục, đau khổ, mất mát. Chúng như những viên gạch được cuộc đời ném về phía bạn. Vẫn những sự kiện với cùng hình mẫu đó, nhưng cấp độ càng ngày càng tăng lên, đến khi bạn không chịu nổi, không thể phớt lờ được nữa. Với nhiều người, họ sẽ dãn nhãn đây là nghiệp báo. Tại số họ khổ Trong khi đó tiêu cực là món quà vũ trụ gửi đến Để chuyển hóa các mẫu hình tâm thức Chưa tiến hóa đến một trạng thái tâm thức cao hơn Nếu kiếp này bạn chưa học được bài học Vũ trụ sẽ tiếp tục gửi đến cho bạn những tình huống tương tự Trong vô số kiếp tiếp theo Đến khi bạn học được bài học thì thôi Thực tế thì hầu hết linh hồn Đều không học được bài học của mình một cách nhanh chóng Một số bài học có thể cần đến vài chục năm có khi cả trăm kiếp sống tiếp theo mới có thể học được thuần thục. Để minh họa, tôi xin thuật lại với các bạn một câu chuyện thực tế về bài học cuộc đời đến từ một người bạn của tôi. Vì những người trong cuộc không muốn tiết lộ danh tính nên tôi đã gọi là chị A và anh B. Chị A và anh B tình cờ gặp nhau do sự giới thiệu của bạn bè. Ban đầu, họ không có ấn tượng gì đặc biệt với nhau, đến khi chị A gặp được con của anh B, Lúc đó chị A bỗng nhiên có một cảm xúc dâng trào đặc biệt, vô cùng thương, quý mến đứa bé. Nhờ vào sự kết nối này, hai người thân nhau hơn và thi thoảng lại chia sẻ với nhau chuyện gia đình con cái. Một ngày nọ, anh B tự nhiên trách móc chị A, bảo rằng chị A không quan tâm, bỏ rơi bố con họ. Điều này làm chị A vô cùng bối rối, ngạc nhiên, ấm ức. Bởi vì chỉ là bạn bè, thi thoảng gọi điện hỏi thăm thôi. Làm sao có thể bỏ rơi họ được? Thế là chị A... Mang nỗi ấm ức này vào trong giấc mơ của mình Đêm đó, chị mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ Đó chính là tiền kiếp của chị Khung cảnh xuất hiện là một đứa bé mới chào đời Tại nước Mỹ trong thế kỷ trước Kiếp sống đó, anh B và chị A cười nhau Nhưng sau những trận cái vã Chị A bỏ đi, để lại anh B sống cô đơn cùng đứa bé Trong suốt quãng đời còn lại Anh B vô cùng đau khổ Luôn oán trách chị A Tình huống này là bài học để linh hồn anh B vượt qua sự cô đơn nhưng anh Bê không vượt qua được bài học đó. Cứ như thế, mẫu hình đó lại xảy ra ở kiếp này. Ngay từ nhỏ, anh Bê đã bị mẹ bỏ rơi để cả hai anh em sống với bố. Lớn lên, cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên không thành công, anh Bê lại cảm thấy cô đơn. Cho dù anh có kết hôn với người vợ thứ hai nhưng anh vẫn thấy cô đơn vì người vợ này không quan tâm tới chồng, giao hết mọi công việc gia đình, Kiếm tiền, cơm nước, nuôi con cho anh Đứa con của anh B kiếp sống này Chính là linh hồn đứa con mà anh đã từng có với chị A trong kiếp sống trước đó Bởi vậy, chị A mới cảm thấy vô cùng thương mến đứa bé Như vậy, anh B đã trải qua rất nhiều kiếp sống Để học bài học về việc vượt qua sự cô đơn Nhưng anh vẫn chưa vượt qua được Chỉ khi nào anh B học được bài học này Loại bỏ được nỗi sợ bị bỏ rơi trong tiềm thức Cuộc đời anh B mới thực sự thoát khỏi mẫu hình đó Nếu không, những tình huống tương tự sẽ xuất hiện từ kiếp này sang kiếp khác Có cường độ cao hơn Đến khi nào anh B học được thì thôi Đó là câu chuyện của anh B Còn bài học cuộc đời của bạn là gì? Với đa phần bạn đọc Nhận biết được những sự kiện tiêu cực trong cuộc đời này khá dễ dàng Tuy nhiên làm sao để hiểu những sự kiện đó đến để dạy cho bạn bài học cụ thể nào? Đây là vấn đề không phải ai cũng có thể nhận ra được Để nhận biết được bài học cụ thể Bạn cần hiểu rằng các bài học chỉ là sự phản chiếu lại tâm thức của chính bạn. Tâm thức biểu hiện chính ở những niềm tin cốt lõi bên trong. Nếu bạn đang có những niềm tin như sự thiếu thốn tình thương, nỗi sợ, lòng tham, thiếu kiên nhẫn, luật vũ trụ sẽ đem đến những sự kiện tương đồng với những điều đó một cách vô cùng khách quan để dạy bạn vượt qua những điều kể trên. Hãy nhớ rằng khi có bất kỳ sự kiện tiêu cực nào đến với bạn, hãy thành thực quan sát bản thân, Sự kiện này làm cho bạn cảm thấy thế nào Nếu bạn cảm thấy cô đơn Vấn đề tâm thức của bạn là sự thiếu thốn tình cảm Bài học của bạn là cần phải vượt qua sự thiếu thốn đó Yêu bản thân nhiều hơn Nếu bạn cảm thấy thất bại khi kiếm tiền Vấn đề tâm thức của bạn là sự thiếu thốn vật chất Bài học của bạn là cần phải thay đổi mẫu hình thiếu thốn đó Nếu bạn cảm thấy giận dữ Có nghĩa là bạn lưu giữ trong tiềm thức nhiều thứ làm bạn tổn thương Bài học của bạn là sự buông bỏ Tha thứ cho những người, sự kiện là bản tổn thương đó Nếu bạn cảm thấy đời sống khó khăn, thất bại liên tiếp Vấn đề tâm thức của bạn là sự thiếu thốn sức mạnh Bài học của bạn là học được cách để lấy lại sức mạnh cho chính bản thân mình Nếu bạn cảm thấy bị làm phiền, quấy rối Có nghĩa là bạn thiếu sự bình an, kiên nhẫn trong nội tâm Bạn cần học cách để kiên nhẫn hơn Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, đó là do bạn cho rằng Bên ngoài có sức mạnh lớn hơn bên trong bạn Bạn cần học cách đứng lên Đối đầu với các thế lực bên ngoài đó Bạn cần học sự dũng cảm Bạn có thể tự liệt kê thêm Có vô số bài học cụ thể khác nhau Được biến thể từ các dạng niềm tin cốt lõi cơ bản Trong tâm thức của mỗi người Với mỗi người khác nhau Tất nhiên bài học sẽ khác nhau Nhưng không có ai là không có bài học của mình Người giàu, người nghèo, người thành công hay thất bại đều có những vấn đề riêng trong tâm thức cần xử lý Đa phần chúng ta cho rằng những bài học cuộc đời đến để giúp con người vượt qua khỏi lòng tham sân si tiến đến tình thương vô điều kiện giải thoát khỏi luân hồi Thực ra đó chỉ là một số trong vô số bài học có thể xảy ra tùy thuộc vào sự tiến hóa tâm thức của linh hồn Đừng nhầm lẫn vẻ bên ngoài với tâm thức ở bên trong Có thể bề ngoài một người là vui vẻ, hạnh phúc Yêu thương nhưng bên trong là sự bất an, ghen tị, so sánh Và ngược lại, có những người bề ngoài nhìn hung dữ, lỗ mãng, nóng tính Nhưng tâm thức bên trong tràn đầy lòng tốt, sự đủ đầy chia sẻ Khi đó luật hấp dẫn sẽ thu hút đúng những trải nghiệm tương đồng với tâm thức của mỗi người Vũ trụ là khách quan và công bằng với mọi chúng sinh Những linh hồn chưa tiền hóa là những linh hồn chỉ mới đủ điều kiện Để có thể trải nghiệm cuộc sống con người Những linh hồn này sẽ có bài học đơn giản là những trải nghiệm để hiểu cuộc sống con người là như thế nào Cái gọi là cuộc sống con người bao gồm tất cả những khía cạnh của cuộc sống đó là văn hóa nghệ thuật thể thao các phương tiện vật chất các trải nghiệm giác quan và thể xác Khi đó linh hồn non trẻ sẽ chọn cuộc sống khá dễ dàng thường là tái sinh vào những gia đình có điều kiện với những gia đình này thì linh hồn sẽ có điều kiện để có các trải nghiệm vật chất dễ dàng hơn với ít biên cố những tình huống phải học hơn Điều này thường được chúng ta gọi là phước báo hay nghiệp quả tốt Nhưng thực ra nó chỉ là những kiếp sống dễ dàng cho những linh hồn non trẻ có trải nghiệm dễ dàng hơn mà thôi Với những linh hồn tiến hóa hơn linh hồn sẽ chọn các bài học với điều kiện bắt đầu khó hơn như sinh ra trong gia đình nghèo khó, tàn tật làm những công việc đời thường hoặc có nhiều biến động trong cuộc đời hơn Các sự kiện sẽ càng tồi tệ hơn đến khi bạn vượt qua được tất cả những điều tưởng như không tưởng trong cuộc sống Đó là khi bạn hoàn thành được bài học của mình và tiến hóa lên một cấp độ mới cao hơn Nếu cuộc sống của bạn đang có khó khăn, thử thách hãy chấp nhận và vượt qua nó để tiến hóa lên cấp độ tâm thức cao hơn Ở cảnh giới loài người chúng ta Đa phần nhân loại học các bài học liên quan tới ba luân xa dưới Nó liên quan tới sự sợ hãi, các ham muốn và quyền lực Trong đó nỗi sợ tâm lý là gốc dễ chính của đa số bài học trên trái đất Khi tâm thức con người chìm trong nỗi sợ Nó sẽ làm thui chột khả năng phát triển của nhân loại Làm con người sống trong các vỏ bọc tâm lý Các vùng an toàn tâm trí tạo ra Những bài học liên quan tới sự sợ hãi Là các tình huống đẩy con người vào ranh giới của nỗi sợ thất bại nỗi sợ mất mát, nỗi sợ đau đớn và nỗi sợ chết như là kiếp sống của người lính đối mặt với tử thần trên chiến trường kiếp sống của người có ước mơ nhưng bị gia đình xã hội ngăn cản đó là nỗi sợ bước ra khỏi vùng an toàn kiếp sống của người lựa chọn giữa bỏ cuộc hoặc kiên trì để thành công kiếp sống của người bị phản bội, bỏ rơi vì nỗi sợ thiếu thốn tình cảm tình yêu có vô số khả năng, tình huống để linh hồn học hỏi Chỉ có bạn là người hiểu rõ tình huống của bản thân mình nhất. Khi vượt qua được nỗi sợ tâm lý này và sống đúng với lương tâm của mình, bạn sẽ học được lòng can đạp và sự nhẫn nại trong hành trình vượt qua vô số những thất bại, khó khăn, thử thách khác nhau trong cuộc đời. Bạn sẽ trở thành người có khả năng thành công trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Lúc đó, bài học tiếp theo sẽ liên quan tới những luân xa cao hơn, Đó là các ham muốn từ thể xác cho đến tâm trí Trò chơi kiểm soát và quyền lực ở các cấp độ khác nhau Các kiếp sống liên quan sẽ là những kiếp sống mà bạn có khả năng tác động đến cuộc sống nhiều người hơn Điều quan trọng là khi đó bạn sẽ đi theo tiếng gọi của quyền lực, tiền bạc Hay sử dụng khả năng đó để giúp đỡ cho những người xung quanh Khi chúng ta vượt qua được các bài học chính này Bạn sẽ học được sự can đảm, niềm tin, sự nhẫn nại, lòng vị tha Trách nhiệm Và cuối cùng là tình thương vô điều kiện Học được những điều này ở độ khó cao nhất trong trò chơi cuộc sống Bạn chính thức hoàn thành các khóa học ở cảnh giới trái đất Và có thể tiến hóa lên một kiếp sống ở cảnh giới cao hơn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp các bạn ở những radio tiếp theo nhé Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé Vấn đề lớn nhất của con người Khi đối mặt với các bài học cuộc đời chính là coi những bài học đó là sự kiện tiêu cực cần phải loại bỏ. Điều này xảy ra khi họ không nhận thức được những vấn đề đến với bản thân là do tâm thức của họ kéo đến bởi các luật vũ trụ. Việc này tạo ra sự phân chia giữa tốt xấu, đúng sai, tích cực, tiêu cực, con người và hoàn cảnh bên ngoài làm cho đa phần con người không chịu nhìn nhận trách nhiệm vấn đề ở bản thân mình Mà đổ lỗi cho hoàn cảnh Những người xung quanh liên quan tới các trải nghiệm đó Sự phân chia này tạo ra một mẫu hình điển hình của con người Đó là tìm kiếm sức mạnh Giải pháp cho bản thân từ bên ngoài Mà không chuyển hóa tâm thức từ bên trong Khi đó họ sẽ coi những vấn đề tiêu cực này Là một thứ cần phải được xử lý, tiêu diệt Điều này sẽ chỉ đem đến những mâu thuẫn rắc rối hơn cho họ mà thôi vì tâm thức không được chuyển hóa nên các vấn đề đó sẽ đến nhiều hơn với cường độ lớn hơn và con người sẽ lại càng đấu tranh với tiêu cực nhiều hơn lún sâu vào vòng phái này hơn đây chính là gốc rễ của tất cả các tôn giáo ý thức hệ, nhà nước đảng phái chính trị trên toàn bộ trái đất này chúng sinh ra là để giải quyết các nhu cầu tìm kiếm sức mạnh bên ngoài của chúng ta do đó Đa phần con người thích nghe những ý tưởng, lời nói ngọt như là lấy của người giàu chia cho người nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc cầu xin sức mạnh từ một đấng thần linh bên ngoài. Nơi nào tâm thức con người càng chiếm sâu trong nỗi sợ thì nơi đó con người càng mê tín dị đoan. Trên thực tế, nhiều người cứ hễ thấy khó khăn trong cuộc sống lại đổ lỗi do gia đình, xã hội, tại nghiệp quả hay bị vâm phá. Một số thì tìm đến các thầy bói. Thầy phong thủy, cúng bái, đi lễ để tìm được chỗ dựa cho mình thay vì nhìn sâu vào bên trong tâm thức để vượt qua bài học cuộc đời Đa phần chúng ta phủ bài học dưới tấm thảm, với nhiều bình phong khác nhau Dù sao, việc nhìn nhận sự thật phũ phàng, đó là vấn đề nằm ở bản thân Sẽ đau đớn, khó khăn hơn nhiều so với việc được xòa dịu bằng những thứ ở bên ngoài Vậy nên, trong suốt lịch sử, nhân loại dễ dàng tin tưởng vào những lời dụ dỗ, để cho những người nham hiểm đạt được mục đích của mình. Cứ nơi nào có các chiến binh bảo vệ người nghèo muốn cân bằng giàu nghèo xã hội thì bạo loạn, đói kém, đau khổ sau đó sẽ diễn ra vì nơi đó đã được mắc bẫy như mong muốn của gián độc. Trong khi đó, những lời nói thẳng nhiều khi là lỗ mãng như dội nước vào mặt lại là lời hay nhất. Kinh Thành cũng đã dạy chúng ta về điều này. Thông qua câu chuyện trái cấm trong vườn địa đàng Trái cấm là trái cây độc nhất trong vườn địa đàng Mà Adam và Eva không được phép ăn Thiên Chúa nói Các người được tự do ăn mọi cây trong vườn Trừ cây sự biết tốt, biết xấu Vào ngày mà các người ăn cây đó Các người chắc chắn sẽ chết Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa tạo nên Rắn là loài quỷ quyệt hơn cả Rắn nói với Eva Ông bà chắc chắn sẽ không chết đâu vì Thiên Chúa biết rằng khi ông bà ăn trái cây đó thì mắt mở ra và ông bà sẽ giống như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác. Eva thấy trái của cây đó trông vừa ngon vừa đẹp mắt thì cả tin mà hai xuống rồi ăn và đưa cho chồng cùng ăn. Mắt của hai người mở ra và nhận thức được sự trần chuồng của mình. Họ kết lá và đồng khố che thân khi nghe thấy tiếng Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc chiều. Adam và vợ ẩn mình giữa các lùng cây trong vườn để tránh mặt ngài Thiên Chúa kêu Adam và hỏi người ở đâu Adam thưa rằng nghe tiếng thiên chúa trong vườn tôi sợ nên đi trốn khi tôi trần chuồng Thiềnên Ch hỏi ai đã chỉ cho người biết mình trần chuồng có phải người đã ăn trái cây mà ta cấm đó không Adam thưa người nữ mà chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi Ththiền Ch hỏi ê và th thưa con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn rồi Thiên Ch liền nguyên rủa con rắn vì người đã làm điều đó nên trong các loài thú đồng chỉ có người bị nguyền rủa ngươi sẽ bỏ bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời ta sẽ cho ngươi và người nữ dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau người sẽ giày đạp đầu ngươi còn người sẽ cắn gót chân người ngài phán với Eva ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi ng mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi ngươi sinh đẻ Tuy nhiên, ngươi vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị ngươi Sau đó, ngài phán với Edam Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã cấm nên đất đai sẽ vì ngươi mà bị nguyền rủa Ngươi phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra đất sẽ sinh gai góc, cây tật lê và ngươi sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng Ngươi phải làm đổ mồ hôi chán mới có miếng ăn Cho đến ngày ngươi trở về đất là nơi ngươi từ đó mà ra Vì ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn địa đàng để cây xới đất đai Là nơi con người từ đó mà ra, tại phía đông vườn địa đàng Ngài đặt các vị thần hộ giá với thanh gươm sáng chói Xoay mọi hướng để canh giữ địa đàng và con người đi đến cây sự sống Tất nhiên, chúng ta không hiểu câu chuyện này theo nghĩa đen Mà cần hiểu rằng đây là một câu chuyện ẩn dụ Có ẩn ý trong đó Người xưa dạy chúng ta rằng Những lời dụ dỗ Ngọt ngào nhất là trong tình yêu Thường xuất phát từ những người nham hiểm Thầm độc giúp họ đạt được mục đích riêng của mình Hãy nhớ rằng Trong ngọt bùi sẽ có đáng cay Trong đáng cay sẽ có ngọt bùi Nhiều khi những điều đau khổ Đáng cay đến vui chúng ta Lại là món quà tuyệt vời nhất Như vậy Để truyền hóa các bài học cuộc đời, bước đầu tiên mỗi người cần tự nhìn lại Nhận trách nhiệm cho các vấn đề của riêng mình Gốc dễ của những tiêu cực đến với mỗi người không phải do những thứ bên ngoài Mà nó chỉ phản chiếu những vấn đề của chính tâm thức người đó Khi bạn đã nhận thức được điều này thì những điều tiêu cực lại trở thành cơ hội Để chuyển hóa tâm thức lên một tầng cao hơn Những nhân tố bên ngoài không phải là nguyên nhân, chúng chỉ là chất xúc tác Để kích hoạt phản ứng của những hệ thống niềm tin, hệ giá trị bên trong bạn Nếu bạn cảm thấy cuộc đời càng tiêu cực Có nghĩa là tấm thức của bạn giam cầm trong càng nhiều hệ giá trị khác nhau Ngược lại, vẫn cùng trong môi trường đó Nếu bạn không có hệ giá trị nào Bạn sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì làm cho bạn tiêu cực được cả Lúc đó bạn sẽ học được cách tôn trọng, yêu thương vạn vật Bạn sẽ chỉ tập trung tâm thức của bạn đến những điều tốt đẹp nhất tâm của bạn bất biến giữa vô số biên cố của cuộc đời nhưng hãy lưu ý rằng những hệ thống niềm tin có nhiều tầng lớp khác nhau với gốc rễ là những niềm tin cốt lõi cơ bản nhất trên thực tế đa phần chúng ta chỉ chuyển hóa được những suy nghĩ bề mặt mà ít khi có thể đào sâu chạm được vào các niềm tin cốt lõi một ví dụ điển hình là nhiều người cho rằng việc nhẫn nhịn cam chịu bạo hành từ người khác, là cách để trở nên tu tập tốt hơn nhưng đây chỉ là biểu hiện của những suy nghĩ bề mặt nhất chứ không phải sự chuyển hóa niềm tin cốt lõi khi đó mẫu hình của hiện tượng này chính là người cam chịu đã cài đặt những hệ giá trị như là cam chịu là tốt đẹp không tạo nghiệp là sự yêu thương, cào cả để hậu thuẫn, xoa dịu những vấn đề bên trong của họ nhưng rất ít người đặt câu hỏi vấn đề bên trong tâm thức của họ là gì hãy nhìn xuyên qua các lớp màn che của tâm trí Có phải những niềm tin sâu thẳm bên trong của họ là Tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm Tôi không yêu thương bản thân mình Tôi không xứng đáng nhận được sự vui vẻ, đầy đủ, hạnh phúc Với những niềm tin này của tâm thức Luật vũ trụ sẽ đem đến những trải nghiệm bạo hành Để giúp chính họ tạo trải nghiệm từ niềm tin cốt lõi đó Điều này giải thích một nghịch lý Có rất nhiều người than vãn cuộc sống khổ sở Nhưng khi bạn cho họ cơ hội để vui vẻ họ lại từ chối điều đó. Nếu những người này có thể thấu hiểu những giá trị ở bên trong, họ sẽ thay đổi bằng hệ giá trị mới. Tôi tôn trọng, yêu thương bản thân mình. Tôi không cần một người khác yêu thương tôi, vì tôi đã tràn ngập trong tình thương của chính mình. Tôi xứng đáng sống cuộc đời vui vẻ, đầy đủ, hạnh phúc. Khi tâm thức thay đổi, tất cả những hệ thống niềm tin, suy nghĩ, hành động, quyết định, thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Hậu quả là họ sẽ không để cho những người khác bạo hành, hãm hại bản thân nữa Luật hấp dẫn sẽ thu hút những người mới Là những người thực sự yêu thương họ Tương đồng với tâm thức của họ ở bên trong Tất nhiên, việc không để người khác bức hại mình Không có nghĩa là sử dụng bạo lực để chống lại họ Điều này cũng là một dạng suy nghĩ bề mặt Và sẽ đem lại nhiều điều tiêu cực hơn Trên thực tế, vũ trụ có vô số cách khác nhau Để giải quyết vấn đề, bạn hoàn toàn có thể không cần làm hại những người xấu mà vẫn có thể bảo vệ bản thân mình. Đây cũng là dạng bài học điển hình của những người có tâm thức bị mắc trong niềm tin và sự giới hạn, thiếu thốn. Ý tưởng cơ bản của họ là tôi phải chọn giữa cái A hoặc cái B. Nếu cái A xảy ra thì cái B không xảy ra. Trên thực tế, chúng ta hay nghe những lời than vãn như Phải có tiền mới kiếm được tiền. Phải có điểm cao sau này mới thành công Nếu một người bắt đầu đặt câu hỏi Làm thế nào để cái A và cái B cùng xảy ra Tại sao không phải là cả hai Cuộc đời của người đó sẽ thay đổi hoàn toàn Khi đó niềm tin về sự thiếu thốn Giới hạn được thay thế bằng sự no đủ, vô hạn Vũ trụ sẽ đem đến những cách mới để giải quyết vấn đề Thường thì lời giải sẽ là những ý tưởng, cách thức mà bạn chưa từng biết chưa từng nghĩ đến đó chính là sự sáng tạo quá trình này yêu cầu một tâm trí luôn rộng mở có thể đón nhận những điều mới mẻ vượt khỏi những vùng an toàn của tâm trí nếu không con người sẽ mắc kẹt trong những gì bản thân cảm thấy quen thuộc không muốn tìm hiểu cái mới nếu có điều gì khác biệt với vùng an toàn họ sẽ tìm lý do để bào chữa hoặc giận dữ vì điều đó khi chúng ta chưa học được những bài học cuộc đời Liên quan tới các tầng sâu hơn của tâm trí Chúng sẽ tiếp tục đến Thông qua các sự kiện tinh tế Khó nhận biết hơn theo chu kỳ Quá trình này chỉ kết thúc Khi bạn thực sự học được bài học cuộc đời Một cách trọn vẹn, sâu sắc nhất Hãy bắt đầu học cách quan sát Cuộc sống một cách tỉnh thức Tức là sự quan sát với tâm thế Không phán xét, đúng sai Tích cực, tiêu cực Sự quan sát ở đây không hẳn Chỉ là suy nghĩ, cảm xúc mà là tất cả hành động, thói quen, các quyết định của bạn xuyên suốt cuộc đời. Bạn sẽ thấu hiểu những vấn đề tâm thức nào sẽ dẫn tới quyết định nào, cuối cùng dẫn tới trải nghiệm nào. Hãy quan sát mọi lúc, mọi nơi, nhất là các cảm xúc của bạn. Với mỗi cảm xúc nổi lên, hãy đặt câu hỏi Vì sao bạn lại cảm thấy như thế? Cái gì bên trong bạn đã kích hoạt cảm xúc đó? Từ đó... Hãy tiếp tục đào sâu tâm trí Cái tạo ra những hệ giá trị mà bạn hiện đang có Nó liên quan đến những sự kiện thời thơ ấu Hay những vấn đề đã trải qua trong nhiều kiếp sống của bạn Khi bạn thấu hiểu tận cùng gốc rễ những niềm tin, hệ giá trị của bản thân Bạn sẽ biết được mình cần phải thay đổi những hệ giá trị nào để tâm thức phát triển Sự thay đổi tâm thức sẽ kéo theo sự thay đổi của tất cả mẫu hình tư duy, kỹ năng, hành động Thói quen của bạn trong cuộc sống, hãy luôn đặt câu hỏi rằng nếu bạn thay đổi quyết định, hành động khác đi trong mỗi khoảnh khắc, điều gì sẽ thay đổi, kết quả sẽ khác nhau như thế nào. Thấu hiểu được các ngã rẽ quyết định trong các hành động, bạn sẽ có một trải nghiệm cuộc sống mới mẻ hoàn toàn. Bản kế hoạch cuộc đời, sau khi kết thúc quá trình trải nghiệm lại những kiếp sống trước đây, Linh hồn có thể hiểu được những điều mình đã vượt qua Cũng như chưa làm được trong kiếp sống đó Từ đó, linh hồn có thể sẵn sàng để lựa chọn kiếp sống tiếp theo Tất nhiên, lựa chọn có tự do ý chí là lựa chọn việc ở lại thế giới linh hồn mãi mãi Đây là nơi có sự ấm áp, thánh thiện mà không cảnh giới nào có được Bởi vậy, có nhiều linh hồn thực sự không muốn đi đầu thai thông thường Đó là những linh hồn đã hoàn thành các bài học cấp độ thấp Nhưng chưa nhận thức được có những bài học ở cấp độ cao, tinh tế hơn Cho rằng không còn bài học gì để trải nghiệm nữa Lúc này những vị thầy tâm linh sẽ xuất hiện Và giúp đỡ linh hồn để lựa chọn kiếp sống tiếp theo Chúng ta sẽ không thể biết được mình hoàn thiện ở mức độ nào Nếu như không có những vị thầy Khi đó họ sẽ chỉ cho chúng ta dòng thời gian Khả năng để trải nghiệm với những bài học Mà linh hồn chưa nhận thức được Đó sẽ là những cuộc đời vô cùng khác biệt Với những kết quả cũng khác biệt Làm linh hồn bất ngờ và hứng thú Vì vậy các vị thầy tâm linh Không hề bắt ép các linh hồn phải đi đầu thai Mà chỉ cần chút tác động Những linh hồn này sẽ chủ động đòi đi đầu thai luôn Đó là sự thú vị của những vị thầy Câu hỏi kinh điển của họ là Con nghĩ giờ đã đến lúc chưa? Nếu linh hồn đã sẵn sàng Mong muốn trải nghiệm ở cuộc đời kế tiếp Vũ trụ có thể đem đến vô tận các khả năng để linh hồn lựa chọn Tuy nhiên, khi linh hồn lựa chọn một khả năng Nó sẽ làm giới hạn các khả năng lựa chọn tiếp theo Ví dụ, nếu bạn chọn cuộc sống trong cơ thể hình người Bạn sẽ có vô số hành tinh có sự sống hình người Nhưng nếu bạn muốn chọn làm người trái đất Thì chỉ có duy nhất hành tinh hiện tại của chúng ta Là cung cấp khả năng này cho linh hồn bạn lựa chọn Vì vậy, để có một số trải nghiệm cụ thể nào đó tương ứng với các bài học cuộc đời của linh hồn sẽ chỉ có giới hạn một vài thân thể mà linh hồn có thể chọn được. Khá may mắn, thế giới linh hồn là sự tồn tại, thời, không gian. Điều này giúp linh hồn có khả năng tùy ý trải nghiệm thử các kiếp sống khác nhau của từng thân thể còn lại. Từ đó lựa chọn kiếp sống mà linh hồn muốn trải nghiệm nhất. Điều thú vị ở đây là trong quá trình trải nghiệm thử này, Cuộc đời của các cá thể mới không phải là cố định Mà có vô số khả năng lựa chọn Cũng như cái kết khác nhau cuối cuộc đời Chỉ khi linh hồn thực sự tái sinh Dựa vào các lựa chọn lớn nhỏ khác nhau trong cuộc đời Linh hồn mới có thể tạo ra kết quả cuối cùng cho kiếp sống này Vì vậy, để có trải nghiệm tốt nhất Linh hồn sẽ lựa chọn trước những sự kiện chắc chắn xảy ra Với mục đích lái cuộc sống tiếp theo Tới một hướng cụ thể Để có khả năng trải nghiệm được điều mình mong muốn Điều này gọi là bản kế hoạch cuộc đời Bản kế hoạch cuộc đời là lựa chọn trước những khả năng chắc chắn xảy ra Theo các viễn cảnh trong kiếp sống mỗi người Tạo ra cái được gọi là định mệnh Tất nhiên khi có bản kế hoạch cuộc đời rồi Cuộc sống sẽ không xảy ra theo một chiều Mà vẫn có vô số viễn cảnh khác nhau Từ các quyết định cụ thể dẫn tới các kết quả khác nhau Với mỗi ngã rẽ quyết định trong cuộc sống, bạn cũng sẽ gặp được những định mệnh khác nhau như là gặp vợ, chồng hiện tại, chuyển nhà, tài nạn, trúng sổ số, số vân Điều này khác biệt hoàn toàn so với định mệnh của bói toán như là tứ trụ, tử vi, thần số học, nhân tướng học. Khi những định mệnh là cố định, rất ít khả năng có thể thay đổi, bạn bị khống chế trong định mệnh đó. Ngược lại, Định mệnh trong bản kế hoạch linh hồn là những điều bắt buộc xảy ra trong các kịch bản khác nhau trong khi kịch bản lại nằm ở sự lựa chọn của người chơi là bạn Bạn là người làm chủ cuộc đời trong bản kế hoạch linh hồn từ đó lựa chọn định mệnh phù hợp cho bản thân mình Như vậy, bản kế hoạch cuộc đời là một vượt kịch vừa cố định, vừa có thể thay đổi dẫn tới nhiều cái kết khác nhau Nhưng hãy nhớ rằng dù bạn đang cảm thấy khó khăn tuyệt vọng chán sống như thế nào đi chăng nữa đó lại là cuộc đời mà linh hồn mong muốn trải nghiệm nhất vượt qua cuộc đời này một cách trọn vẹn bạn sẽ học được các bài học cuộc đời và tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn đó là bản chất của tự do ý chí chúng ta ở dạng linh hồn hay con người đều có khả năng tự do lựa chọn trong khả năng nhận thức của mình tất nhiên Với những tầng tâm thức rung động khác nhau sẽ có những sự lựa chọn khác nhau Những linh hồn còn non trẻ có ít kiếp sống thường muốn trải nghiệm thiên về vật chất hơn Nên lựa chọn kiếp sống dễ dàng, tái sinh trong gia đình giàu có, đầy đủ điều kiện, ít biến cố Bài học của những linh hồn này cũng đơn giản và dễ dàng hơn so với những linh hồn tiến hóa Nhiều khi những linh hồn dạng này chỉ cần trải nghiệm đầy đủ một kiếp người mà không từ bỏ Cũng được coi là kiếp sống thành công Trong một ca thôi miên của chị Hồng Ngân Chủ thể có câu chuyện tương đồng rất thú vị Cuộc đời đầu tiên Chủ thể là một cô gái xinh xắn Đến tuổi cặp kê Những người trong gia đình đang ồn ào Tranh luận bàn tán cái gì đó về em Hình như là đám cưới Còn em thì chẳng có chút quan tâm Bởi vốn dĩ họ không bao giờ nghe lời em nói Buồn bã Em bỏ ra sau nhà tâm sự với chú Sóc Đây là người bạn duy nhất chịu lắng nghe em em không chấp nhận chuyện kết hôn với một người không quen biết nên bỏ vào rừng, em đi mãi, đi mãi, rồi tự tử. Sau đó, linh hồn cô gái gặp một ông già áo trắng, là vị thầy tâm linh của em. Thầy nói rằng em đã chọn cái chết quá sớm, không cần thiết, hãy trở lại làm người và đừng chấm dứt cuộc sống của mình như thế. Đây là bài học mà chủ thể cần vượt qua và linh hồn chủ thể tiếp tục lựa chọn một kiếp sống. Có tình huống tương tự kiếp này Chủ thể thấy mình là cô gái Sống trong một bộ tộc da đỏ Cô sống một mình trong túp lều Một ngày nọ Có người đàn ông trong bộ tộc Lẹt vào lều và định hãm hại cô Cô gái sợ quá Nên tự vệ và vô tình giết chết anh ta Ông tộc trưởng muốn giảm xếp việc đó Ông ta nói rằng Sẽ tha cho cô nếu cô chịu lấy ông Cô gái cảm thấy uất ức Không chịu nổi Nên bỏ ra bờ biển, chồng mình xuống nước và chết Khi linh hồn cô gái rời khỏi cuộc đời Chủ thể thốt lên Ôi chị ơi em lại chết rồi à Thế là lại không học được bài học rồi à Và để hoàn thành bài học này Kiếp sống hiện tại chủ thể lựa chọn Một cuộc đời không thể dễ dàng hơn Cuộc đời cô không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì Vì được bố mẹ sắp xếp Dọn đường đi nước bước cho hết Như là cho tiền ăn học Rồi lấy chồng sinh con Tất nhiên cô vẫn cảm thấy căng thẳng Vì không được tự quyết gì cả Và cũng có lúc muốn tự kết liễu đời mình Đến thời điểm này Cô chỉ cần vui sống cho hết quãng đời Không tự tử Thì coi như là một kiếp sống thành công Khi linh hồn đã trải qua những bài học cơ bản Cũng như trải nghiệm đủ Những kiếp sống dễ dàng Linh hồn sẽ mong muốn Những trải nghiệm khó khăn hơn Như tái sinh vào những gia đình bình thường, nghèo khổ Có nhiều biến cố xảy ra Họ có thể chỉ là người ăn mày, bán hàng rong Người tan tật hoặc sống một cách rất đỗi bình thường Ở nơi nông thôn, khủ bình dân Tôi vẫn còn nhớ một đêm ngồi uống trà đá ở Hà Nội Tôi có gặp một cô bé đi bán hàng rong Chi khoảng 8-10 tuổi Nhưng lễ phép rất có thần thái Cô bé mệt và khát Nên vào quán uống một cốc nước bà chủ thấy thương nên không tính tiền Nhưng cô bé rất song phẳng Và trả đầy đủ Điều này làm tôi rất ấn tượng Vì với cuộc đời bắt đầu trong khó khăn như vậy Sẽ không có nhiều người có thể sống như cách mà cô sống Điều đáng buồn là Khi con người có chút của cải vật chất Quyền lực Họ nhìn người khác với con mắt phân biệt Coi thường người ta ở đẳng cấp thấp hơn Ít ai biết rằng Rất nhiều người trong những người thấp kém đó chính là phân mảnh của các vị thần linh hạ phạm xuống đây. Thử tấm lòng của con người quả là dễ dàng đúng không bạn? Trên thực tế, rất nhiều người nghèo khổ ngoài kia là những linh hồn tiến hóa. Bởi vì phải cần tới ý chí vô cùng mạnh mẽ linh hồn mới có thể vượt qua được kiếp sống khó khăn đó. Nếu không, linh hồn sẽ dễ dàng từ bỏ cuộc sống tự kết liễu đời mình. Dưới đây là hai câu chuyện tương phản của hai chủ thể khác nhau nhưng có cùng một tình huống kiếp sống khó khăn tương tự nhau đó là kiếp sống của những người tàn tật với hiểu biết thông thường chúng ta sẽ cho rằng đó là những linh hồn đang bị trừng phạt phải trả nghiệp nhưng sự thật thì đây là bản kế hoạch cuộc đời mà linh hồn mong muốn và lựa chọn chủ thể đầu tiên xuất hiện với hình ảnh một bé trai khoảng 8-9 tuổi là con một gia đình rất nghèo sống ở ven biển Việt Nam Căn nhà của gia đình cậu chỉ là nhà lá đơn sơ Bố mẹ làm nghề đi biển Cậu lớn lên trong hoàn cảnh cha luôn say xỉn Và đánh đập mẹ Lớn lên cậu trở thành một anh thanh niên Phỏng phao, đẹp trai Được nhận và làm công việc khuân vác ở gần nhà Lúc này, người bố đang bệnh nặng Nên không làm được gì Chỉ có mẹ chăm sóc gia đình Tự kiếm được tiền phụ giúp bố mẹ Nên anh rất vui vẻ Nhưng anh vẫn muốn đi xa nhà tìm thêm việc làm vì công việc hiện tại rất nhàm chán. Sau đó, chàng trai lên thành phố làm nghề sửa xe. Anh lấy một người vợ rất tốt và có một đứa con trai. Vài năm sau, khi mới khoảng 30 tuổi, anh gặp tai nạn rất nghiêm trọng, gãy chân, chấn thương đầu, phải nằm nhà cho vợ chăm sóc. Từ đó cũng không làm được việc nữa. Anh chán nản vì thấy bản thân vô dụng nên cũng hay khó chịu và làm mắng vợ. Người vợ hiểu, Thương chồng nên rất nhẫn nhị Thế nhưng anh lại càng chán đời hơn Một ngày nọ Anh thấy vô vọng với cuộc đời Anh lăn xe lăn ra ngoài đường Và bị xe lớn tông chết Anh thấy linh hồn mình bay lên cao Nhìn thấy người vợ đang khóc lóc Bên cạnh thân xác mình Trở về thế giới linh hồn Anh gặp vị thầy tâm linh của mình Vị thầy nhìn giống như một ông tiên Trên thiên đình tay cầm phất trần Thầy hỏi tại sao anh lại lựa chọn cái chết Anh trả lời vì cuộc sống đau khổ quá Thầy tỏ ra không hài lòng và nói Đau khổ không nhất thiết phải chết Cái gì cũng có cách giải quyết cả Không có tay chân Vẫn làm được việc khác Không được nản hay nhột chí Không bao giờ được bỏ cuộc Vị thầy tâm linh nhắc nhở anh rằng Nếu anh chưa học được bài học Thì sẽ tiếp tục đầu thai Để học cho đến khi vượt qua được tình huống đó thì thôi Ngược lại Chủ thể thứ hai có khả năng tinh thần mạnh mẽ hơn Nên có thể vượt qua được kiếp sống như chủ thể đầu tiên Chủ thể này bắt đầu ca thôi miên Trong hình ảnh một anh công nhân trẻ tuổi Đang làm việc trong một công xưởng tại Việt Nam Anh làm việc cần mẫn, chăm chỉ, hít xáo vui vẻ Bất thình lình, anh bị lưỡi cưa kéo qua Một tai nạn lao động rất nghiêm trọng Anh bị mất một cánh tay và một chân Sau đó anh phải sống nạn Đi bán vé số tại một vùng quê Anh đội mũ nâu, đè một cái túi đen đựng vé số Anh có vẻ rất yêu đời, tận hưởng sự thư thái, bình yên của làng quê Có mấy đứa nhỏ thương anh tội nghiệp nên hay cho anh đồ ăn, trái cây Thế rồi một ngày, anh rời quê lên thành phố bán vé số và bị xe buýt tông chết Sự việc diễn ra rất nhanh, rồi linh hồn anh thoát khỏi xác Cuộc đời này giúp linh hồn chủ thể trải nghiệm sự thiếu thốn như tay, chân Và phải học cách thích nghi nhưng anh chàng đã học rất tốt Không có gì tiếc nuối khi ra đi Linh hồn càng tiến hóa Bản kế hoạch cuộc đời tiếp theo sẽ bao gồm nhiều viễn cảnh Định mệnh đem lại trải nghiệm với độ khó ngày càng cao hơn Đó là những trải nghiệm làm cho con người cảm thấy vô cùng khó khăn, ngột ngạt Đau khổ thường được gọi là những chất xúc tác của bản kế hoạch cuộc đời. Vượt qua được những trải nghiệm này, tâm thức linh hồn có thể thay đổi một cách sâu sắc, lột xác hoàn toàn. Chất xúc tác là những định mệnh đến để đem lại những trải nghiệm vô cùng tiêu cực, giúp linh hồn nhận biết bài học cuộc đời và tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn. Có vô số dạng chất xúc tác khác nhau, có thể trải nghiệm phá sản, thất bại, bị lừa dối, Mất người thân, tai nạn Tuy thuộc vào bài học mà linh hồn cần phải vượt qua Mỗi người trong chúng ta đều ít nhất một lần trong đời Được trải nghiệm những chất xúc tác này Chỉ khi nào chúng ta thực sự ngồi xuống Và suy ngẫm lại toàn cảnh những gì đã xảy ra Chúng ta mới thấy rằng Những thứ trước đây đem lại khó khăn Không may mắn cho mình Chính lại là những điều tuyệt vời nhất Thời điểm đó chúng ta chưa hiểu được Nhưng thời gian sẽ đem lại câu trả lời cho tất cả Cái đúng lại thành sai Cái sai lại thành đúng Cái rủi lại thành may Cái may lại thành rủi Trong phúc có họa Trong họa có phúc Sau khi lựa chọn bản kế hoạch cuộc đời Có đầy đủ trải nghiệm mong muốn Như tình huống có bài học và trải nghiệm cân bằng nghiệp Linh hồn đã sẵn sàng cho kiếp sống mới Nhưng trước khi đầu thai Linh hồn cần thỏa thuận cam kết thực hiện đúng những điều đã lên kế hoạch trong bản kế hoạch cuộc đời Điều này thường được gọi là hợp đồng linh hồn Hợp đồng linh hồn thường bị nhầm lẫn với khái niệm bán linh hồn cho quỷ tức là một dạng hợp đồng giữa con người và loài quỷ Hợp đồng này sẽ giúp con người Đạt được vinh hoa, giàu sang, phú quý, quyền lực Nhưng đổi lại, quỷ sẽ toàn quyền điều khiển linh hồn đó trong một kiếp Khi đó, quỷ sẽ tạo ra một bản kế hoạch cuộc đời Với kiếp sống khổ cực, đau đớn, chết chóc Để nhận lấy năng lượng tiêu cực của chủ thể trong kiếp sống đó Kết thúc kiếp sống, linh hồn bị quỷ điều khiển được tự do Về bản chất, đây là bản hợp đồng hai chiều. Nên tuần theo luật cân bằng của vũ trụ không tạo nghiệp quả Quỷ còn cho rằng thiên thần là xấu Bởi vì thiên thần có thể tác động tới con người Như vậy là vi phạm luật của vũ trụ Trên thực tế, loài quỷ không trực tiếp làm hại con người Mà chỉ đứng quan sát con người tự hủy hoại nhau Tạo ra nghiệp quả Thực thể thực sự làm hại người thường là những vong hồn tiêu cực Hoặc các sinh mệnh tiêu cực khác Điều thú vị là để làm thanh sạch tên tuổi của mình Quỷ thường tìm bắt những vong hồn lang thang Làm hại người để trả về thế giới linh hồn Loài quỷ là những sinh mệnh tồn tại Ở những chiều kích có rung động thấp hơn Nên với loài người Chúng là vô hình Loài quỷ sống bằng cách hấp thụ Những nguồn năng lượng tư tưởng tiêu cực Trong không gian Sợ hãi, tham lam đố kị, đau khổ của con người Hợp đồng linh hồn thực sự là bản hợp đồng cam kết những điều linh hồn sẽ thực hiện trong bản kế hoạch cuộc đời trước khi tái sinh Hợp đồng này còn có sự tham gia của vô số linh hồn khác có quan hệ, tương tác trong kiếp sống mới Những mối quan hệ, tương tác đó có thể là mối quan hệ nghiệp quả thầy cho, bố mẹ, bạn đời hoặc chỉ đơn giản là sự giúp đỡ để hoàn thành trải nghiệm Khi đó, những hành động, tương tác mà linh hồn bạn cam kết thực hiện trong cuộc sống lại trở thành định mệnh của những linh hồn khác trong bản kế hoạch cuộc đời của họ. Tương tự, những linh hồn khác cũng cần ký hợp đồng để thực hiện những hành động sao cho chúng lại trở thành định mệnh trong bản kế hoạch cuộc đời của bạn. Nếu coi bản kế hoạch cuộc đời của bạn là một bộ phim, thì những linh hồn khác sẽ là người làm nền, còn bạn là nhân vật chính. Ngược lại, trong bản kế hoạch cuộc đời của họ, bạn là người làm nền, còn họ là nhân vật chính. Đây là điều thú vị của trò chơi cuộc đời. Tất cả mọi người đều cùng chơi và cùng tạo trải nghiệm cho nhau. Chúng ta sẽ cùng thỏa thuận về thời điểm xuất hiện, vai trò, hành động cụ thể trong kiếp sống tới, sao cho thỏa mãn trải nghiệm của tất cả linh hồn. Để làm những điều này, linh hồn cần phải ghi nhớ cài đặt vào tiềm thức những dấu hiệu để khi tái sinh trong cuộc đời linh hồn sẽ bị thu hút chú ý và hành động đúng những điều đã cài đặt trong tiềm thức từ đó hoàn thành được những cam kết trong bản hợp đồng linh hồn của mình Điều này lấy giải hiện tượng như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi một người cảm thấy bị thu hút, linh cảm được người mới gặp chính là nửa kia của đời mình, hoặc tương tự khi chúng ta gặp một người xa lạ nhưng có cảm giác thân thuộc Như đã quen biết từ lâu rồi, những sự gặp gỡ này trong cuộc sống cũng chính là những định mệnh trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không có những dấu hiệu tiềm thức này, nhiều khả năng linh hồn sẽ chọn nhiều người, từ đó không hoàn thành được hợp đồng linh hồn của mình. Bởi vì với khả năng nhận thức thông thường của tâm trí, người bạn nghĩ là phù hợp lại khác xa với người mà linh hồn thực sự muốn trải nghiệm cùng. Lời khuyên là bạn hãy học cách lắng nghe trực giác, Linh cảm của bản thân để luôn đi đúng hướng trong cuộc đời Nhưng hãy phân biệt trực giác Cảm nhận với tâm trí cảm xúc Trực giác chỉ xảy ra khi tâm trí bình ổn Không có cảm xúc Bởi vì nó ở tầm rung động cao hơn tâm trí Là khả năng giúp bạn nhận biết mà không có bất kỳ suy nghĩ logic nào Nếu chúng ta lờ đi trực giác Lựa chọn dựa vào những gì tâm trí theo đuổi Thì nó cũng không phải là điều xấu Con người có tự do ý chí để lựa chọn dựa vào khả năng nhận thức của mình Mỗi lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới một viễn cảnh khác nhau Trong viễn cảnh đó, bạn sẽ lại gặp những định mệnh mới Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới một hệ quả Và bạn sẽ phải đối mặt với hệ quả đó Trường hợp viễn cảnh mới không chứa những gì bạn đã cam kết trong hợp đồng linh hồn Bạn cần tiếp tục luân hồi Để thực hiện đúng cam kết trong những kiếp tiếp theo, cho đến khi thực hiện được thì thôi. Sự cam kết này không chỉ được tạo ra trong thế giới linh hồn mà còn xảy ra ở ngay kiếp sống con người. Bản chất của hợp đồng linh hồn chính là lời cam kết của linh hồn dưới dạng trường năng lượng tư tưởng. Do vậy, nó không cần giấy tờ như thế giới loài người. Nhưng chỉ cần bạn đưa ra một lời hứa, kể cả hứa miệng trong lúc sống mà không thực hiện, bạn sẽ tạo nghiệp và cần hoàn thành nó trong kiếp sống kế tiếp. Tuy nhiên, hợp đồng linh hồn không phải là hợp đồng cứng nhắc mà có thể thay đổi. Nếu những linh hồn có cùng cam kết muốn thay đổi hợp đồng cũ, nó có thể sửa đổi thành một hợp đồng mới. Điều này thường xảy ra với những linh hồn có cùng nghiệp quả với nhau sau rất nhiều kiếp cố gắng cân bằng mà không thành công. Dưới đây là câu chuyện thực tế về xử lý nghiệp quả ký lại hợp đồng trong ca thôi miên của bạn Phạm Tú. Chủ thể ca này là nữ, đang du học và sắp tốt nghiệp. Mẹ của bạn mới phải mổ do suất hiết não. Hiện đang trong giai đoạn mất trí nhớ, chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, bạn rất xót ruột vì không thể trở về với mẹ của mình. Chủ thể còn có một người chị gái, cùng mẹ khác cha, khá lớn tuổi, nhưng ham chơi, nợ nần nhiều, khiến mẹ chủ thể đã từng phải bán nhà cửa để trả nợ. Chị còn có hai đứa con nhưng không nuôi mà gửi cho bà. Thời điểm hiện tại, do mẹ không nuôi được cháu, nên chủ thể vừa phải học, vừa làm gửi tiền về chi trả chi phí ăn uống, điện nước, sinh hoạt cho gia đình chị gái và viện phí cho mẹ. Tất nhiên, những gì xảy ra hiện tại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Chủ thể được vị thầy tâm linh, Dẫn đến kiếp sống mà bạn và mẹ gây ra nghiệp quả nặng nhất Với người chị gái Đó chính là kiếp sống ngay kiếp sống hiện tại Kiếp sống đấy Mẹ vẫn là mẹ của hai bạn Chủ thể là chị Còn người chị gái hiện tại là em Người chị gái kiếp này đang đi học Nhưng yêu đương một người không ra gì Chủ thể liền thấy cảnh mình và mẹ mình mắng nhiếc Cấm cạt người em Chị gái yêu đương Rồi xảy ra tranh cãi lớn Ngày hôm sau nghe lời mẹ, chủ thể đến tận trường em gái, giật tóc, đánh, tát giữa sân trường có rất nhiều người Rồi kéo về nhốt trong phòng để không cho gặp lại người kia nữa Chủ thể sau đó mang đồ ăn lên cho em gái Em gái không ăn nên bạn nhấn đầu em xuống bắt ăn và phải tự dọn Mấy hôm sau, người em gái uất ức nên đập đầu vào cửa kính tự tử, chảy máu rất nhiều và chết Lúc đó mẹ và chủ thể cũng không cảm thấy hối hận Vì vậy kiếp sống hiện tại Người chị gái cũng không có thái độ biết ơn Với những gì mình nhận được Mà coi như đấy là điều mẹ và em gái mặc nhiên phải làm cho mình Để sữa lành Chủ thể được đưa quay trở lại kiếp sống đấy Và yêu cầu làm khác đi Không dồn em gái đến đường cùng như vậy nữa Chủ thể thấy hình ảnh sau cuộc cãi nhau Bạn gọi em gái lên phòng tâm sự Bảo rằng chị và mẹ làm thế để tốt cho em Nếu em vẫn tiếp tục yêu sẽ phải chịu trách nhiệm Người em sau đó vẫn yêu người con trai kia Và bị tổn thương Nhưng không ai phải chết nữa Như vậy đã có một dòng thời gian mới được tạo ra Và ở thực tại này là một quá khứ mới Song song với quá khứ đầu tiên Thông thường việc thay đổi dòng thời gian này Cần có sự hỗ trợ, chấp thuận từ các vị thầy nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Chủ thể được yêu cầu mời linh hồn của người chị hiện tại đến chứng kiến quá khứ mới này và xin linh hồn của chị ghi nhớ chấp nhận quá khứ này sẽ thay thế quá khứ cũ vì nghiệp quả đã trả sắp xong rồi, không cần phải làm khổ nhau thêm nhiều nữa. Linh hồn người chị liền đồng ý và chủ thể được đưa trở lại thời điểm ba mẹ con ký kết hợp đồng linh hồn Trước khi đầu thai, cả ba người ngồi giữa hư vô Ở giữa là một cái bàn vàng Nơi cả ba cam kết hợp đồng với nhau Bởi vì giờ nghiệp quả không còn nữa Nên họ chấp nhận sửa lại mối quan hệ hiện tại Chủ thể nhìn thấy dòng chữ Chúng tôi là một gia đình bất hòa Biến mất khỏi hợp đồng linh hồn Chủ thể tiếp tục cuộc hành trình quay trở về tuổi thơ Để chứng kiến sự thay đổi đã xảy ra Bạn thấy người chị vẫn ăn chơi Nhưng không chắc tán và nợ nần như trước Cả hai chị em dành nhiều thời gian cho nhau hơn Không ghét nhau như trước nữa Sau đó, chủ thể mời linh hồn người mẹ đến Linh hồn này xuất hiện trong quần áo bệnh viện Vị thầy tâm linh liền đặt tay lên đầu mẹ truyền ánh sáng Linh hồn người mẹ hồng hào và tươi tắn hơn Thầy bảo rằng việc của thầy đã xong Còn để mẹ có thể bình phục thì cần dựa vào cả hai chị em cùng chăm sóc mẹ thật tốt. Kết thúc ca thôi miên, chủ thể có hỏi linh hồn mẹ rằng mẹ có điều gì muốn nói với con mà chưa kịp không? Mẹ trả lời, con phải cố gắng để làm cho mẹ tự hào đấy nhé. Như vậy, để hóa giải vòng nghiệp quả, con người cần học cách tha thứ cho nhau. Sự tha thứ không phải bằng mặt nhưng không bằng lòng mà cần xuất phát từ cái tâm mỗi người. Ha thứ Chỉ thật sự xảy ra khi bạn có thể nhìn thẳng vào mắt người đó Mà không xuất hiện bất kỳ cảm xúc khó chịu nào Nếu bạn vẫn còn cảm thấy không ổn Có nghĩa là sâu thẳm trong tâm thức bạn Vẫn còn lưu giữ những trải nghiệm tổn thương giữa hai người Bạn cần buông bỏ hoàn toàn điều đó Để đi tiếp hành trình linh hồn của mình Để kết thúc chủ đề này Chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên Cũng vô cùng đặc biệt khác của bạn Phạm Tú Chủ thể lần này là chị X Một người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ và có hiểu biết tâm linh Chị từng học về năng lượng, đi nhiều thiền viện tại các quốc gia Là người học rộng hiểu nhiều, tính cách ôn hòa Chị có quen chị A, chị B và chị C trong một khóa học tử vi Sau đó họ vẫn giữ liên lạc với nhau như bạn bè Sau đó một thời gian, chị A có đưa một thầy Pháp đến giới thiệu cho chị X Nói rằng đây là một người tinh thông Muốn giới thiệu để chị theo học người này Khi ông thầy Pháp bước vào nhà Chị cảm nhận được mùi cóc chết xuất hiện khắp nhà chị Do chị học về năng lượng nên rất nhạy cảm Linh tính mách bảo đây không phải người tốt nên chị từ chối Điều này đã làm chị A và ông thầy bị xúc phạm Bực tức bỏ về bặng đi một thời gian Chị ít thấy những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện Trong một lần lái xe trên cao tốc Đột nhiên cơ thể chị cảm thấy kỳ quái Mắt díp lại không mở ra được Sợ hãi chị niệm Phật trong đầu Sau đó mắt chị mở lại được Chị may mắn thoát nạn Ngoài ra chị B và chị C Cũng gặp những hiện tượng kỳ lạ Thường xuyên cảm thấy sợ hãi và căng thẳng Điều này làm chị ít nghi ngờ Mình đã bị bỏ bùa ngại Và chị đã tìm đến để nhờ sự giúp đỡ cho những băn khoăn của mình Trong ca này, chị không vào được trạng thái thôi miên Vì vị thầy tâm linh của chị chưa cho phép Nhưng thầy vẫn cho phép chủ thể thay thế là bạn Quỳnh để chữa lành Chị ích có bị yểm bùa không? Em thấy có gì đó ở trong cổ họng của chị Em hãy nhờ vị thầy tâm linh của chị xử lý giúp đi Thay cho năng lượng ánh sáng màu xanh dương xung quanh chị ấy Cảm giác linh hồn chị cũng rất khó chịu Ở họng chị có một con mãng xà màu đen chui ra Nó bị chặt đứt rồi Rất tốt Cảm nhận ca này sẽ phải đối đầu với thực thể đáng sợ hơn Nên bạn Tú đã mời người thầy tâm linh của mình đến giúp Là vị thầy hình dạng tiên rừng Tinkerbell Sau đó Tú mời linh hồn của chị Bê Và chị C đến Chị bên này trông tóc ngắn ca tính Hay bị đau đầu Em nhìn thấy chị ấy bị một tờ giấy vàng Có chữ đỏ dính lên chán Em hãy nhờ thầy giải bùa cho chị ấy đi Từ từ đã Em đang kiểm tra cho cả chị C Em cảm thấy có một linh hồn bên trong chị ấy luôn Nhìn như quỷ Nó rất ghê Làm em nổi hết da gà Cảm giác đây là thực thể nguy hiểm Hai người mời thêm người thầy tâm linh của Quỳnh là mẹ quan âm xuất hiện Em hãy nhờ mẹ quan âm bảo vệ cho chúng ta và linh hồn của mọi người ở đây nhé Mẹ dùng cành liễu, nhúng vào bình nước cam lồ Mẹ vẩy cành liễu và nước rơi vào đỉnh đầu mọi người Em cảm nhận được sự bình an và tiếp thêm năng lượng Rất tốt Bây giờ hãy nhờ mẹ quan âm giúp cho chị B trước đi em thấy mẹ bảo là láo thật Ý nói người làm bùa Mẹ vuông một cành liễu lên Viết một chữ phạm rất to Mẹ đẩy thẳng chữ phạm vào người chị ấy Chữ phạm biến đổi thành một hình người phát sáng Và áp vào người chị B Người chị ấy sáng lên Toàn bộ cơ thể được chữa lành Tờ giấy vàng đấy bung ra và cháy rồi Em nhìn thấy chị bật khóc Kiểu nhẹ nhõm hẳn đi Rất tốt, em nhờ mẹ giúp chị C đi Mẹ tiến đến trước mặt chị C Mẹ búng tay lên trán chị ấy Giữa trán chị C xuất hiện một viên ngọc màu xanh lá cây Nó đẩy con quỷ dần dần ra đằng sau Con quỷ là quỷ nữ Bắt đầu gào thét Mặt rất ghê rợn, ràng nhọn hoắt Người nó là một khối vật chất màu đen Em không muốn nhìn nữa nhưng vẫn phải nhìn Viên ngọc bích Xỏa ra năng lượng màu xanh lá cây Chiếu lên toàn bộ cơ thể chị C Và tạo ra màn trắng năng lượng xung quanh cơ thể chị Mẹ quan âm dùng dây năng lượng màu vàng trói con quỷ vào cột Em cảm giác đây không phải là quỷ Mà là một vong hồn nhưng bị biến thành tay sai Âm binh Em hãy nhờ mẹ quan âm chữa lành cho linh hồn ấy đi Tất cả linh hồn đều sẽ được chữa lành trong ca trị liệu hôm nay Mẹ bay lên đài sen Mẹ dơ hai ngón tay Búng một viên năng lượng ngọc trai vào người con quỷ Tất cả vật chất đen dã xuống đất như bồn Và bên trong là một người con gái Trung Quốc rất đẹp Đang khóc Cô ấy đã bị làm tay sai cả nghìn năm Từng phục vụ rất nhiều đời chủ Chính hôm chị X lái xe Cô ấy đã ngồi ngay cạnh và che mắt chị ấy Bây giờ cô ấy có cần mình giúp gì không? Cô ấy nói Tôi chỉ muốn được siêu thoát Em nhờ mẹ giúp cô ấy đi Mẹ vung cành liễu Tạo thành một cầu thang bắt lên trên tầng mây Mẹ bảo Giờ hãy tiếp tục đi theo hành trình linh hồn của mình Và hãy nhớ bài học này Nó sẽ theo cô vào kiếp sau Và cô sẽ phải trả nghiệp Em hãy nhờ thầy của anh Gửi cho cô ấy chút ánh sáng đi Cho cô ấy thêm ánh sáng để mang theo vào kiếp sau Thầy của anh tung đũa phép Giải năng lượng lên cô ấy Em cảm nhận được nghiệp nặng của cô ấy tan ra Cô ấy quay lại cảm ơn mọi người và đi rồi Tú lên hỏi các thầy xem Trước khi mời linh hồn hai người chủ mưu đến Thì cần chuẩn bị những gì Các thầy khuyên là nên mời các linh hồn ở đây về trước Để họ được an toàn Nên Tú đã mời các linh hồn đang có mặt Cùng với người thầy tâm linh của họ ra về Hiện chỉ còn lại Quỳnh, mẹ Quan Âm và chị Ích Em hãy nhờ thầy bảo vệ chúng ta lại một lần nữa đi Em thấy các thầy đều hướng vào em Và chiều ánh sáng từ trán của các thầy Và từ em, ánh sáng lại lan tỏa và bảo vệ cho toàn bộ căn nhà này Em còn đang nhìn thấy có vô vàn các vong đang bám quanh nhà anh Nhưng không vào được, họ đang ở cửa sổ luôn đấy Hãy nhờ các thầy bảo vệ căn nhà của anh đi Các thầy bảo là Các thầy sẽ luôn truyền năng lượng bảo vệ Căn nhà này sẽ luôn được ấm áp và an toàn Rất tốt Giờ em hãy mời linh hồn của chị A đến đây Em cảm thấy Linh hồn của chị này cứ nhan nheo Già già Cao có khó tính Chị X cũng từng xác nhận chị này 8X thôi Nhưng già trước tuổi em hãy nhờ các thầy xem, linh hồn này có bị bùa ngải gì không? Chị này bị ở trước ngực, ký sinh trong người Em hãy nhờ mẹ Quan Âm đi Mẹ Quan Âm lại vẽ pháp áp vào người chị ấy, năng lượng thông qua khắp cơ thể, sửa chữa phổi, tim và đẩy con vật đấy ra Đó là một con cá thành tinh, bé bé đen đen và nó tan biến rồi Bây giờ chị ấy trông như thế nào? Em cảm thấy chị ấy như được hồi sinh ý Hãy hỏi xem Chị ấy bị bỏ bùa Hay tự đi con đường đấy Chị ấy tự lựa chọn như thế Vì lòng tham và sự ghen tị Bây giờ em hỏi các thầy xem Nên làm thế nào với linh hồn này Em thấy mẹ quan âm bảo là Linh hồn độc ác này Phải đầy xuống địa ngục Như đã giải thích ở chương 7 Tâm thức như thế nào Thì cảnh sẽ tương ứng Đó là bản chất của địa ngục Linh hồn nào cũng đáng được cứu Em hỏi mẹ xem Có cách nào để giúp linh hồn này không? Em thấy chị ấy quỳ xuống Hơi hơi có sự hối hận thôi Em cảm giác chị ấy kiểu bình thản luôn ấy Thái độ rất ngông cuồng Mẹ quan âm bảo là Hãy gọi người thầy tâm linh của chị ấy đến Hãy mời người thầy tâm linh của chị ấy đến đây Người thầy tâm linh của chị ấy bay đến Đó là một tiên nữ rất đẹp Bối tóc kiểu tai thỏ Trang điểm đậm Thầy cầm theo một bình nước to Và chị ấy đang quỳ trước mặt thầy Bây giờ em hãy nhờ thầy Hướng dẫn cho linh hồn đấy đi Thầy bảo Con đã làm nghiệp xấu rồi Hãy buông bỏ ở đây thôi Và em thấy linh hồn chị ấy bất khóc anh ạ Hãy cho chị ấy thấy cảnh kiếp sau của chị ấy đi Cho linh hồn đấy Chứng kiến nghiệp quả của nó đi Em nhìn thấy kiếp sau chị ấy quần áo rách dưới Cụt chân Đang bò lê trên đường xin ăn Hãy cho linh hồn đấy chứng kiến cảnh đấy đi Em cảm nhận được linh hồn chị ấy đang run rảy Thầy của chị ấy đang hỏi ý kiến mẹ quan âm Muốn cho chị ấy ký lại hợp đồng linh hồn Thầy bảo là Vì thầy cũng đã không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn Nên con phải lạc lối Việc này thầy cũng sẽ phần nào bớt nghiệp cho con Các thầy có đồng ý không? Các thầy có ạ Em thấy linh hồn chị ấy đang ngồi ở bàn Bị xích cả hai tay Bên cạnh có bút lông Các thầy đang bắt ký lại Vì bên trong chị ấy vẫn chưa hoàn toàn hối hận Nên người thầy bắt buộc phải làm vậy Em hỏi xem Vậy giờ anh có giúp ký hợp đồng như bình thường không? Hay giờ các thầy làm? Các thầy bảo để thầy làm sẽ tốt hơn Rất tốt Vậy em hãy quan sát mọi thứ diễn ra Linh hồn của chị A ngồi trên bàn Tờ hợp đồng linh hồn chị có dòng Nghiên cứu tâm linh hại người Bị bay lên Cháy trong không gian Tiếp theo Chị ký lại một hợp đồng khác Có ghi sống một cuộc sống bình thường em thấy chị ấy trở thành một người bán rau Và hoa quả rong ngoài đường Ký xong các dây xích đều tan luôn Hãy để các linh hồn ghi nhớ sự thay đổi này Em thấy linh hồn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều Vậy chúng ta có thể giúp gì cho chị ấy không? Chị ít ơi Các thầy bảo Giờ về chị hãy đọc kinh tha thứ Và hồi hướng cho linh hồn này Tôi tha thứ cho bạn Tôi hồi hướng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và đến với tôi Nghiệp quả của chúng ta chấm dứt từ đây Em hãy mời linh hồn đấy đi đi Cuối cùng, Tú mời linh hồn của gã thầy Pháp đến Quỳnh tả hình dáng của ông ấy rất sống bên ngoài Chủ thể đã xác nhận Linh hồn đấy đến và cười khẩy Em hãy mời linh hồn người thầy tâm linh của ông ấy đến đây Bỗng nhiên, em biết được Ông này đã nghiên cứu ma thuật từ khi còn rất trẻ Ông ấy từng làm cho người ta ly hôn Có người từng chết rồi Sự tham lam, lòng ghen tị cực lớn Và em cảm nhận được Ông ấy chưa bao giờ nhận được tình yêu thương Từ bé đến lớn Ông ấy chưa từng nhận được sự yêu thương chân thành nào Em hãy quay trở lại thời điểm hồi bé Linh hồn này từng bị tổn thương nhất em thấy từ bé, mẹ ông ấy đã đánh ông ấy Bà đánh liên tiếp bằng dây da rất dã man Đập thẳng vào mặt và bụng Và hồi đấy ông còn rất nhỏ Chắc là học sinh tiểu học thôi Bây giờ anh muốn em hãy ngăn hai người lại và bảo vệ đứa bé Em đã vào, gạt tay bà ấy ra Hãy bảo bà ấy không bao giờ được làm như vậy nữa Bà ấy không nên làm như thế Bà ấy hỏi tại sao Vì mọi thứ luôn có nghiệp quả Đánh người cũng là đánh mình Bà đánh con dã man như vậy Thì sau cũng sẽ có người khác Đánh bà ấy như vậy Bà ấy thả cái dây đấy xuống rồi Nhưng bà ấy chưa buông bỏ hoàn toàn Em hãy nhờ thầy chiều ánh sáng Để chữa lành cho bà ấy Biết rằng những điều bà ấy làm Đã khiến cho con bà ấy trở thành Một người không ra gì Và bà ấy Sẽ phải chịu nghiệp quả vì những hành động ấy Em thấy bà ấy ôm mặt khóc Em hãy ôm ấp đứa bé và an ủi nó đi Em ôm đứa bé và an ủi Dỗ dành nó Mọi người sẽ luôn ở bên cháu Cháu không cô đơn nữa Mọi người sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cháu Cháu rất tuyệt Cháu sẽ không bao giờ phải một mình nữa Em bé bảo rằng Sự hiện diện của mọi người đã cứu vớt cháu Em hãy nhờ thầy chiếu ánh sáng Chữa lành cho bé đi Em thấy thầy Tinkerbell của anh xuất hiện Thầy hóa to và bể đưa bé lên Thầy sờ má và chuyển năng lượng yêu thương cho nó Thầy bảo rằng hãy làm người tốt con nhé Tú liền dẫn Quỳnh trở lại ngôi đền tâm linh Lúc này linh hồn của ông thầy Pháp đã quỳ xuống khóc nức nở dưới chân thầy hai tay ông ấy bám lấy chân của thầy xin sám hối thầy của ông ấy bảo hãy để thầy truyền năng lượng yêu thương và để cẩn thận hãy cứ cho ông ấy ký lại hợp đồng linh hồn vậy em hãy nhờ thầy ký lại hợp đồng linh hồn cho ông ấy em thấy ông ấy đang ở thời điểm ký hợp đồng linh hồn đang ở trước mặt trăng thầy ông ấy cầm hợp đồng trên tay Bác xóa phần nghiên cứu tâm linh hại người Làm bùa ngại Chói buộc linh hồn đi Và trở thành một người công nhân viên chức bình thường Tờ giấy đấy bay lên Và áp vào đầu linh hồn Bác phải nhớ điều này Thầy tâm linh của ông thầy Pháp Tung thanh đao Chiếu thẳng xuống đầu ông ấy những tia sáng màu đỏ Toàn thân ông ấy được chữa lành Và Quỳnh cảm nhận được trị ích Nên tụng kinh sám hối Và hồi hướng cho ông ấy Ông ấy rất nhẹ nhõm Ông ấy chấp nhận và hoàn toàn sám hối rồi Em thấy ông ấy mỉm cười Rất tốt Em hãy mời linh hồn ấy đi đi Hãy mời và cảm ơn các thầy tâm linh Qua rất nhiều trải nghiệm thực tế này Hy vọng bạn có thể hiểu sâu sắc Những luật vũ trụ Ảnh hưởng tới cuộc sống Nghiệp quả của chúng ta như thế nào Hãy nhớ rằng Không có bóng tối Chỉ có sự thiếu ánh sáng Không có sự độc ác Chỉ có sự thiếu tình thương Không có gì là không thể chuyển hóa Mọi người đừng quên nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé Sự tái sinh của linh hồn Trường hợp linh hồn đã hoàn thành việc ký bản hợp đồng linh hồn Để bắt đầu kiếp sống mới Từ thế giới linh hồn Linh hồn sẽ phóng những phân mảnh của mình ra các khoảng không Thời gian khác nhau Tương ứng với từng kiếp sống muốn trải nghiệm tùy vào độ tiến hóa của linh hồn Số phân mảnh là khác nhau Những linh hồn tiến hóa Có thể phóng vô số phân mảnh Ra nhiều cõi giới khác nhau Để tối ưu trải nghiệm Riêng những linh hồn thông thường trên trái đất Hầu hết sẽ chỉ phóng ra Một hoặc hai phân mảnh mà thôi Một phần năng lượng còn lại Sẽ nằm ở thế giới linh hồn Mỗi phân mảnh hồn được phóng ra Sẽ đi qua một cổng dịch chuyển Do đi từ thế giới linh hồn là cảnh giới rất cao xuống cõi giới thấp hơn như trái đất Cổng dịch chuyển này sẽ là một đường hầm như lỗ đen Ngược lại với đường hầm ánh sáng sau cái chết Vượt qua đường hầm này, phân mảnh linh hồn nhập vào thai nhi Dựa vào sự phát triển lớn dần của thai nhi Năng lượng linh hồn nhập vào theo đó cũng tăng dần Đến khi thai nhi hình thành trái tim Tức là trung tâm năng lượng, luân xa tim của cơ thể Toàn bộ phân mảnh linh hồn mới từ thế giới linh hồn vượt qua đường hầm dịch chuyển để đến với thai nhi Thông thường, tim của thai nhi hình thành khá rõ và đập vào khoảng 22 ngày sau khi thụ thai Thường là trước khi người mẹ nhận ra mình có thai tim thai có thể đò được vào tuần thứ 6 và thứ 7 của thai kỳ bằng kỹ thuật siêu âm Như vậy, hành động phá thai dù chỉ trong tháng đầu tiên cũng có thể coi là hành động giết người vì mảnh hồn của thai nhi sẽ bị mắc kẹt, trở thành vong hồn. Trên thực tế, có rất nhiều vong hồn thai nhi xuất hiện trong hình dạng giống như một cục thịt, chưa thành hình thể rõ ràng. Điều đáng buồn là, hiện nay việc phá thai đang được coi là một quyền lợi theo phong trào nữ quyền, nhất là những nước được coi là phát triển như Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Mỗi năm có hàng triệu thai nhi bị phá bỏ, tạo ra một lượng vong hồn oán hận, cũng như nghiệp quả vô cùng lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ những quốc gia đó, kéo dài đến nhiều thế hệ sau. Còn với những thai nhi có thể phát triển đến khi ra đời. Do chưa đủ khả năng để nhận hết tất cả năng lượng của linh hồn, nên phần lớn năng lượng này sẽ quanh quẩn gần thai nhi. Một số thì ngao du, đi chơi khắp cõi giới Năng lượng này sẽ nhập dần vào cơ thể trong suốt quá trình phát triển của thai nghi cũng như quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ Nếu bạn đang có con nhỏ, hãy lưu ý rằng trẻ nhỏ có thân thể và trường năng lượng linh hồn chưa phát triển đầy đủ Khi đó, trường năng lượng của người lớn, nhất là ông bà, cha mẹ có thể ảnh hưởng đến đứa bé Những người có năng lượng cao hoặc phù hợp như cha mẹ Sẽ giúp bảo vệ ổn định trường năng lượng của em bé Ngược lại, những người có năng lượng tiêu cực Không phù hợp sẽ làm em bé khó chịu Hoảng sợ và khóc Dân gian thường được gọi là nặng vía Vì vậy, người lớn hãy dành nhiều tình thương cho trẻ nhỏ Nhất là trẻ sơ sinh Nếu em bé khóc, đừng để chúng một mình quá lâu Mà hãy bế lên, ôm chúng vào lòng và vỗ về đứa bé Không nên quát mắng, đánh trẻ nhỏ Hoặc có những hành vi gây chấn động tâm lý điều này sẽ làm chúng bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực từ đó khả năng phát triển của trẻ sẽ giảm sút kém thông minh chậm lớn dễ đau ốm hơn khi đứa trẻ lớn dần lên có khả năng nhận thức giao tiếp cơ bản cũng là lúc một phần năng lượng linh hồn đã nhập vào cơ thể phần hồn còn lại vẫn có thể ngao du dòng chơi khắp cõi giới hoặc trở về thế giới linh hồn điều này Làm cho trẻ con thường có những giấc mơ, ký ức kỳ lạ Nhất là hình ảnh của những kiếp sống khác mà nó đã từng trải qua Nếu toàn bộ phần hồn nhập vào cơ thể Con người sẽ không thể nhớ được những ký ức của các kiếp sống khác nữa Khả năng này được tạo ra do màng ngăn tiềm thức giữa phân mảnh hồn kiếp này Và tổng hồn trong thế giới linh hồn Màng ngăn này được tạo ra để giúp tâm trí con người không có sự dính mắc với các kiếp sống khác Từ đó tập trung trải nghiệm kiếp sống mới hiện tại Với trẻ nhỏ, thường khoảng 3 đến 5 tuổi Do linh hồn chưa hoàn toàn nhập vào cơ thể Nên màn che tiềm thức còn rất mỏng Là một số đứa bé có thể nhớ lại được tiền kiếp của mình Đến tuổi thiếu niên, đứa trẻ hầu như không thể nào nhớ được tiền kiếp nữa Mặc dù chúng ta không mang theo ký ức của những kiếp sống cũ Nhưng chúng ta vẫn mang theo trọn vẹn tất cả những mẫu hình tâm thức Như những niềm tin, kỹ năng, hành vi, thói quen mình đã đọc được trong suốt quá trình luân hồi Nếu trong những kiếp sống khác, bạn là chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó Thì kiếp này, bạn cũng sẽ dễ dàng trở thành chuyên gia Ở độ tuổi còn rất trẻ Điều này tạo ra hiện tượng những đứa trẻ thần đồng Trên thực tế, bạn sẽ gặp không ít những ông cụ non này Với khả năng nhận thức, hiểu biết rất cao Trong khi tuổi đời còn rất trẻ Tất nhiên, khi bắt đầu cuộc sống mới Con người sẽ phải học lại tất cả những gì mình đã từng biết Điều này làm nhiều người nghĩ rằng Màn che tiềm thức này như một sự trừng phạt hoặc xấu xa Nhưng ở một khía cạnh khác Nó cũng là một món quà của vũ trụ Nếu không có màn che tiềm thức Chúng ta liệu còn có thể hồn nhiên, hứng thú, tò mò Muốn khám phá mọi thứ Những thứ mà người lớn cho là hiển nhiên, liệu tuổi thơ mỗi người còn thú vị? Nó cũng giống như khi xem một bộ phim lần đầu tiên, bạn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng nếu tiếp tục xem lại bộ phim đó lần 2, lần 3, bạn vẫn sẽ cảm thấy thú vị hay bắt đầu nhàm chán. Lúc đó, bạn có ước toàn bộ ký ức của mình được xóa sạch để có thể trải nghiệm như lần đầu tiên. Nếu bạn vẫn còn nhớ được những tổn thương Đau khổ Nghiệp quả trong những kiếp trước đây Liệu kiếp này bạn có thể thành thản Bình tâm Để đi tiếp trong vòng quay luân hồi Bung bỏ được ký ức kiếp trước Bạn mới có thể trở thành bạn Của kiếp này mà không phải ai khác Từng nhân tính Bản ngã khác nhau Là những lớp mặt nạ Bạn đeo vào bản thể thực sự của mình Linh hồn Cuối cùng hãy nhớ rằng Chúng ta không phải con người đang có trải nghiệm tinh thần Chúng ta là tinh thần, linh hồn đang có trải nghiệm con người Chúng ta cùng tiếp tục đến trường luật cân bằng và nghiệp quả Kama Đừng quên nhớ ấn like và đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé Cho dù linh hồn có lựa chọn cuộc đời như thế nào thì chẳng nữa Tất cả trải nghiệm đều tuân theo những luật vũ trụ cơ bản Mà điển hình trong số đó chính là luật cân bằng. Luật này thể hiện rằng tất cả sự thay đổi năng lượng đều xuất hiện một lực khác ngược chiều có cùng độ lớn để cân bằng lại sự thay đổi đó. Khi linh hồn lựa chọn một khía cạnh trong các kiếp sống nó chính là một sự thay đổi năng lượng tự nhiên biểu hiện ra rằng càng lựa chọn nhiều vào một chiều hướng sẽ xuất hiện một lực càng lớn để cân bằng Điều này tạo ra sự chán, không hứng thú khi linh hồn trải nghiệm một thứ gì đó quá nhiều và muốn tìm cái mới mẻ hơn. Ví dụ như nếu bạn có quá nhiều kiếp sống là đàn ông, nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo, bạn sẽ chọn làm đàn bà và ngược lại. Nếu bạn có quá nhiều kiếp sống sinh ra trong giàu có, nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo, bạn sẽ chọn nghèo khổ và ngược lại. Nếu bạn có quá nhiều kiếp sống sinh ra với cơ thể khỏe mạnh Nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo Bạn sẽ chọn cơ thể tàn tật và ngược lại Nếu bạn có quá nhiều kiếp sống an nhàn Không sóng gió Nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo Bạn sẽ chọn kiếp sống sóng gió thử thách Và vô số các khía cạnh khác Bạn sẽ được trải nghiệm tất cả các mặt đối lập của cuộc sống Dâu nghèo, đàn ông đàn bà, hạnh phúc Hạnh, khó khăn dễ dàng Linh hồn sẽ cân bằng tất cả các trải nghiệm Cho dù đó là trải nghiệm đơn thuần Các bài học tất cả sẽ được lựa chọn Sao cho tổng trải nghiệm cân bằng nhất Đó là bản chất của vũ trụ này Thông thường khi có một khía cạnh Bị mất cân bằng quá lớn Những kiếp sống đầu tiên giúp cân bằng lại Sau đó sẽ rất khó khăn cho linh hồn Một ví dụ thực tế điển hình Chính là hiện tượng giới tính thứ ba Khi đó Một người sẽ mang thân thể Của giới tính nam, nữ Nhưng lại có tư duy Hành động, cảm xúc Thói quen của giới tính ngược lại Là nữ, nam Lời khuyên dành cho những linh hồn này Là hãy học hỏi khía cạnh còn lại Để trở nên hoàn thiện Cân bằng Nếu không linh hồn sẽ tiếp tục trải nghiệm lại Bài học đó trong nhiều kiếp tiếp theo Tất nhiên Rất nhiều người có thể lựa chọn việc sống chung với sự mất cân bằng này như những người truyền giới. Họ có tự do ý chí để làm điều đó miễn là họ hài lòng với lựa chọn của họ. Khi tâm thức càng tiến hóa, linh hồn càng trở nên cân bằng tất cả các khía cạnh hơn. Ví dụ như một linh hồn tiến hóa có sự cân bằng của tính nam, tính nữ. Người nam sẽ có tình thương, sự sáng tạo, cảm xúc như của người nữ. Và người nữ sẽ có sự mạnh mẽ, lý trí như của người nam Lúc đó cuộc sống chỉ là trải nghiệm thể xác của tinh thần, linh hồn Giới tính không còn là yếu tố quan trọng nữa Sự cân bằng không chỉ nằm trong trải nghiệm của từng linh hồn Mà còn có sự cân bằng trải nghiệm giữa những linh hồn với nhau Xuyên qua nhiều kiếp sống Đó là sự cân bằng của những trải nghiệm thương yêu, giúp đỡ, che chở chăm sóc, niềm vui cũng như sự tổn thương, hãm hại, giết chóc, lừa dối. Cán cân sẽ được nhận biết trong quá trình linh hồn trải nghiệm lại cuộc sống. Khi có sự cân bằng xảy ra, luật cân bằng sẽ biểu hiện bằng sự cắn rất lương tâm, muốn làm điều gì đó với linh hồn còn lại để cân bằng trải nghiệm. Nếu sự cân bằng là nỗi đau, khi linh hồn A gây ra nhiều nỗi đau cho linh hồn B, Sự cân bằng có thể là linh hồn B Gây đau khổ ngược lại cho linh hồn A Hoặc linh hồn A chăm sóc cho linh hồn B Ở kiếp sống tiếp theo Ngược lại, nếu sự cân bằng là tình thương Khi linh hồn A giúp đỡ Thương yêu linh hồn B nhiều hơn Sự cân bằng sẽ là linh hồn B Đóng vai trò giúp đỡ, hỗ trợ Thương yêu linh hồn A trong những kiếp sống tiếp theo Hoặc cũng có thể là Linh hồn A sẽ đóng vai làm người xấu giúp Linh hồn B học các bài học cuộc đời của mình Điều này thường được gọi bằng cái tên nghiệp quả Kama ở nhiều tôn giáo khác nhau Nhưng bản chất của sự cân bằng trải nghiệm này là sự tự do lựa chọn của Linh hồn chứ không phải là sự trừng phạt ép buộc như chúng ta thường được dạy Linh hồn có tự do ý chí lựa chọn cách thức và thời điểm để cân bằng lại nghiệp quả của mình Nghiệp quả Kama chính là biểu hiện của những linh hồn chưa tuyên hóa Với những mô hình tâm thức chứa nhiều tham, sân, si Nên có khả năng làm hại tới những linh hồn khác Khi đó, linh hồn chủ thể sẽ lựa chọn những trải nghiệm ngược lại Để cân bằng với những gì mình đã gây ra cho linh hồn khác Trong các kiếp sống tiếp theo Về lý thuyết thì linh hồn có thể trì hoãn việc cân bằng nghiệp quả bao lâu cũng được Tuy nhiên Linh hồn thường lựa chọn cân bằng lại nghiệp này khi có cơ hội Bởi vì nếu linh hồn không cân bằng lại các trải nghiệm đó Chúng ta gặm nhấm lương tâm linh hồn cho đến khi nào cân bằng được thì thôi Dựa vào thông tin từ rất nhiều ca thôi miên Tôi thấy rằng có vô số khả năng để linh hồn cân bằng lại nghiệp quả Ví dụ như trong một ca Chủ thể có kiếp sống là chim đại bàng Bị chết bởi mũi tên của người thợ săn da đỏ Khi chim chết Linh hồn chú chim không oán hận Anh thợ săn Vì người này cần thức ăn cho gia đình của mình Sau đó Linh hồn chú chim đã lựa chọn đầu thai Thành con trai của linh hồn Người da đỏ trong kiếp này Để linh hồn người da đỏ Cân bằng nghiệp quả Sự chăm sóc Tình thương với linh hồn chú chim Hay con trai trong kiếp này của mình Có chủ thể Lại là một chàng trai trong kiếp sống xa xưa Đã bắn chết kẻ thứ ba Rồi quá đau buồn về hành động bộc phát này Mà kết liễu đời mình Kiếp này linh hồn chàng trai lựa chọn Trở thành một cô gái xinh đẹp Nhiều lần gặp tình huống có người thứ ba Nhưng nàng đã chuyển hóa tâm thức Từ căm giận sang chấp nhận bình thản Từ đó linh hồn kẻ thứ ba kiếp trước Đã không đoạt mạng nàng kiếp này Có chủ thể năm ấy Là người mẹ cay độc Với con trai duy nhất đến mức Thằng bé út ức bỏ nhà ra đi Và gieo mình xuống vực Kiếp này họ gặp lại Là hai anh em Người mẹ trở thành người em Và liên tục phải gánh phát tài chính Cho người anh đáng thương Vốn là con trai mình khi trước Có chủ thể Trong một kiếp trước Là một người phụ nữ trung niên đanh đá, nanh nọc Dùng lời chua ngoa mà nói với người đời Kiếp này linh hồn đó lựa chọn tự hạn chế khả năng giao tiếp Dù chuẩn bị lời nói trong đầu kỹ càng Nhưng lúc thực sự nói ra Thì lại toàn làm người khác hiểu nhầm ý của mình Có chủ thể trải qua một mối tình 8 năm Với người tình bội bạc hết lần này Đến lần khác Lừa dối về tình và tiền tưởng chừng không dứt ra được rồi họ nhận ra họ có một nỗi oan hận sâu dày từ một kiếp sống khác một người đã thề độc trước khi tự tử rằng nếu còn sinh ra làm người sẽ trả thù khiến cho người kia phải kiệt quệ mới thôi sau một thời gian thấu hiểu đến giờ ân oán của họ cũng kết thúc Thông thường những người có vai trò nghiệp quả với chúng ta trong kiếp này chính là những người thân Hoặc kẻ thù của bạn Có thể kiếp này linh hồn kia là kẻ thù Thì kiếp sau sẽ là người thân Là vợ chồng, bố mẹ Sao cho tất cả trải nghiệm được cân bằng Và linh hồn vượt qua được bài học cuộc đời Nếu linh hồn chủ thể trong kiếp sống tiếp theo Không học được bài học cuộc đời Từ đó không có sự tiến hóa tâm thức Những trải nghiệm cân bằng nghiệp quả này Sẽ tạo ra nhiều sự tiêu cực Và oán hận cho linh hồn chủ thể Vì bị linh hồn kia làm hại mình Càng đắm chìm trong tiêu cực và oán hận Luật hấp dẫn càng tiếp tục kéo chủ thể Vào những vòng xoáy nhiều trải nghiệm tiêu cực hơn Từ đó chủ thể lại càng chìm sâu vào tiêu cực hơn Điều này sẽ làm linh hồn chủ thể có quán tính Gây ra nhiều trải nghiệm tiêu cực khác Cho những người sinh mệnh xung quanh Hậu quả là lại tạo ra thêm nhiều nghiệp Cần cân bằng hơn nữa Sự gia tăng một cách vô thức của nghiệp quả Như một cái bánh đà Khi vòng quay luân hồi càng tiếp diễn Nghiệp quả sinh ra ngày càng nhiều hơn Đây là vấn đề của đa số linh hồn trên trái đất Bị cuốn vào bánh đà nghiệp quả Mà mãi không thoát ra được Nếu tâm thức của linh hồn không thay đổi Thì vòng quay này sẽ tiếp tục xoay Và con người chìm nắm trong luân hồi mãi mãi Để thoát khỏi bánh đà nghiệp quả Bí quyết đơn giản chỉ là đừng tạo thêm nghiệp nữa Và để không tạo thêm nghiệp Cách duy nhất chính là linh hồn chủ thể cần tha thứ cho những linh hồn gây ra trải nghiệm tiêu cực cho mình Tha thứ sẽ giúp tâm thức chúng ta thanh thản, không còn bị gặm nhấm từ những trải nghiệm tiêu cực đó nữa Từ đó không tạo ra vòng xoáy tiêu cực cho bản thân mình Trong Kinh Thánh, Matthew 5, 3848 Chúa giê đã dạy cho con người rằng Anh chị em đã nghe luật dạy rằng Mắt đền mắt, răng đền răng Con thầy, thầy bảo anh chị em Đừng chống cự cái ác Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải Thì hãy dơ cả má bên trái ra nữa Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh Thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm Ai xin thì hãy cho Ai về mượn thì đừng ngoảnh mặt đi Anh chị em đã nghe luật dạy rằng Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù Con thầy, thầy bảo anh chị em Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đáy anh chị em Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của cha anh chị em đứng ngự trị trên trời Vì ngài cho mặt trời của ngài Mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt Và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình Thì anh chị em nào có công gì Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao Nếu anh chị em chào hỏi anh chị em mình thôi Thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện Như cha anh chị em trên trời Là đứng hoàn thiện Hãy nhớ rằng Lưu giữ trong tiềm thức những trải nghiệm tiêu cực Chỉ làm bạn trở nên hận thù Đau khổ hơn thôi Khi đó bạn sẽ dễ dàng có hành vi trả thù Làm hại linh hồn còn lại Và kết quả là Lại tạo thêm nghiệp mới Bạn sẽ lại cần thêm kiếp sống nữa Để cân bằng trải nghiệm đó Nếu cứ trả thù như vậy Bạn chẳng được gì mà lại tốn nhiều kiếp sống hơn để cân bằng Cuối cùng bạn vẫn là người chịu thiệt thòi nhất Tuy nhiên, tha thứ là chưa đủ Linh hồn vẫn cần học được bài học cuộc đời Để tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn Nếu không, những mẫu hình tiêu cực Vẫn tiếp tục xuất hiện trong các kiếp sống tiếp theo Lúc đó, linh hồn vẫn dễ dàng gây ra nghiệp mới Theo mẫu hình tâm thức chưa tiến hóa của mình Chỉ khi linh hồn học được bài học cuộc đời, tâm thức của linh hồn mới không còn bị ảnh hưởng bởi các trải nghiệm tiêu cực nữa. Lúc đó, sự tha thứ chỉ là một trong những hệ quả kèm theo. Từ này về sau, nếu có bất kỳ ai làm chuyện gì không hay với bạn, hãy dừng lại và suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra trong toàn bộ cuộc đời bạn. Hãy tìm xem sự kiện tiêu cực đó đến với bạn do vấn đề gì của tâm thức, Và nó dạy cho bạn bài học gì Lúc đó bạn sẽ học được bài học cuộc đời của mình Cuối cùng, để hiểu nghiệp quả như thế nào trong thực tế Chúng ta hãy cùng khám phá ca thôi miên vô cùng đặc biệt Thực hiện bởi bạn Phạm Tú Đây là ca thôi miên để giải thoát cho những vong hồn Xây vạn lý trưởng thành được mẹ quan âm dẫn dắt Trong ca này, chủ thể thay thế vẫn là Quỳnh, bạn của Tú Quỳnh đi vào trạng thái thôi miên để giải đáp những thắc mắc về vong hồn mới mất là bố của chị Hờ Nhà chị thường có những hiện tượng lạ như tiếng trẻ con khóc cười tiếng chân lúc nửa đêm Sức khỏe của gia đình cũng không được tốt như mẹ chị xảy thai 2 lần Em trai có những vấn đề nặng về sức khỏe Như mọi lần Quỳnh đến ngôi đền tâm linh của các vị thầy Ngôi đền này có hình dạng giống như một ngôi đền Nhật Bản Bên trong Có bức tượng vị tướng cầm cây đao như quan vũ Vị tướng liền hét lớn Đện cây đao xuống đất Toàn bộ ngồi đền bừng sáng Và được bảo vệ Sẽ không một linh hồn nào có thể vô phép tắc Ở nơi này nữa Bạn Tú liền nhờ Quỳnh Mời thêm người thầy tâm linh của cả hai người đến Nhưng vì cảm thấy không ổn Nên Quỳnh đã tự mời thêm Vị thầy tâm linh khác của mẹ mình Là mẹ quan âm đến Thầy liền tạo thêm một lớp bảo vệ Vẽ thành một vòng tròn xung quanh nhiều chữ pháp Và cho Quỳnh đứng vào giữa Em biết, ngoài nghiệp của chị ấy ra Chị ấy còn bị nghiệp của người khác bám vào để hút sinh khí Người họ ký sinh đã chết rồi Nên họ bám vào để trả thù Vậy, linh hồn, họ có theo chủ thể không? Họ là những năng lượng nhảy nhuộ Bám lên người Em thấy bám đầy lương ý Chị ấy hay bị nóng râm ràn ngứa và nó ký sinh khiến chị ấy không được minh mẫn Em hãy nhờ Thầy chữa lành và thanh tẩy cho chị ấy đi lưu ý Trong cuốn sách này có nhiều đoạn nhà thôi miên nhờ những vị thầy tâm linh chữa lành cho chủ thể và các linh hồn Tuy nhiên đừng lầm tưởng rằng chỉ cần cầu xin các vị thầy là sẽ được cứu giúp Điều này là vi phạm tự do ý chí Mỗi linh hồn cần tự chữa lành cho chính mình Việc chữa lành xảy ra Khi linh hồn học được bài học cuộc đời hoặc giải quyết được nghiệp quả Lúc đó những vị thầy tâm linh chỉ là một trong những cách mà vũ trụ gửi đến để chữa lành Bởi vậy có rất nhiều linh hồn chưa sẵn sàng được chữa lành Sẽ không vào được trạng thái thôi miên hoặc các vị thầy sẽ từ chối Em thấy thầy của chị ấy dơ tay lên, vẽ một đường cầu vòng tạo hào quang Nhưng em thấy ánh sáng ấy không chữa lành được nghiệp này Mà chỉ giảm nhẹ được một chút thôi Em cảm thấy hào quang của thầy không đủ mạnh Em nhờ mẹ quan âm giúp chị ấy đi Em thấy mẹ la to Mẹ nói gì em không hiểu Nhưng tự nhiên Năng lượng bám sau lưng chị ấy Tự nhiên biến thành một dạng vật chất màu đen Hình người đứng bên cạnh Đấy là một linh hồn phải không Họ bảo rằng Vô số kiếp người tạo thành Em hãy nhờ thầy chữa lành cho họ đi Họ bảo rằng con này nó ác lắm Ý nói chủ thể chị Hờ Em xem cảnh nghiệp quả đi Xem chị ấy đã làm gì họ Chị ấy là một bạo chúa thời xưa ở Trung Cổ Không rõ có phải thật không Nhưng em biết chị ấy là Tần Thủy Hoàng Em nhìn thấy hình ảnh vạn lý trưởng thành xuất hiện Chị ấy là ông bạo chúa rất độc ác Thực ra chủ thể chỉ là một phân mảnh của linh hồn Tần Thủy Hoàng Không phải toàn bộ linh hồn gốc Anh hiểu rồi Em nhờ thầy chữa lành cho những linh hồn đã bị chị ấy làm hại đi Giọng bắt đầu thay đổi Nó cười bảo là Để chữa lành Thì các vong ở đây xếp dài hết cả cái vạn lý trưởng thành Nó chính là kết tinh của những ướt nghẹn Oan khuất Của những vong hồn đã chết tức tuổi Em cảm thấy thực sự đau đơn ấy Quỳnh lên khóc Bây giờ em hãy tách ra Và quan sát ở góc nhìn thứ ba đi Em không cần phải cảm thấy đau đớn nữa Em hãy nhờ thầy bảo vệ cho linh hồn của chị hờ trước đi Giọng Quỳnh thay đổi hoàn toàn Mày không bảo vệ được nó đâu Em nhờ mẹ quan âm đi Giọng bị thay đổi Tao sẽ khiến nó phải chết Mẹ quan âm nói gì rồi Em cảm thấy như nó muốn xâm chiếm em Khóc lóc xin gì Hãy nhờ thầy Nhờ mẹ bảo vệ đi Nhờ cả thầy quả cầu ánh sáng của anh đến đi Em thấy mẹ quan âm ôm em khóc Em cảm nhận được những đau khổ đấy Em thấy mẹ ôm em Và em không phải chịu cảm giác đau khổ đấy nữa Thật kinh khủng Khóc to Mẹ bảo đừng sợ gì cả Có mẹ ở đây rồi Sau đó Quỳnh bị mất kết nối Tú đưa Quỳnh trở lại đám mây Để tiếp tục bay về ngôi đền tâm linh Em biết Mọi thứ đang chờ đợi ở bên trong Em đang ngồi trên nắp của đền ngắm trăng Em hãy thiền và nhận năng lượng từ trăng đi Em rất hợp thiền trăng Hãy để ánh trăng chiếu lên toàn bộ cơ thể Để em được chữa lành, được nạp đủ năng lượng Và khi sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục vào giúp họ Để họ không bao giờ phải trả thù Không bao giờ phải đau khổ, căm ghét và làm hại ai nữa em đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ Rất tốt Vậy em hãy quay trở lại ngồi đền đi Cười Em thấy mình đang núp sau lưng mẹ quan âm Em hãy nhờ mẹ thuyết pháp cho họ đi Để họ biết rằng nếu bị cuốn vào vòng nghiệp quả Thì sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu Chị Hờ đã làm hại họ Và chắc chắn có kiếp họ đã từng làm hại chị Hờ Đến lúc để tha thứ cho nhau rồi Mẹ quan âm hỏi, ai ở đây muốn được siêu thoát, tất cả đều có tự do ý chí Thì một nửa muốn siêu thoát, một nửa còn lại vẫn cố chấp bám lấy Khối vật chất đấy ra xuống, nhưng nửa cố chấp vẫn cố níu nửa kia lại Không cho tan ra, không cho tách ra Em hãy mời người thầy tâm linh của những người vẫn đeo bám đến đây Nhiều lắm, nó là cái tinh của hàng vạn người ấy Hàng vạn người bị Tần Thủy Hoàng giết Bắt trôn ở trong những bức tường Ở Vạn Lý Trường Thành Em nhìn thấy những bộ xương Vẫn ở bên trong những bức tường ấy Nếu bây giờ họ chịu buông bỏ Em hãy cho họ nhìn thấy Những điều tốt đẹp ở kia sau Những con người rất tốt đẹp Những cuộc sống rất bình lặng Anh có biết Trước khi em kịp cho họ nhìn Họ đã cho em nhìn quá khứ của họ Trước khi bị Tần Thủy Hoàng bắt đi Những gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc Vất vả nhưng đủ cái ăn Mới đầu là bắt trai tráng đi để xây dựng Nhưng vì không đủ người nên gọi cả phụ nữ đi nữa Rất đau khổ Ở đấy có rất nhiều oán khí Em thấy oán khí màu đen, lõi màu tím Em còn biết được rằng những con vật ở gần vạn lý trường thành Bị nhiễm oán khí đấy còn thành tinh cơ Nói cho họ biết đi Nói cho họ biết rằng họ đang bị vướng vào vòng nghiệp quả Và chúng ta đến đây để giúp đỡ và yêu thương họ Bây giờ dù họ có trả thù bằng bất cứ cách gì Thì những kỷ niệm kia cũng không bao giờ quay lại được Nhưng nếu buông bỏ Họ sẽ có được cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau Anh hứa là anh sẽ nhờ thầy tâm linh Gửi cho họ ánh sáng để họ mang theo đến kiếp sau nữa Để họ có thể đi tiếp hành trình linh hồn của mình Chúng ta thấu hiểu nỗi đau của họ Nên chúng ta ở đây để giúp và yêu thương họ Rồi một ngày tất cả đều sẽ trở về nguồn Nên việc hành hạ nhau thế này không làm được gì cả Vì chúng ta đều là một và chúng ta phải yêu thương nhau Họ hỏi nghiệp quả là gì? Nghiệp quả là một trong những quy luật của vũ trụ Khi em tác động hay làm điều gì lên người khác Người ta sẽ tác động lại một lực tương ứng về em Để tất cả đều cân bằng Nhưng khi con người sống ở trái đất Họ thường bị mắc kẹt trong vòng nghiệp quả Họ cứ cuốn lấy nhau nhiều kiếp sống để trả thù nhau Có những linh hồn đáng lẽ chỉ phải sống 5-10 kiếp trên trái đất thôi Nhưng họ lại phải ở đây cả nghìn kiếp Để quanh quẩn trong vòng nghiệp quả đấy Khi đó ai cũng bất hạnh, ai cũng luẩn quẩn Và ai cũng đi chậm hơn trên hành trình linh hồn của mình Con người sống là để học hỏi Và cuộc sống là một môi trường giả lập Mình biết rằng hạnh phúc các bạn từng có là thật Mình biết sự đau khổ các bạn từng trải qua là thật Và mình ở đây vì mình quan tâm đến các bạn Mình và Quỳnh ở đây để giúp các bạn Để ai cũng có thể đi tiếp hành trình linh hồn của mình Ai cũng được hưởng hạnh phúc khi trở về nguồn Ai cũng sẽ bình yên Trong ca hồi quy của anh Giác Minh làm cho Quỳnh Quỳnh đã từng được trở về nguồn Ca đấy bạn đã khóc rất nhiều vì cảm giác được chữa lành Hạnh phúc và trở tre Quỳnh, em hãy cho họ biết cảm giác Em từng có khi trở về nguồn sẽ hạnh phúc như thế nào đi Cho họ xem lại thời điểm, khoảnh khắc Cảm xúc của em lúc đấy đi hoàn toàn được bảo vệ, yêu thương và trọn vẹn. Em tiến đến, em chạm vào tay họ, em thấy toàn bộ người em rực sáng như lúc nhận được năng lượng từ nguồn. Tự nhiên em biết được, năng lượng nguồn trong em rất nóng, em chính là hiện thân thay thế của nguồn. Từ bây giờ, ở trong ngôi đền này, em chính là một nguồn thứ hai, một nguồn thay thế, em chính là nguồn. Em hãy cho họ cảm giác hạnh phúc đấy đi Cho họ biết cảm giác khi được trở về nguồn Trước mắt em là ánh sáng lấp lánh Em chạm vào tay họ Và họ nhận được năng lượng trực tiếp từ nguồn Năng lượng đấy dần dần ngột sạch vật chất màu đen Và trở thành một người Linh hồn này hiện ra là một người đàn ông Anh ta đang cười Anh từng là quân nhân đến bạn Lý Trường Thành Những vong hồn gửi oán hận lên anh Để anh trả thù giúp họ Bám vào anh cho đến ngày anh chết Trở thành một vật ký sinh Vòng bám vào cơ thể anh Rồi sau đó bám vào linh hồn anh Rồi bám cả vào chị Hờ Vòng bám vong Bây giờ anh ấy có thể cười tươi Được gột sạch hết rồi Em thấy anh ấy khá đẹp trai Những vong còn lại Thì họ đứng quanh ngôi đền Và ngôi đền được bảo vệ bởi trường năng lượng màu xanh dương Em hãy hỏi xem Chúng ta giúp được gì cho anh ấy không? Anh ấy bảo rằng em đã giúp cho anh rồi Ơ, hình như anh ấy thích em hay sao đấy Hình như còn muốn đi theo em Cái này thì không được rồi Cười, em hãy nhờ mẹ quan âm chữa lành cho tất cả linh hồn đi Em thấy chán mẹ có một viên ngọc đỏ Tỏa ra ánh sáng bảy màu Đó là ánh sáng của sự sám hối và giải thoát Ánh sáng đấy tràn đầy ngôi đền của em em cảm thấy được bảo vệ Và những linh hồn bên ngoài được trở về đúng hình dạng Họ mặc đồ Trung Quốc thời xưa Già đen, mắt hiếp, lùn lùn Em thấy họ nhẹ nhõm Em hãy nhờ thầy gửi cho họ ánh sáng để mang đi Đúng như lời hứa của anh Em thấy thầy tâm linh tiên cá của anh Vầy phát sáng Hai quả cầu trên tay thầy màu xanh và màu đỏ bay lên không trung Đập vào nhau tạo thành những tia lửa Mỗi tia lửa như một viên sao băng bay đến mỗi người Em biết điều đấy gọi là điểm lành Mỗi linh hồn sẽ mang theo nó như một hành trang cho kiếp sống mới Em thấy bên trên đền mở ra một hố Cổng dịch chuyển để siêu thoát Những linh hồn nhẹ hơn và trong suốt Màu xanh ngọc Tất cả đều bay lên trên Họ nhìn xuống với vẻ mãn nguyện Một số cười khúc khích Kết thúc ca thôi miên Hai người nhờ mẹ quan âm kiểm tra lại Linh hồn chị Hờ Và xin cho chị những lời khuyên trong cuộc sống Thầy nói rằng Chị cần ăn chay Niệm Phật và sám hối rất nhiều Chúc chị may mắn trên con đường Linh hồn tiếp theo của mình Chúng mình ở đây Để chữa lành, dẫn đường Và kể câu chuyện của các linh hồn Và bây giờ Hãy dần dần đưa nhận thức và linh hồn em trở về đây, nơi này, vào thời điểm này. Hãy nhớ rằng trái tim, tâm trí em đã được rộng mở và em sẽ chỉ mang những năng lượng tích cực quay về. Hãy gửi lời cảm ơn đến những người thầy, vũ trụ, đất mẹ đã ở bên chúng ta, cho phép cơ thể của mình được cử động và khi nào em sẵn sàng thì hãy mở mắt ra. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Hẹn các bạn vào những chương tiếp theo Nếu các bạn có những ý kiến Thì đừng ngần ngại bình luận bên dưới Mình sẽ tiếp thu và đón nhận ý kiến của tất cả mọi người Để giúp kênh radio của mình trở nên tốt hơn Mọi trải nghiệm tồn tại trong vũ trụ này Dù ở dạng linh hồn hay thân thể Đều tuân theo những luật vũ trụ cơ bản Những luật vũ trụ này đều là những khía cạnh của một luật duy nhất, luật tâm thức. Luật tâm thức thể hiện rằng tất cả chúng ta đều là một với bản chất là ý thức. Ý thức biểu hiện bằng trường năng lượng, từ đó hình thành mọi sự hiện hữu trong vũ trụ. Tâm thức chính là cấp độ nhận thức sự sáng tạo thực tại đến từ ý thức đó. Tất cả những trải nghiệm đã, đang, đang. Và sẽ xảy ra đều phụ thuộc vào tâm thức của linh hồn Từng mức tiến hóa tâm thức khác nhau Sẽ thu hút những trải nghiệm tương ứng với tâm thức đó Tạo ra những bài học cuộc đời khác nhau Thông thường, bài học sẽ xuất hiện dưới dạng những vấn đề nhức nhối Những nỗi đau tâm lý trong cuộc đời mỗi người Nếu một người chưa học được bài học cuộc đời của mình Nó sẽ xuất hiện liên tục Từ lần này qua lần khác Kiếp này sang kiếp khác Như những vòng lập với mức độ ngày càng gia tăng Đến khi linh hồn học được thì thôi Hoàn thành bài học, tâm thức bạn tiến hóa lên mức rung động cao hơn Trong đó, nghiệp quả là biểu hiện của những linh hồn có tâm thức chưa phát triển Đi ngược với dòng chảy tự nhiên Nghiệp quả không phải là những trải nghiệm tiêu cực Nó là một dạng bài học mà vũ trụ đem đến với chúng ta Để chuyển hóa các mẫu hình tâm thức hiện tại Thành mẫu hình hài hòa, tiến hóa hơn Sự tiến hóa này là quá trình tự nhiên của linh hồn Năng lượng trong vũ trụ không hề có sự ép buộc nào Trong chương cuối cùng này Chúng ta sẽ khám phá toàn bộ hành trình tiến hóa của tâm thức Đó cũng chính là hành trình của chúng ta trở về với Thượng Đế Trở về nguồn, phân mảnh ý thức và sự tiến hóa tâm thức Để hiểu được bản chất của ý thức và sự tiến hóa của tâm thức Chúng ta quay trở lại những kiến thức căn bản nhất trong chương đầu tiên Đó chính là sự phân chia của trường năng lượng tô rút Ý thức tồn tại dưới dạng năng lượng rung động Ý thức tổng thể là năng lượng có rung động cao Được tạo thành từ ý thức phân mảnh là năng lượng có rung động thấp hơn Từ một trường năng lượng tô rút, linh hồn đầu tiên hay đấng tạo hóa Phân tách ra thành những phân mảnh năng lượng nhỏ hơn Bản chất của sự phân tách này là sự phân tách ý thức thuần khiết của tổng thể ban đầu thành những phân mảnh ý thức nhỏ hơn để có thể trải nghiệm, hiểu biết chính bản thân mình. Khi đó, một màn che ý thức được tạo ra phân tách ý thức thành những phần nhỏ hơn bên trong. Tổng thể thì vẫn còn đó, trường năng lượng không thay đổi, chỉ có các ý thức phân mảnh không còn nhận biết được toàn bộ, trải dài ở các không. Thời gian nằm trong tổng thể ban đầu Từ ý thức Điểm không của tô đốt đầu tiên Phân tách làm hai ý thức Rồi 4 ý thức Rồi 8 16 32 64 Đến vô tận Sự phân mảnh này tạo ra toàn vũ trụ hiện hữu Mà chúng ta biết đến ngày nay Mỗi linh hồn con người chúng ta Là một phân mảnh ý thức Nằm trong ý thức toàn thể của vũ trụ Và bên trong mỗi linh hồn chúng ta Cũng có vô số phân mảnh ý thức cấp độ nhỏ hơn Chúng ta không nhận thức được những phân mảnh ý thức khác Bởi vì chúng ta nằm ở ngoài cấp độ phân mảnh với chúng ta Khi đó, một trường năng lượng phân mảnh cao Sẽ là tổng thể của những trường năng lượng cấu thành Có độ phân mảnh thấp hơn Nếu sự phân mảnh càng cao Tần số rung động sẽ càng cao Tâm thức sẽ càng phát triển và ngược lại Điều này có nghĩa là một tâm thức càng phát triển Sẽ là sự hợp nhất của càng nhiều trường năng lượng Ý thức nhỏ hơn cấu thành Vậy bản chất của tiền hóa tâm thức là sự dịch chuyển của ý thức Từ những phân mảnh ý thức nhỏ Tới những phân mảnh ý thức tổng thể hơn Điều này có nghĩa là sự tiền hóa tâm thức Cũng sẽ dẫn tới phát triển của trường năng lượng linh hồn Linh hồn nào tâm thức càng phát triển Khi trường năng lượng càng lớn và mạnh mẽ, chúng ta khó nhận biết được điều này vì con người bị giới hạn bởi kích thước thể xác. Nhưng khi trở về, về thế giới linh hồn và sáp nhập các mảnh hồn, một số linh hồn phát triển như những vị thầy tâm linh có thể tồn tại ở kích thước vô cùng khổng lồ, lớn hơn cả kích thước của trái đất. Qua vô vàn kiếp sống luân hồi, linh hồn sẽ phát triển năng lượng thông qua quá trình hoàn thành những bài học cuộc đời Hãy nhớ rằng bài học cuộc đời chỉ hoàn thành khi linh hồn có sự thay đổi mẫu hình tâm thức Điều này là hệ quả của sự thay đổi ý thức của linh hồn Bản chất của sự tiến hóa đơn giản là Thay đổi ý thức, tâm thức, thay đổi năng lượng, thay đổi thực tại vật chất linh hồn chưa tiến hóa Ý thức sẽ là những phân mảnh nhỏ nhất của thực tại Phân mảnh sẽ tạo ra sự giới hạn hiểu biết từ đó gây ra sự phân chia nhị nguyên, xung đột, mâu thuẫn, tiêu cực và kết quả là chìm đắm trong những trải nghiệm nghiệp quả, khổ đau. Vì vậy, linh hồn muốn tuyên hóa cần trải nghiệm đầy đủ tất cả các khía cạnh, những mặt đối lập của cuộc sống như giàu nghèo, nam nữ, khác biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc, ý thức hệ để giúp linh hồn nhận biết sự tổng thể, Nhảy vọt nhận thức từ những trải nghiệm này Linh hồn càng tiến hóa Ý thức càng mở rộng hơn Sự nhị nguyên phân chia càng suy giảm Linh hồn chúng ta lúc đó sẽ trở thành một thực thể mạnh mẽ hơn Như thần linh, đứng tạ hóa Quá trình này lại tiếp tục Tiếp tục, rồi cuối cùng tất cả những phân mảnh ý thức của vũ trụ Đều hòa nhập lại thành một Trở thành một đấng toàn năng Thượng đế có khả năng nhận thức Chí thông minh vô hạn Đó cũng chính là quá trình mỗi linh hồn chúng ta Tiến hóa để trở về nguồn Bởi vì đấng toàn năng Là tổng thể của tất cả ý thức Nên ở tầng tâm thức này Có sự hiểu biết về tất cả Thấu hiểu tất cả Những gì đã, đang sẽ xảy ra Tất cả mọi dòng thời gian Sự tồn tại chỉ là một hiện tại vĩnh hằng Không có cảm xúc Cảm giác Suy nghĩ, niềm vui Nỗi buồn Đó là một trạng thái Một là tất cả Tất cả là một Vô vi Tính không vĩnh hằng Nhưng biết tất cả Cũng có nghĩa là không còn sự dịch chuyển Phát triển Và từ đó cũng không còn là sự trải nghiệm Hay sự sáng tạo Mới mẻ thích thú nữa Đấng toàn năng có thể trải nghiệm Cái trạng thái này vĩnh Hằng Hoặc lựa chọn phân mảnh ý thức Để quên đi tất cả Trải nghiệm lại mọi thứ từ đầu Bắt đầu từ những phân mảnh ý thức nhỏ nhất Rồi từ những phân mảnh ý thức này Thông qua muôn vàn kiếp sống luân hồi Với đầy đủ vui buồn, hỉ nộ ái ố Tiến hóa dần dần qua những tầng tâm thức khác nhau Rồi hợp nhất tất cả thành một Đây chính là chu kỳ hơi thở của Thượng Đế Phân chia ra ý thức thành phần Rồi lại hợp nhất tất cả Khi đó, mỗi phân mảnh ý thức như linh hồn chúng ta Chỉ là những dòng thời gian của vô tận dòng thời gian Mà Thượng Đế trải nghiệm Bạn, tôi, tất cả mọi người Chỉ là một ý thức đang trải nghiệm Các dòng thời gian khác nhau mà thôi Bản chất của tất cả đều là một Đều là Thượng Đế Nếu đấng toàn năng lựa chọn không phân mảnh Sẽ không có sự sáng tạo trong vĩnh hằng Vì ý thức Thượng Đế không có thời gian Tất cả mọi thứ như vật chất Ánh sáng, vũ trụ con người sẽ không bao giờ tồn tại bởi vì chúng ta ý thức được sự tồn tại nên đấng toàn năng thượng đế đã luôn luôn lựa chọn quên đi tạo ra những màn che phân tách ý thức để trải nghiệm lại tất cả thực ra cái màn che này luôn tồn tại các tầng ý thức thấp hơn vẫn luôn tồn tại song song với các tầng ý thức cao hơn đấng toàn năng vẫn luôn ở đó trong trạng thái vĩnh hằng sự khác biệt chỉ là tầng ý thức khác nhau sẽ có sự nhận biết khác nhau. Vậy có những tầng ý thức nào và đặc tính của chúng là gì? Chúng ta cùng khám phá theo thứ tự từ những tầng ý thức phân mảnh nhỏ nhất đến tầng ý thức tổng thể nhất, đấng toàn năng. Tâm thức, sự tồn tại. Tầng tâm thức đầu tiên, đơn giản nhất trong vũ trụ chỉ là sự nhận biết về sự tồn tại của bản thân cũng như những thứ xung quanh mình. Đây là ý thức của những trường năng lượng linh hồn non trẻ nhất Được phóng ra từ nguồn đứng sáng tạo Những linh hồn này sẽ tái sinh vào những thể xác Là những nguyên tố cơ bản nhất trong tự nhiên Như đất, đá, nước, mây, gió, dòng sông, ngọn núi, đồ vật, các thiên thể vân vân Hãy nhớ rằng mọi vật chất đều là năng lượng Và năng lượng là biểu hiện của ý thức Đừng suy nghĩ đơn giản rằng Chỉ có những sinh vật sống là có ý thức Sự thật thì vạn vật Kể cả những vật con người cho là vô tri vô giác nhất Cũng có ý thức của riêng nó Ý thức ở dạng cơ bản này có thể nhìn, nghe, biết Cảm nhận được mọi thứ xung quanh Nhưng chỉ ở góc độ người quan sát Đây là ý thức dạng điểm Tức là chỉ biết mà thôi Nhưng nó lại là tầng ý thức nền tảng cho tất cả những dạng sống Ở tầng nhận thức cao hơn Giúp cho linh hồn ở những dạng sống cao hơn Hiểu được những đặc tính của vũ trụ vật lý hiện tại như thế nào Đó là những bài học cuộc đời Như một tảng đá dạy cho linh hồn biết sự rắn chắc Cố định của vật chất Một đám mây dạy cho linh hồn biết sự nhẹ nhàng Tự do, vô định trên bầu trời Một dòng sông dạy cho linh hồn học được sức mạnh Trong sự mềm dẻo Vô định tính của dòng nước Những bài học này sẽ theo linh hồn Trong suốt kiếp sống tiến hóa hơn sau này Tất nhiên Rất khó để tâm trí của chúng ta hiểu được Ý thức của những nguyên tố cơ bản này Là như thế nào Để minh họa Chúng ta cùng tìm hiểu ca thôi miên của chị Hồng Ngân Với chủ thể có kiếp sống là thiên thạch Và đám mây Bạn đang có thân thể như thế nào Tôi là một hòn đá Ở bên ngoài trái đất Tôi thấy trái đất rất to Hòn đá thì rất nhỏ Tôi bay xung quanh trái đất Ngắm nhìn nó từ mọi hướng Tôi rất thích hành tinh này Tôi muốn biết ở đây có gì Tôi thích màu xanh của trái đất Bạn thích màu xanh của đại dương đúng không? Không Tôi thích màu xanh của lá cây Bạn là một hòn đá trên một hành tinh nào đó như trái đất ư? Không Tôi chỉ là một hòn đá đơn đập ngoài vũ trụ thôi Chủ thể là thiên thạch Làm thế nào bạn bay quanh trái đất được Trong không gian vũ trụ có cái gì đó giúp bạn bay à? Không, tôi muốn là tôi di chuyển được Một hòn đá trong vũ trụ thì khác gì một hòn đá trên trái đất? Tôi có màu đen Và tôi rất cứng Tôi cứng hơn bất cứ thứ gì trên trái đất Vậy, niềm vui của bạn chỉ là ngắm nhìn trái đất Niềm vui của tôi là ngắm nhìn nhiều thứ Tôi muốn có nhiều trải nghiệm Muốn biết nhiều nơi Có rất nhiều hành tinh bên ngoài trái đất Nhưng chỉ trái đất có màu xanh mà tôi thích thôi Tôi không biết màu xanh đó là gì Tôi muốn biết màu xanh đó là gì Ở đó có gì, như thế nào Tức là cái gì đã tạo ra màu xanh đó Thế là hòn đá buông mình, nó quay quanh trái đất và đâm vào bầu khí quyển và vỡ ra thành nhiều mảnh. Nó không còn cảm giác gì, quên hết tất cả, không còn biết nó là ai. Kiếp sống này kết thúc và bắt đầu kiếp sống tiếp theo. Vậy ý nghĩa của kiếp sống này là gì? Lực hấp dẫn. Tôi cần học về lực hấp dẫn. Hãy mô tả thân thể của bạn trong kiếp sống tiếp theo. Tôi đang trôi giữa dòng không gian Bầu trời đêm đầy sao Tôi thấy rất rất nhẹ Cơ thể tôi trong suốt Tôi đang bay lượn xung quanh Chỉ là một màu đen Một lúc sau Tôi cảm thấy mình là một đám mây Bồng bềnh Không hình dạng Thật dễ chịu Tôi hạnh phúc về cuộc sống Và không suy nghĩ gì về mọi thứ xung quanh Tôi đang bay trên những đỉnh núi Chúng không nhọn lắm Tôi lại bay qua một khu rừng rất rộng Tôi làm mưa cho khu rừng đó Bạn làm mưa bằng cách nào? Tôi chỉ cần trải rộng cơ thể Phân chia mình ra thôi Sau đó tôi lại đi ra biển Biển có màu xanh rất đẹp Tôi đang ngắm mình qua mặt nước biển Rất tốt Bạn có nhìn thấy gì khác không? Tôi thấy giữa biển Hiện lên một hòn đảo nhỏ Trên hòn đảo có một cây dừa Một chiếc thuyền Một người đội mũ Một người thì ngồi trên hòn đảo Tôi không hiểu vì sao lại có người ở đó Tôi thấy rất kỳ lạ Tôi muốn hỏi người đó đang làm gì Nhưng tôi lại không biết hỏi như thế nào Nên tôi chỉ làng vàng ở đó Tôi chỉ tò mò như vậy Bạn hãy đi tới một ngày khác Trong cuộc đời là một đám mây đi Tôi lại bay đến một sa mạc Có rất nhiều cát Tôi thấy những chóp nhọn của kim tự tháp Tôi rất thích những kim tự tháp đó Nó làm tôi cảm thấy bình an Bạn có biết những kim tự tháp đó để làm gì không? Không, tôi không biết Cảm giác an bình đó chỉ đặc biệt có ở những kim tự tháp à Không, cảm giác an lành còn có ở những rừng cây nữa Nhưng tôi không muốn làm đám mây nữa Tôi muốn có trải nghiệm khác Chỉ cần trải nghiệm khác là được Không cần cụ thể là cái nào Ngày cuối cùng của cuộc đời này Chuyện gì đã xảy ra Tôi trở thành một trận mưa Và không còn gì nữa Tôi chấp nhận thay đổi Để có một trải nghiệm mới Đám mây cần chuyển hóa toàn bộ Thành cơn mưa mới kết thúc kiếp sống Thay vì chỉ một phần như đoạn đầu Cuộc đời của đám mây Có ý nghĩa gì với cuộc đời hiện tại của bạn Ý nghĩa cuộc đời này là tự do tự tại Thích tự do Không thích gò bó Bởi vì những nguyên tố cơ bản Không có khả năng sinh lão bệnh tử Như sinh vật Nên chúng sẽ kết thúc kiếp sống Khi có sự biến đổi đáng kể Về trạng thái hoặc hình dạng của mình Đó có thể là một tảng đá bị vỡ làm đôi Một đám mây hóa thành mưa Gió bão đi vào đất liền bị suy yếu Một dòng sông bị cạn nước và trở về với hình dạng là trường năng lượng linh hồn Trên thực tế những hành động của con người như sẻ núi lấp đập đào sông chính là quá trình con người đang giết chết những sinh mệnh dạng này Hãy nhớ rằng không có gì là vô chi vô giác cả Con người tàn phá thiên nhiên cũng là hành động tạo nghiệp quả và luật cân bằng sẽ đem đến những thiên tai dịch bệnh để làm cân bằng lại nghiệp này Ngược lại Nếu chúng ta tôn trọng Giữ gìn thiên nhiên Thì đất mẹ Cũng sẽ đem mưa thuận gió hòa đến cho chúng ta Trong một ca thôi miên Của chị Hồng Ngân Chủ thể có kiếp sống là gió bão Mô tả rằng nhà cửa của loài người Trên trái đất như là rác thải Và gió bão đến Để quét dọn những rác thải này Nếu không có nhà cửa Gió sẽ hiền hòa hơn Vì gió không muốn làm hại cây cối Tốt nhất con người nên làm nhà cửa đơn giản dựa vào những cây cổ thụ đó là cách sống hòa thuận với thiên nhiên nhất nguyên tắc ở đây là hãy tôn trọng vạn vật đối xử với chúng như khi bạn đối xử với con người trong cuộc sống nếu bạn luôn tôn trọng, biết ơn đồ vật thì sẽ tạo nghiệp tốt và chúng sẽ trả ơn ngược lại, nếu bạn lạm dụng vật chất tàn phá thiên nhiên thì sẽ cần cân bằng nghiệp trong kiếp sống tiếp theo đặc biệt Nếu bạn dành tình cảm cho một số đồ vật yêu thích như đặt tên, dành thời gian chăm sóc nó như chiếc xe, đồ chơi, búp bê, chúng có thể tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn. Hiện tượng này thường được gọi là thức tỉnh hoặc thành tinh. Lúc đó đồ vật cũng sẽ xuất hiện suy nghĩ, mong muốn để khám phá, trải nghiệm những gì nó thích. Điều này tạo ra những hiện tượng như đồ vật tự di chuyển, mất tích hoặc tự xuất hiện sau một thời gian dài biến mất. Trong rất nhiều trường hợp, đồ vật chọn người làm chủ chứ không phải là người chọn vật. Những món đồ dùng được lâu là do chúng thích người chủ của mình. Để hiểu về quan hệ giữa đồ vật và con người, chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên của bạn Phạm Tú. Chủ thể trong kiếp sông đó là một hòn đá. Hòn đá này có mặt trên trái đất trước cả thời tiền sử Từ thời có những cây cối cao hơn hiện nay rất nhiều Lúc này hòn đá cảm thấy trơ trọi Không có ai thấu hiểu Em hãy tui nhanh đến một ngày quan trọng trong kiếp đấy đi Em thấy thế nào rồi? Em thấy mùa xuân trở lại Cây cối tươi tốt hơn Động vật đã quay trở về Loài người bắt đầu xuất hiện Đó là những người tiền sử Họ trông như thế nào? Họ mặc khố Lông lá đầy người Họ đang đi hái quả Và bắt cá Em cảm thấy thế nào Em cảm thấy vui hơn khi xung quanh nhộn nhịp như vậy Rất tốt Em tô qua những cảnh đấy đi Em hãy đến một ngày quan trọng khác Em xem mình nhìn thấy gì nào Bây giờ con người đã phát triển trí thông minh Họ đã bắt đầu biết lấy đá xây dựng nhà Em được mang đi xây nhà em cảm thấy mình là thứ gì đó có ích Em có thể nói chuyện với những hòn đá khác không? Chúng cảm thấy thế nào? Họ nói họ rất vui khi chúng ta có thể hòa làm một Hòa thành một kiến trúc vững chắc hơn Chủ nhân ngôi nhà đó như thế nào? Là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh, siêng năng Anh ta giỏi săn bắt, mang về những con thú rừng săn được Hãy tiếp tục đến một ngày quan trọng khác em thấy chủ nhà lấy vợ Họ sinh con Họ muốn đập ngôi nhà đó đi và xây rộng ra Em cảm thấy buồn vì phải rời xa họ Vì không còn cảm thấy có ích nữa Những viên đá khác cũng đang bị rỡ ra Thay thế bằng những hòn đá khác to hơn Kiên cố hơn Lúc đấy em ở đâu Em và những hòn đá khác Đang ở một nơi không xa nhà lắm Bọn em đều buồn Vì không còn là một tập thể như trước nữa Mà là những cơ thể riêng rẽ Được rồi Bây giờ anh muốn em di chuyển Đến những ngày cuối cùng của kiếp đó Để xem ngày đó như thế nào Đó là một ngày mùa đông Tuyết rơi phủ kín Em thấy lạnh Lạnh lắm Em thiếp đi Em không biết gì nữa Kiếp sống làm hòn đá này Dạy cho chủ thể biết rằng Trong các mối quan hệ Chủ thể thường tách xa mọi người Im lặng như một hòn đá Và nhắc nhở xung quanh chủ thể Còn nhiều người bạn chứ không hề cô đơn Cùng nhau họ có thể trở thành Một tập thể có ích Điều thú vị là Vị thầy tâm linh của chủ thể nói rằng Bạn Tú chính là người chủ nhà Trong kiếp sống hòn đá đấy Kiếp sống đó Hòn đá đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ Là giúp cho chàng trai xây được một tổ ấm Vì vậy kiếp này Bạn Tú có duyên được chữa lành cho chủ thể Để trả ơn Vũ trụ này quả là có nhiều điều bất ngờ đúng không bạn? Tâm thức sự sống, sự phát triển Sau khi linh hồn học được những bài học về tính chất vật lý cơ bản của vũ trụ hiện tại Linh hồn sẽ tiến hóa lên tầng tâm thức thứ hai Ở tầng tâm thức này, linh hồn bắt đầu có thân thể, có khả năng phát triển Thay đổi trạng thái trong suốt kiếp sống Đây là nhận thức tiến hóa từ dạng điểm thành dạng đường thẳng Khi đó sinh mệnh có sự lớn lên, phát triển, trưởng thành, già đi, chết. Sự sống của tầng tâm thức này giúp cho linh hồn hiểu được sự dịch chuyển, phát triển của năng lượng, vật chất mà dạng sống cơ bản ở tầng đầu tiên không thể hiện được. Cơ thể của tầng nhận thức này chính là tất cả những loài sinh vật sống từ thực vật như cây cỏ, hoa lá, rồi đến động vật như sâu, kiến, chó. Mèo, lợn, gà, hổ, báo Sự đa dạng của các thể xác này giúp cho linh hồn có vô số bài học Cũng như trải nghiệm khác nhau để hiểu được sự sống trong thể xác đó là như thế nào Và cần phải làm gì để tồn tại với thể xác đó Thông thường, linh hồn sẽ lựa chọn tái sinh vào thực vật Khi mới bắt đầu làm quen với tầng tâm thức thứ hai, do những bài học sinh tồn của thực vật dễ dàng hơn nhiều so với động vật. Khi đó, linh hồn chỉ cần nhận biết mình có cơ thể, có sự sống, trải nghiệm tất cả những thứ xung quanh, đơn giản là vậy. Con người chúng ta thường cho rằng thực vật là dạng sống không có ý thức, bởi vì chúng bất động, không biết kêu đau, không khóc hay có cảm giác như động vật. Nhưng trên thực tế có rất nhiều thí nghiệm khoa học cho thấy Thực vật có khả năng nhận thức được những sự kiện xung quanh mình như biết giao tiếp với nhau để phân chia ánh sáng Phát triển xanh tốt hơn khi được khen, xuất hiện cảm xúc Dòng điện sinh học thay đổi khi thấy một cây bên cạnh bị ngắt cành, chặt gốc Nếu thực vật sống càng lâu năm như những cây cổ thụ chúng càng học được nhiều và xuất hiện những khả năng nhận thức, tinh thần mạnh mẽ Tôi được một số người làm nghề cư cây lâu năm chia sẻ rằng Cây càng nhiều tuổi càng thiêng và cần phải làm lễ, thắp hương xin hạ cây. Nếu không, thợ cơ cây sẽ gặp những chuyện lạ như máy cơ không khởi động được, máy xúc gặp vấn đề hoặc thợ cơ cây gặp tai nạn sau một thời gian. Đặc biệt, một số gia đình có người chủ nhà chăm sóc cây chết đi, cái cây đó cũng chết theo. Trong một số ca thôi miên, chủ thể có kếp sống là cây cối mô tả rằng Cảm giác khi bị chặt cành cũng đau đớn như bị chặt mất một cánh tay Con người chúng ta chảy máu khi bị thương Thì cây cối cũng có cảm giác tương tự khi rỉ nhựa Cây cối chỉ mong con người Muốn chặt thì hãy chặt cành Đừng chặt gốc Bởi vì chặt gốc cũng là lúc cây đó chết đi Vậy trải nghiệm là một cái cây thì như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu một đoạn thôi miên ngắn Được thực hiện bởi chị Hồng Ngân như sau Em thấy cái cây bị chặt Kiểu như nó đang gào thét chảy máu Em là cái cây Em bị mất một cánh tay Cái cây đó là gì? Em là một cây xoan Có hai nhánh nhưng bị chặt mất một rồi Cảm giác rất đau đớn Cảm giác mất năng lượng Cỏ thì chỉ là những tia sáng Linh hồn nhỏ Cây thì nhiều hơn Thế còn thiên tai như lũ lụt chẳng hạn Ảnh hưởng đến cây thì cái cây nhìn nhận việc đó ra sao? Mọi thứ tồn tại như một cộng đồng Cỏ thì luôn đi cùng nhau Cây cũng vậy Đan xen với nhau để chống trả Bảo vệ nhau Cây nhìn nhận hiện tượng thiên nhiên ra sao Có gió thì thấy mát thôi Cười Kiếp sông đó em sinh ra ở một vùng Cũng không có nhiều hiện tượng quá kinh khủng như bão Em cứ thử mô tả lại trải nghiệm tương tự Em nhìn thấy con người Cầm những cái cưa rất to chặt thân cây em đổ xuống dần và chết Xung quanh chỉ toàn là gốc Rất khổ thân Khi đã trải qua những trải nghiệm làm thực vật Linh hồn sẽ bắt đầu học những bài học Trong kiếp sống làm động vật Khác với thực vật có kiếp sống ít khả năng di chuyển Động vật là những sinh vật có khả năng chạy Nhảy, bơi, bay lượn Để có nhiều trải nghiệm linh động hơn Tất nhiên độ khó của những kiếp sống động vật cao hơn nhiều Sò với cây cối Vì nó liên quan đến yếu tố sinh tồn Trong khi cây cối chỉ cần thức ăn Từ các nguyên tố cơ bản Là ánh sáng, không khí, nước Không cần di chuyển Động vật cần phải chạy đua tìm kiếm thức ăn Cạnh tranh các khu vực đi săn mới có thức ăn Nếu không chúng sẽ chết đói Ngoài ra động vật cũng cần học được những bản năng để sinh tồn Như sống theo bầy đàn để an toàn Biết cách tranh né thố săn mồi cạnh tranh để duy trì nói giống Cũng do tính bầy đàn này Linh hồn với tâm thức bậc 2 thường chỉ có ý thức mình là một con vật thuộc một loài nào đó như là chó, mèo mà không ý thức được bản thân có một tên gọi danh tính, hình ảnh riêng hay gọi chung là bản ngã Điều này thường chỉ xuất hiện khi linh hồn ở bậc tâm thức thứ hai trải nghiệm đủ tất cả các bài học từ đó tốt nghiệp và tiến hóa lên tầng tâm thức thứ ba được làm người Thông thường kiếp sống làm thú nuôi là kiếp sống dễ dàng nhất để linh hồn động vật tiến hóa lên làm con người Bởi vì kiếp sống dạng này thường không sống thành bầy đàn được người chủ đặt tên quan tâm, chăm sóc, thương yêu Điều này làm chúng dễ dàng có bước nhảy ý thức về bản thân Tôi là ai Kết quả là thú nuôi bắt đầu xuất hiện những hành động có tính người Như biết tên riêng, hình ảnh của mình, có tính cách riêng, xuất hiện khả năng suy nghĩ, giận dỗi, xấu hổ, quan tâm, trêu đùa với con người Nếu thú cưng nhà bạn đang bắt đầu có những hiện tượng này, khả năng rất cao kiếp sống tiếp theo, linh hồn của thú cưng đó sẽ được trải nghiệm cuộc sống trong thân thể hình người Trong một ca thôi miên của chị Hồng Ngân, chủ thể là một người phụ nữ có gia đình Và cực kỳ yêu động vật Bạn cảm thấy rất đau xót Vì những con thú bạn nuôi gần đây Chỉ được ít ngày là theo nhau ra đi Mặc dù bạn chăm sóc hết sức tận tình Khi chứng kiến điều đó Trái tim bạn quặn thắt lại Nước mắt dàn ruộng Thương bọn chúng vô cùng Vì chúng không còn được sống nữa Bạn muốn tìm hiểu nhân duyên Dẫn tới cái chết của thú cưng Và được siêu thức trả lời như sau Tại sao bạn lại có tình yêu với động vật như vậy? Điều đó có ý nghĩa gì? Bởi vì bạn ấy cảm nhận được nỗi đau của chúng, những nỗi đau trong tiềm thức. Tại sao các con vật bạn nuôi, dù chăm chút rất cẩn thận, nhưng đều rủ nhau ra đi, kể cả các con non sinh ra rất khỏe mạnh? Chúng chỉ cần trải nghiệm tình yêu thương thôi là đủ, chúng không cần sống lâu thêm nữa. Vậy những linh hồn các con vật đó, Sẽ đi đâu tiếp theo? Làm người Trong ca này Chủ thể cũng có nhiều kiếp sống với mối nhân duyên liên quan tới động vật Bố của bạn trong kiếp sống hiện tại Từng là người thợ săn đã bắn chết bạn trong kiếp sống là một con nai Mẹ của bạn từng chăm sóc bạn Trong kiếp sống bạn là một chú chó Những người thân khác như chồng, anh, chị em Từng là những chú cá Được bạn cho ăn trong kiếp sống trước đây Sau đó chủ thể được kết nối với vị thầy tâm linh của mình Bạn không theo tôn giáo nào Nhưng vị thầy của bạn hiện lên với hình ảnh đức ta ra xanh Làm thế nào để bạn kết nối với thầy? Ngài cười Con đã kết nối với ta từ lâu rồi Mà con không nhận ra ư Khi con yêu thương và chăm sóc các con vật Là con đang kết nối với ta đó Cứ trao đi yêu thương Lúc đó con đang kết nối với ta Có cần thiền để kết nối với thầy không? Thiền Bạn hay đi tìm kiếm ở đâu ý Nên không kết nối với thầy Chỉ cần ban phát tình thương là đủ Hãy cứ sống thật với bản thân mình Giải thoát có nghĩa là gì? Là bán phát tình yêu thương Để không ai phải đau đớn Mọi người không cảm nhận nỗi đau Thì mình cũng sẽ không cảm nhận nỗi đau Đây là sự giải thoát Còn điều gì quan trọng khác Bạn ý cần phải biết trong cuộc đời này không Yêu thương bản thân nhiều hơn Muốn giúp người khác Muốn giúp người khác Thì mình phải đủ khỏe Mình phải đủ tốt trước tiên Thầy còn điều gì muốn dặn dò bạn không Hãy cho đàn cá của con ăn nhiều vào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đừng quên nhớ ấn like và đăng ký kênh để tiện theo dõi những phần tiếp theo của luật tâm thức nhé! Tâm thức bản ngã Trải qua vô vàn kiếp sống làm những nguyên tố cơ bản, thực vật, động vật thì linh hồn tiến hóa lên tầng tâm thức thứ 3 được gọi là tầng tâm thức bản ngã. Tầng tâm thức này bắt đầu xuất hiện hình ảnh về bản thân, nhận biết bản thân là một cá thể riêng biệt, có bản sắc, tên gọi, tính cách riêng. Với tầng tâm thức này Linh hồn đã phát triển năng lượng lên cao hơn nhiều Vì vậy tâm trí của tầng tâm thức này phát triển hơn Có khả năng tư duy, suy luận, tính toán Tưởng tượng hoàn toàn vượt trội so với tầng tâm thức thứ hai Tất nhiên với cảnh giới trái đất Linh hồn tầng tâm thức thứ ba Sẽ chọn đầu thai vào cuộc sống hình người Để có thể tận dụng khả năng trí óc Cũng như công cụ đôi bàn tay của con người Còn những cảnh giới khác Linh hồn tâm thức bản ngã có thể tái sinh vào nhiều hình dạng cơ thể Như người cá, người bò sát, người bạch tuộc Nhưng đa số những cơ thể đó sẽ có dạng hình người Bao gồm đầu, hai tay Để có khả năng sáng tạo ra nền văn minh dễ dàng nhất Đó cũng chính là nguyên tắc của luật nhất quán Khi những người anh em ngoài hành tinh Có thể có hình dạng rất giống con người Như loài tiên, người Anunnaki Theo mô tả của những người su mơ cổ đại là những người ngoài hành tinh có cánh với công nghệ rất cao đến trái đất để đào vàng và là những thực thể lai tạo ra con người Liệu đây có phải là nguồn gốc của những hình ảnh thiên thần như các tôn giáo mô tả? Với những linh hồn mới tiến hóa lên tầng tâm thức này dấu ấn của tầng tâm thức bậc 2 như tính bầy đàn, bản năng còn rất mạnh Điều này làm tâm trí của những linh hồn non trẻ thường bị lấn át bởi phần con thay vì phần người Như tập trung vào những hoạt động để thỏa mãn bản năng, dục vọng của cơ thể như ăn uống, rượu chè, tình dục, quyền lực, tiền bạc, bản năng sinh tồn cũng dẫn tới hệ quả là những hoạt động có tính cạnh tranh của loài người. Bởi vậy chúng ta thích những thú vui có tính cạnh tranh như bóng đá, đua xe, chọi gà với đàn ông, còn phụ nữ thì cạnh tranh sắc đẹp, thời trang với nhau trong khi đó. Với bậc tâm thức cao hơn, những thú vui này không hề tồn tại. Vấn đề thứ hai với những linh hồn non trẻ là ảnh hưởng của tính bầy đàn. Đây là đặc trưng của động vật, giúp chúng dễ dàng bảo vệ nhau cũng như đi săn mồi hiệu quả hơn. Tính bầy đàn có bản chất là nỗi sợ, làm cho con người cảm thấy sợ hãi khi phải sống một mình. Từ đó tìm đến những nhóm hội, đảng phái khác nhau để tạo cảm giác an toàn hơn. Hệ quả là con người sống theo dư luật Không dám có sự khác biệt, sợ người khác, sợ du luận xã hội bàn tán, chỉ trích, sợ đi ngược lại đám đông. Cái tạo ra du luận xã hội đó nằm sâu trong các mẫu hình tâm trí là văn hóa, truyền thống. Nếu một người thực sự sống khác biệt, đúng theo suy nghĩ và trái tim của mình, những người xung quanh sẽ lên án người đó. Khi ấy, con người có hai lựa chọn. Một, sống đúng với bản chất, suy nghĩ, ước mơ của mình. Tất nhiên là không được làm hại ai và vượt qua được nỗi sợ dư luận. 2. Để nỗi sợ lấn át, sống theo dư luận. Kết quả là không còn bị lên án, nhưng sẽ phí hoài cả cuộc đời. Suy nghĩ khác biệt ở đây biểu hiện trong tất cả những khía cạnh của cuộc sống. Đó là âm nhạc, thời trang, ăn uống, nghề nghiệp. Điều này cũng tạo ra cái gọi là trào lưu. 1. Văn hóa đại trà làm cho con người cảm thấy tốt hơn khi theo số đông sợ hãi nếu phải sống theo bản sắc cá nhân nhưng điều nguy hiểm nhất chính là những giới hạn vùng an toàn của số đông Điển hình như ở những nước Á Đông nếu một người muốn theo đuổi giấc mơ như bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó người thân, xã hội sẽ kìm hãm người đó nếu họ thất bại sẽ rất khó để bắt đầu lại vì ở những nơi này thất bại là thứ gì đó rất ghê gớm nếu lựa chọn sống theo số đông Kết quả đem lại tất nhiên là giống như số đông. Chỉ khi nào bạn nghĩ khác biệt đi, phá vỡ các giới hạn của tâm trí, lúc đó bạn mới thực sự có kết quả khác biệt. Tất nhiên, kết quả khác biệt không phải lúc nào cũng là thành công, nhưng thành công vượt bậc cần có sự khác biệt. Lịch sử cho thấy rằng, những phát minh thay đổi thế giới này được tạo ra bởi những người dám khác biệt, chịu chấp nhận thất bại như điện của Tesla, bóng đèn của Edison, xe hơi giá rẻ của Ford và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Nếu như lúc trước khi bắt đầu, họ nghĩ rằng nếu mình thất bại thì sao? Nhân loại sẽ không thể nào phát triển như ngày hôm nay. Nỗi sợ là thứ vi tế nhưng nó có mặt ở tất cả góc khách trên quả địa cầu này. Nó cũng là gốc rễ của tất cả những hành vi tiêu cực hiện nay của loài người. Bởi vậy, vượt qua được nỗi sợ, bản năng, tính bầy đàn là những bài học cơ bản nhất của linh hồn trong tầng tấm thức bản ngã này. Hiểu được nỗi sợ, bạn sẽ hiểu được tất cả những thứ còn lại. Một người vượt qua được nỗi sợ sẽ trở thành người dám nghĩ, dám làm, được xã hội đánh giá là thành công, như có nhiều tiền bạc, danh tiếng, nhiều đóng góp cho xã hội. Khi đó, linh hồn tiếp tục học những bài học khó và tinh tế hơn liên quan tới việc tương tác giữa những cá thể bản ngã trong xã hội. Vòng quay luân hồi sẽ đưa linh hồn trải nghiệm nhiều xung đột, nghiệp quả đến từ những tương tác đó Điều này giúp cho linh hồn học được các bài học cơ bản về tham, sân si của thế giới tâm thức bản ngã loài người Nếu vượt qua được tất cả những bài học này, linh hồn sẽ học được tình thương, sự tha thứ, sẻ chia vô điều kiện Từ đó linh hồn bắt đầu tiến hóa lên tầng tâm thức tiếp theo, tầng tâm thức tình thương vô điều kiện để minh họa Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thực tế của một linh hồn bậc 3. đang vượt qua những bài học để tiến hóa lên tầng tâm thức cao hơn. Đây là một người quen của tác giả, tên gọi là Diệu Quỳnh. Trong một buổi thiền chữa lành đứa trẻ bên trong, bạn có một trải nghiệm tiền kiếp rất thú vị. Bạn trong kiếp sống đó là một người cá của trái đất, nhưng tồn tại trong chiều kích 4D, có rung động chỉ nhìn hơn một chút so với chúng ta là 3D. Nếu chúng ta rung động nhanh hơn, Con người có thể thấy tộc người cá tồn tại bằng con mắt vật lý. Khung cảnh đầu tiên, bạn xuất hiện trong hình ảnh cô người cá khoảng 17 đến 18 tuổi. Người cá là một loài không xinh đẹp lung linh như trên phim ảnh, cao tương đương với con người, nhưng tay có mang và hai bàn tay cũng có màng nữa. Cô người cá sống trong một vùng biển nhỏ, với bố mẹ là tộc trưởng cai trị vùng đó. Bạn sống trong những hang ấp to, Bao quanh các ấp nhỏ hơn với khoảng chục gia đình sống quay quần Mỗi gia đình gồm 4-8 thành viên Sống chung với bố mẹ Tộc cá sống ở một nơi rất tối Sâu trong lòng biển Thức ăn của họ chỉ là súp Giống như kiểu súp song biển Màu vàng nhạt nhưng rất thơm ngon Đây là một tộc người cá ăn chay Sau đó là khung cảnh bạn thấy tộc người cá của bạn Bị tộc người cá lớn hơn đánh chiếm Tộc của bạn là những chiên binh màu nâu đậm Còn tộc đối thủ có màu trắng xám Họ điều khiển đội cá mập tấn công vùng biển của bạn Mọi người chiến đấu ngoan cường nhưng thất bại Một số người không chịu khuất phục đã tự sát Để không phải đi theo tộc người cá kia Bố của bạn trong kiếp đó bị thương nặng và không qua khỏi Bạn liền khóc lóc thảm thiết Em cảm thấy tim mình đau lắm Đầu cũng như muốn nứt ra khi chứng kiến khung cảnh đầy máu xung quanh Bạn cùng mẹ và những người còn sống bị bắt sang tộc mới. Mặc dù mọi người bị bắt đi sang tộc kia, nhưng không hiểu sao mọi người chỉ buồn giàu. Bạn không cảm thấy quá nhiều năng lượng oán hận ở đó. Vương quốc mới là một nơi sáng hơn tộc bạn ở. Mọi thứ đều tốt hơn nơi cũ. Một nhóm người phản kháng mạnh và tỏa ra năng lượng xám thì bị nhốt. Còn lại được xếp ở những ấp nhỏ xung quanh lâu đài lớn nhất do mẹ bạn có năng lượng rất sáng nên bà được đưa vào một nơi canh chừng riêng vì bà yêu cầu như vậy. Còn bạn thì được đưa đến một căn phòng rất đẹp trong lâu đài nguy nga do được con trai thứ của quốc vương phải lòng. Căn phòng có chiếc rừng đá với san hô nhiều màu, có một vỏ sò bên trong chứa một viên đá rất to và sáng mà sau này bạn mới biết là công cụ để tu tập và kết nối với thần Poseidon. Trải qua một thời gian, bạn thỏa thận với chàng hoàng tử kia rằng nếu cho bạn gặp mẹ mình, Bạn sẽ chấp nhận anh ấy, rồi bạn cũng được gặp mẹ Nhưng mẹ chỉ bình thản nhìn bạn và bảo rằng mẹ phải đi Mẹ nhìn bạn với ánh mắt yêu thương và dặn rằng Con không được buồn hay thù hận nhé Mọi chuyện vốn dĩ xảy ra như vậy Bố con cũng đã thấy trước được điều đó Đây là sự lựa chọn của bố Và bố đã thăng lên một cõi cao hơn Hiện bố đang tiếp tục tu tụ tập trong hạnh phúc Con đừng buồn và oán hận ai nhé Hãy tiếp tục tu tập, yêu thương bản thân, sống một cuộc đời ý nghĩa. Rồi mẹ bạn tan biến thành những vụn sáng lấp lánh, chỉ còn lại mấy cái vậy ở đuôi cá. Thời điểm đó, bạn chưa hiểu chuyện, nên khóc lóc và đau buồn. Trải qua 3, năm rồi 7 năm dài, bạn đã trở thành một nàng viên cá gần 30 tuổi. Suốt quãng đời đó, bạn vẫn ôm nỗi buồn về những ký ức xưa cũ. Trong từng ấy năm, Tập của bạn cũng đã có nhiều người Tại những ấp nhỏ hơn Tu tập thăng lên chiều kích mới Trải qua thêm nhiều năm Bạn cũng dần nhận ra bài học của bạn Là biết buông bỏ những ký ức cũ Và học cách chấp nhận cái mới Yêu thương bản thân mình Rồi bạn cùng chàng hoàng tử kết hợp năng lượng cùng nhau Tạo ra một quả cầu năng lượng Sau khoảng 3 năm Quả cầu đó vỡ ra Và một chú người cá bé sinh chào đời Ở kiếp người cá này Tập của bạn kết hôn và sinh con như vậy Đây là đặc tính của những cảnh giới cao hơn khi chỉ cần kết hợp năng lượng giữa hai cá thể là có thể sản sinh em bé. Bạn thốt lên, thật kỳ diệu. Tình yêu đồng điệu cùng nhau có thể tạo ra những thiên thần đáng yêu. Sau khi có em bé người cá, thì bạn có cảm giác tiêu hao năng lượng nên được đưa đến một không gian để chữa lành. Vị thầy của bạn là thần biển Poseidon xuống giảng giải cho bạn về chấp nghiệm, về hạnh phúc. Về sự thú ghét ảnh hưởng đến cô gái người cá như thế nào Thần chỉ cho bạn hình ảnh bố mẹ vẫn đang hạnh phúc tu tập Tại những chiều kích cao hơn Bạn được gặp bố mẹ đang chờ mình ở cõi trên Một nơi chỉ có hạnh phúc và tình thương Thần Poseidon bảo rằng Có những chuyện cần phải xảy ra vào đúng thời điểm Đừng cố chấp nghĩ về đau thương Mà phải tiếp tục đứng lên Hiểu rõ những tổn thương ấy rồi chữa lành Yêu thương bản thân Và tìm về cội nguồn hạnh phúc Bài học tiếp theo của bạn được thần chỉ ra là Hình ảnh chàng hoàng tử dành tình yêu cho bạn Suốt gần 10 năm mà bạn không biết trân trọng Điều tương tự cũng xảy ra ở kiếp này Khi bạn đã có một chàng trai yêu bạn trong gần 8 năm Nhưng bạn chưa đồng ý về cùng một nhà Bài học của bạn là cần học cách trân trọng Những tình cảm người khác dành cho mình Cuối cùng thần Poseidon dặn bạn rằng Thời gian không còn nhiều Còn cần học những bài học của mình Để được giác ngộ lên chiều kích mới Nếu con cứ mãi u mê không tìm được lối thoát Thì một mảnh hồn của con sẽ phải xuống đầu thai Một chiều kích 3D thấp hơn Và tiếp tục học bài học Tại một hành tinh 3D nào đó không phải trái đất đâu Rồi thần gom hết những mảnh linh hồn tổn thương của bạn Nhập vào cô người cá thời điểm ban đầu Sau đó cô người cá xin được quay về tự chữa lành Tiếp tục con đường tu tập của mình tại kiếp đó Còn bạn của kiếp này Cũng thay đổi rất nhiều từ trải nghiệm đó Vượt qua được nhiều bài học cuộc đời Giải quyết những vấn đề tình cảm của gia đình bạn Trong một chuyến đi chơi tại Phú Quốc gần đây Bạn có gọi một món hải sản Mà nếu may mắn sẽ có ngọc trai ở trong Và thật kỳ diệu Bạn được biển cả tặng cho một viên ngọc thật Bạn thầm cảm ơn thông điệp này của biển cả Vì viên ngọc này rất giống với viên ngọc Mà bạn có ở kiếp người cá Giúp bạn kết nối năng lượng, tu tập Nhận thông điệp từ thần Poseidon Tâm thức tình thương vô điều kiện Có thể hiểu đơn giản rằng Ở tầng tâm thức này Linh hồn là một người không còn bị ảnh hưởng Bởi phần con Mà chỉ có tính người Đó là một người có nhân tính Tình thương Muốn chia sẻ giúp đỡ Mà không mong cầu nhận lại Không làm hại người khác Để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình Nhưng đừng hiểu lầm những người tu tập Làm việc tốt Từ thiện Phát triển tình thương là đã tiến hóa lên tầng tâm thức này. Tâm thức bậc 4 chỉ xuất hiện khi linh hồn đã chuyển hóa sâu sắc tất cả những mẫu hình tâm thức liên quan tới 3 lân xa dưới. Điển hình là nỗi sợ để tiến hóa rung động lên tương ứng với lân xa tim. Khi đó, một người có tâm thức tình thương vô điều kiện có thể giữ được tinh thần, lắm tốt, sự trong sạch, không bị nhiễm phèn trong những hoàn cảnh tiêu cực, khó khăn ngặt nghèo nhất. Thơm như một đỏ hoa sen mặc cho xung quanh tanh mồi bùn Tâm thức bậc 4 Cũng làm luân xa tim của người đó mở rộng Và xoay mạnh mẽ hơn Bởi vì luân sa tim là gốc của mọi luân xa Nên nó cũng giúp làm sạch Khai mở những luân xa còn lại Mở rộng trường năng lượng linh hồn Vậy bí quyết để mở luân xa rất đơn giản Hãy dành tình thương Chia sẻ với người khác mà không mong cầu nhận lại Ngược lại Nếu một người sống Làm việc mà chỉ mong muốn mọi thứ về mình Nó sẽ làm cổng năng lượng này Quay ngược chiều và nhỏ dần đi Từ đó sẽ làm suy yếu trường năng lượng linh hồn Gây bệnh tật và giảm tuổi thọ Lời khuyên dành cho những linh hồn tâm thức bậc 3 Đang học tập tiến hóa Hãy học cách mở rộng luân sa tim trước tiên Khi đó các luân xa khác sẽ được chữa lành Mở rộng Làm cho khả năng nhận thức của người đó thay đổi Có cái nhìn khác về mọi khía cạnh cuộc sống Kết quả là linh hồn sẽ dễ dàng ngộ ra bài học của cuộc đời hơn. Một trái tim rộng mở sẽ làm linh hồn mở rộng và ngược lại. Đó cũng là gốc rễ của câu nói. Người giàu lên thiên đàng còn khó hơn là con lạc đà trôi qua lỗ kim. Tất nhiên điều này không có nghĩa là bạn không được làm việc, kiếm tiền, giàu có. Vấn đề là bạn làm gì với số tiền mình kiếm được? Bạn cho đi hay tích góp cho bản thân? Điều này không chỉ nói về vật chất, mà còn về tất cả những khía cạnh khác trong cuộc sống. Như vậy, cho dù một người có tích cực làm từ thiện, ăn chay, niệm Phật, đi nhà thờ, thiên định mà thực sự trong tâm thức người đó làm chỉ để mong cầu nhận lại như trứng ngộ, đạt thành tựu nào đó. Về bản chất, tâm thức không có sự thay đổi và tiên hóa. Ngược lại, một người có thể sống rất đỗi bình thường, nhưng mọi việc nhỏ nhất đều thực hiện với tâm không mong cầu. Người đó đang có một tâm thức tiên hóa, Một tâm thức bậc 4 sẽ không cần những trải nghiệm tiêu cực của thế giới cấp độ 3 để học tập tiến hóa. Bởi vậy, những bài học của cấp độ này sẽ liên quan đến việc giúp đỡ những sinh mệnh ở bậc tâm thức thấp hơn trong mọi khía cạnh như kiến thức, công nghệ, năng lượng, phát triển nền văn minh. Và quan trọng nhất là giúp những sinh mệnh đó tiến hóa tâm thức. Loài người chúng ta phát triển được như ngày hôm nay nhờ một phần lớn sự giúp đỡ của những sinh mệnh tâm thức bậc 4 này họ hình là những vị thần trong tất cả các truyền thuyết từ thời cổ đại. Điểm chung của những câu chuyện này là những vị thầy từ trên trời bay xuống, ở cùng và dạy con người những kiến thức như chiêm tinh học, trồng trọt, chăn nuôi, chữa bệnh, nghề rèn, vũ khí vân vân. Con người hiện đại thường cho rằng đây chỉ là những câu chuyện tưởng tượng của người xưa để giải thích một điều gì đó. Nhưng khi chúng ta hiểu bản chất của tâm trí rằng nó không thể mô tả một thứ nó chưa từng có khái niệm như những vị thầy có phép thuật, cỗ xe bay, điều này có nghĩa là họ thực sự nhìn thấy một cái gì đó và cố gắng mô tả dựa vào vốn ngôn ngữ của mình. Dựa vào thông tin từ nhiều ca thôi miên, tôi biết được rằng những vị thần này thực ra là những người ngoài hành tinh có tâm thức cấp độ 4 đến trái đất để giúp đỡ loài người, họ là những thực thể đã sống ở những nền văn minh phát triển rất cao đến từ nhiều hệ sao khác nhau trên dải ngân hà. Điển hình nhất là sao Orion, bởi vậy có nhiều nền văn minh trên trái đất có sự tương đồng như xây dựng các kim tự tháp theo thứ tự tương ứng với chòm sao này. Những kim tự tháp đời đầu được xây dựng không phải là do con người mà do những người ngoài hành tinh cách đây hàng chục nghìn năm xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta được dạy. Những người ngoài hành tinh này đã dùng công nghệ phát sóng âm theo tần số thông qua các địa bay để có thể nâng, đéo, gọt những tảng đá hàng trăm tấn. Điều thú vị là những địa bay này chính là những cỗ xe mà truyền thiết mô tả và cũng chính là những UFO mà chúng ta nhìn thấy ngày nay. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của sinh mệnh này không phải lúc nào cũng là điều tốt. Chúng có thể đem đến tai họa. Nếu cho một số kiến thức cao cấp cho những nền văn minh chưa tiến hóa tâm thức, họ có thể sử dụng những kiến thức này để tạo ra vũ khí khủng khiếp, có khả năng hủy diệt toàn bộ một hành tinh. Điều này đã từng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử, như việc lạm dụng công nghệ tinh thể thời Atlantis đã ảnh hưởng tới trường năng lượng của trái đất làm cả mảng lục địa chìm xuống, gây ra thảm họa đại hồng thủy vào 13.000 năm trước. kịch bản này đang lập lại với chúng ta hiện nay, Khi con người chạy đùa vũ trang với lượng bom nguyên tử có thể làm nổ tung trái đất này, sự giúp đỡ, tình thương và sự sẻ chia vô điều kiện mà không nhận biết được những hậu quả kèm theo có thể tạo ra sự phá hủy nghiêm trọng sự sống của những sinh mệnh được giúp đỡ. Ngu dốt kết hợp với nhiệt tình chính là phá hoại. Bởi vậy, bài học của Linh hồn tâm thức bậc 4 là trí tuệ, sự thông thái minh triết với thế giới loài người, Vấn đề điển hình nhất của những người có trái tim nhân hậu là làm hại người khác thông qua việc giúp đỡ họ. Điển hình nhất chính là việc ủng hộ cho những chương trình trợ cấp, phúc lợi xã hội, ưu đãi cho những người nghèo, nhóm thiểu số. Nhưng cho dù giúp đỡ những người nghèo khó nhiều đến đâu, số lượng những người nghèo vô gia cư không những giảm mà lại ngày càng tăng lên. Hành động giúp đỡ vật chất người khác có vẻ là tốt nhưng sẽ tạo ra sự ỷ lại của những người được giúp đỡ. Trên thực tế, rất nhiều người nhận trợ cấp thường không có ý chí phấn đấu để làm việc mà lại dùng số tiền đó để tiêu khiển qua ngày. Bí quyết ở đây là cho cần câu chứ đừng cho cá. Lao động sẽ giúp người khác tự đứng vững trên đôi chân của mình và học hỏi được nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, không phải xã hội nào cũng có đủ việc làm cho tất cả. Luôn luôn có một nhóm người thất nghiệp, họ không có sự lựa chọn để có nhiều việc làm hơn. Xã hội cần có tự do kinh tế nhiều hơn, khi đó sẽ có nhiều doanh nghiệp nhỏ có đủ điều kiện tồn tại. Và đây lại là những doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm hơn cả. Tự do kinh tế đem lại một xã hội có đầy đủ việc làm cho con người, người nghèo sẽ giảm xuống, tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn. Ngược lại, một xã hội có ít tự do kinh tế khi có nhiều điều luật, điều kiện kinh doanh, thuế cao. Điều này là hệ quả của tâm thức con người muốn tìm sức mạnh bên ngoài ở đây là chính phủ để giải quyết nhu cầu của họ. Vậy thì tự do kinh tế chỉ là biểu hiện của một xã hội tâm thức phát triển và ngược lại. Nếu chúng ta muốn có một xã hội tốt đẹp, gốc rễ chính là cải thiện tâm thức hay đơn giản hơn là dân trí Đó là sự thay đổi suy nghĩ, nhận thức của con người về mọi khía cạnh cuộc sống. Nếu tư duy, nhận thức, kỹ năng... Thói quen của họ không thay đổi, sẽ không có gì thay đổi. Nên văn minh loài người muốn tuyên hóa, chúng ta cần tập trung vào giáo dục, gia tăng dân trí. Ở đây, giáo dục không chỉ là việc đào tạo những kỹ năng nghề nghiệp, mà là việc dẫn lối cho con người những bài học tinh thần để khai phá tiềm năng mỗi người. Khi đó, giáo dục không chỉ giới hạn trong trường lớp, mà còn là công việc của tất cả con người trên trái đất này. Thông qua tất cả kênh giao tiếp thông thường của cuộc sống, Tất nhiên, khi một số người có cơ hội để học hỏi mà không đón nhận lấy điều đó, đau khổ là lựa chọn của họ. Lúc đó, vũ trụ sẽ đem lại nhiều khó khăn thử thách hơn để những người đó tự nhìn ra bài học của mình. Như vậy, những bài học của linh hồn tâm thức bậc 4 trong việc giúp đỡ các sinh mệnh khác không hề đơn giản. Cần nhận thức sâu sắc mỗi hành động và hậu quả của nó. Hiện nay, có hàng tỷ linh hồn tâm thức bậc 4 là những người có trái tim nhân hậu Đầu thai xuống trái đất Nhưng họ giúp đỡ người khác một cách thiếu trí tuệ Nên lại vô tình tiếp tay cho các thế lực muốn kiểm soát loài người Dù sao đây cũng là bài học của những linh hồn này để họ tuyên hóa Học hỏi từ sai lầm Quá trình này có thể diễn ra vô cùng dài Cả triệu năm luân hồi Sau rất nhiều thất bại Trải nghiệm nghiệp quả cân bằng lại Chính những gì mình gây ra cho những sinh mệnh chưa tiến hóa Linh hồn học được những sai lầm của mình Và xuất hiện sự thông thái, minh chiết, tiến hóa lên tầng tâm thức thứ 5 Để minh họa bài học của tâm thức bậc 4 Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện của một chủ thể có kiếp sống trên sao hỏa Thông qua một ca thôi miên của bạn Phạm Tú Chủ thể trong ca này là một người có trách nhiệm cao trong xã hội Nhưng không làm tròn nhiệm vụ của mình Để lại hậu quả là sự hủy diệt toàn bộ sự sống của một hành tinh chị đang ở một căn phòng hiện đại Trong phòng có vài người Toàn là nam giới Nhưng chị thấy đây không phải trái đất Mà là ở một nơi rất xa Và hình như đây là tương lai Cơ thể của họ nhìn như thế nào? Không phải là người Da rất nhăn Màu xanh là cây Rất khó mô tả Bàn tay của họ có ba ngón thôi Không có chân Nhưng có đuôi rất cứng Di chuyển bằng cách bò, trườn Họ có ba mắt Không có mũi hay miệng hai cái tay ngoe nguê. Chị đang làm gì? Chị đang mặc một bộ đồ nghiêm túc, trông có vẻ già rồi, chân tay nhăn nheo, làm việc trong văn phòng và ở một địa vị khá cao. Đó là một ngày rất đẹp trời. Xung quanh có những tòa nhà tương tự, tất cả là kim loại, rất bóng, kiến trúc ở một trình độ hiện đại hơn trái đất rất nhiều. Bầu trời xung quanh rất đỏ, màu đỏ rực. Đây là xa hỏa. Như đã tìm hiểu ở chương 3, Hãy nhớ rằng có vô số thức tại song song Trong ca thôi miên này Kiếp sống trước đây của linh hồn chủ thể Chính là tương lai của trái đất hiện tại Bởi vậy, đây chỉ là một phiên bản của Sa hỏa Trong vô số phiên bản có khả năng xảy ra Chị hãy di chuyển tới một ngày quan trọng của kiếp này đi Thiên thạch lo xuống Tạo ra một vụ nổ rất lớn Chị không cảm nhận được gì nữa Chị tan ra và chết Chị rất sợ hãi Vụ nổ rất lớn, chấm dứt mọi sự sống. Chị hãy di chuyển đến ngôi đền chữa lành của chị và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra nhé. Chị thấy ngôi đền bằng đá, cánh cửa bằng đá. Đây là một ngôi đền kiểu châu Á, rất cao, bên trong rất tối. Đột nhiên, chị không thấy gì nữa. Vậy chị hãy bay đến một kiếp sống khác, giúp chị trả lời được câu hỏi của mình. Chị lại xuất hiện tại căn phòng trên sao hỏa. Chị bắt đầu cảm nhận được cơ thể. Gia chị sân xùi, lúc này vụ nổ chưa xảy ra, chị đang bước vào thang máy, giống thang máy của loài người, tất cả đều là kim loại. Chị đi xuống lòng đất, ở lòng đất là một cái hang đá được chiếu sáng, đường dưới chân chị là đá cẩm thạch, đây là một nhà ga. Bây giờ chị hãy di chuyển đi, chị đang về nhà à? Đúng rồi, chị đang trườn về nhà. Mọi người đều sống ở dưới lòng đất, những kiến trúc ở trên chỉ là văn phòng. Chỉ những người có nhiệm vụ quan trọng mới được làm việc ở trên Chị có vai trò rất cao Công việc liên quan đến khí tượng Chị hiểu rồi Chị không phát hiện ra thiên thạch Lúc đó chị rất ngạc nhiên khi thiên thạch lao tới Chị rất buồn khi mọi chuyện xảy ra Vụ nổ là trách nhiệm của chị Lẽ ra chị phát hiện ra nó Chị đã có thể cứu được hành tinh này Nhưng chị không làm được Chủ thể bối rối khóc Mọi người đã ra đi Đây là lỗi của chị Đó là lý do vì sao chị nhớ mãi khung cảnh đấy Chị hãy quan sát ở góc nhìn thứ ba Mọi chuyện đã xảy ra rồi Chị hãy đi về nhà của mình đi Đó là một cái hang nhỏ rất hiện đại Hình như có đèn Có một cái giường khá giống trái đất Nhưng treo trên tường như một thanh sắt treo ngang Đồ đạc rất ít Chị sống một mình Cư dân xa hỏa có sống với nhau Có phân chia giới tính không Rất ít giống cái Chủ yếu là giống đực Sống độc thân là việc phổ biến Những đứa trẻ được sinh ra từ giống cái Không có sự giao phối Tất cả đều sống trong lòng đất xung quanh hành tinh Chủ thể khóc, chị cảm thấy phải chịu trách nhiệm với họ Chị thấy rất khủng khiếp khi không phát hiện ra nó Chị hãy quan sát ở góc nhìn thứ ba Nhìn từ bên ngoài hành tinh Vì sao chị không phát hiện ra nó Chị cũng không biết nữa Nó đến rất nhanh Chị rất ngạc nhiên bởi vì đây là công việc thường ngày của chị. Lúc nó lao đến, chị muốn làm gì đó nhưng đã quá muộn, vụ nổ là mất toàn bộ sự sống của hành tinh. Chị đã hiểu vì sao kiếp sống này chị luôn bị hối thúc, muốn làm gì đó có ích cho mọi người. Chị cảm thấy có lỗi vì đã làm cho hành tinh bị hủy diệt. Sau đó, chủ thể được đưa đến ngôi đền tâm linh để chữa lành. Người thầy tâm linh của chị trông rất giống thầy Gandhi, khá nghiêm khắc. Thầy cho chủ thể xem kiếp sống đó. Để chủ thể biết được bài học của mình trong kiếp sống này, đó là cần sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn. Thầy không hài lòng vì chủ thể chưa thực hiện sứ mệnh của kiếp này. Chủ thể cần phải làm nhiều điều tốt đẹp, có ích hơn, giúp đỡ mọi người để không xảy ra những điều tương tự như sự kiện trên xa hỏa nữa. Chủ thể cần chia sẻ nhiều hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng của mình. Đây cũng là lời nhắc cho những người đang giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội. Hãy hoàn thành nó thật tốt và có trách nhiệm Nếu không sẽ cần rất nhiều kiếp sống tiếp theo Để linh hồn người đó trục lỗi Hoàn thành bài học cuộc đời với tầng tâm thức này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đừng quên nhớ ấn like và đăng ký Để tiện theo dõi những phần tiếp theo của luật tâm thức nhé Chúc tất cả mọi người một buổi tối tốt lành Tâm thức những vị thầy tâm linh Khi đã tiến hóa vượt qua tầng tâm thức tình thương vô điều kiện Linh hồn trở thành những vị thầy tâm linh Đây là những linh hồn luôn giúp đỡ những sinh mệnh khác nhưng hành động với sự thông thái giúp đỡ tận gốc rẽ vấn đề để cho những sinh mệnh khác có thể tiến hóa tâm thức vượt qua bài học cuộc đời của riêng mình Họ thường được biết đến với thân thế là những người kiệt xuất trong lịch sử như Phật Thích Ca, Lão Tử, Ô Chúa Giê-xu-Kuris, Krishnamurti để dạy cho loài người sự thông thái Tình thương, cách sống một cuộc đời tốt đẹp hơn Ngoài ra họ cũng có thể giúp đỡ thẳng từ những cảnh giới cao hơn Và xuất hiện dưới hình dạng người ngoài hành tinh Hoặc có thể chỉ là năng lượng thông qua những người dẫn kênh trên toàn cầu Nhưng bạn đừng lầm tưởng rằng Những vị thầy tâm linh là hình ảnh của một thể xác nào đó Khi đã tiến hóa lên tầng tâm thức này Linh hồn vị thầy là một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ khổng lồ có thể là hàng triệu đến hàng tỷ linh hồn thông thường hợp nhất lớn hơn nhiều so với kích thước của trái đất những vị thầy tâm linh là những phân mảnh trực tiếp của đấng tạo hóa họ là những thực thể tiến hóa có nhiệm vụ cai quản dõi theo và hướng dẫn tất cả linh hồn trên cõi rơi trái đất vị thầy tâm linh có thể phân mảnh ra vô số cõi giới kiếp sống khác nhau cùng lúc dưới vô số thân xác khác nhau có những thân xác có thể là người kiệt xuất Nhưng có những thân xác chỉ là người rất tầm thường Đến để giúp những linh hồn khác hoàn thiện bài học của mình Thông thường những vị thầy sẽ giữ phần lớn năng lượng của mình Dưới dạng linh hồn Và một phần rất nhỏ được dùng để tái sinh trực tiếp xuống làm con người Điều này có nghĩa là Thực ra nhiều người kiệt xuất trong lịch sử Chỉ là những phân mảnh nhỏ bé của cùng một linh hồn tâm thức bậc nằm mà thôi Tùy vào từng thời điểm khác nhau Họ đến với nhân loại để mang những bài học tri thức phù hợp giúp những linh hồn con người ở thời điểm đó tu tập và tiến hóa Chính họ đã đến và đưa cho chúng ta những bài học thông qua Kinh Thánh Hay cuốn The Hama của Phật, Đạo Đức Kinh của Lão Tử Và rất nhiều thông tin được truyền xuống qua các tôn giáo nhỏ khác Điều đáng buồn là con người không chịu học mà chỉ muốn cầu xin sức mạnh từ những vị thầy Đó là điều đã xảy ra trong suốt lịch sử Cứ khi nào có vị thầy đến trái đất một thời gian sau tôn giáo ra đời, khi đó con người không học theo lời hướng dẫn từ những vị thầy mà đúc ngẫu tượng rồi quỳ lệ họ, cầu xin sức mạnh coi họ như những vị thánh. Hệ quả là con người không chịu học bài học của mình, tâm thức con người không tiến hóa mà còn suy đổi hơn. Qua thời gian, những tôn giáo ngày càng rời xa khỏi những vị thầy tâm linh, nhà thờ, chùa chiền không còn là nơi để học tập, Giảng dạy những giáo lý đến từ những vị thầy Mà trở thành nơi cầu xin tiền tài, đỗ đạt, thành công Bây giờ mọi thứ chỉ là tiền Vàng, danh vọng, lòng tham của con người là không đáy Hãy nhớ rằng nhà thờ hay chùa chiền càng lớn Chi phí sẽ càng nhiều Từ đó càng có nhiều thứ để con người che đậy chi phí của họ Hệ quả là sự tham nhũng, mục nát trở thành nơi ở của ma quỷ Bởi vậy mới có lời dân trong kinh thánh Người không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao Cũng như dưới đất thấp hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ Người không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ Nhưng con người ngày nay đã làm ngược lại Chúng ta tạo ra hình ảnh tượng về Chúa Giê-xu, Phật, Quan Thế Âm Và nhiều vị thầy tâm linh khác Và rồi con người so sánh hình ảnh những vị thầy với nhau Tạo ra xung đột giữa tôn giáo này Và tôn giáo khác, trong khi giáo lý của những vị thầy là về tình thương, sự sẻ chia, tôn trọng lẫn nhau, thì con người thù hận, giết nhau vì khác biệt tư tưởng tôn giáo trong suốt lịch sử. Tôn giáo của tôi là tốt đẹp, của anh là xấu xa, vị thầy của tôi là duy nhất, của anh là giả mạo. Tôi là chính pháp, các anh là tà đạo, là mạt pháp, bi kịch là tất cả những bạo lực, thù hận, giết chóc. Đều được thực hiện nhân danh những vị thầy tâm linh Bởi vậy mới có lời dân trong kinh thánh Người không được dùng danh thiên chúa của ngươi một cách bất xứng Vì thiên chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng Chúng ta không những tạo hình ảnh vật lý Mà còn tạo hình ảnh họ trong tâm trí tương ứng với niềm tin của con người Chúng ta nghĩ rằng những vị thầy là những người luôn hiền từ, nhẹ nhàng, yêu thương Nhưng đây chỉ là một khía cạnh nhỏ của họ Họ còn có thể là những người mạnh mẽ, dũng cảm, nghiêm khắc, phũ phàng, hài hước, hóm hỉnh nóng tính Như bao con người bình thường khác Khi tôn giáo xây dựng hình ảnh của những vị thầy càng hoàn hảo Thì càng có nhiều người đi theo để cầu xin mà không chịu nhìn lại bản thân Để học các bài học cuộc đời của mình Con người che đậy nó, phủ nó dưới tấm thảm Cho rằng những việc mình làm như thờ cúng Cầu nguyện, đi lễ nhà thờ, chùa sẽ giúp họ lên thiên đàng, giải thoát Nhưng không, đó là cách dễ dàng nhất để linh hồn xuống địa ngục Tức là phải tiếp tục trải nghiệm đau khổ để học những bài học cuộc đời còn đang dang dở của mình Những vị thầy tâm linh không phải là người ban phát niềm vui, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát cho con người Mà thật ra, con người cần phải tự làm việc với trái tim để có được điều đó Họ không phải là người đến để cứu vớt chúng ta Mà chúng ta cần phải tự cứu vớt chính bản thân mình Đức Phật chăm lúc lâm chung Đã để lại lời dân cuối cùng Hãy tự thắp bước lên mà đi Hãy nương tựa nơi chính mình Đừng cầu một ánh sáng hay chỗ nương tựa nào khác Chỉ có tự thân mỗi người quan sát Học hỏi mới có thể tu tập để phát triển Đây là việc không có thực thể nào làm hộ được Nhưng một linh hồn đã tu tập để tiến hóa Rồi có ngày chúng ta cũng sẽ phát triển như Phật, Chúa giê Cũng như vô vàn vị thầy tâm linh khác Đây mới là điều mà họ mong muốn nhất từ con người Khi linh hồn chúng ta tiền hóa lên tâm thức bậc thầy Chúng ta cũng sẽ có khả năng phân mảnh như họ Lúc đó chúng ta lại đóng vai các vị thần linh Giúp đỡ nhân gian tiền hóa Thực ra, việc giúp nhân gian tiền hóa cũng là cách những vị thầy tiền hóa Bởi vì tất cả chúng ta đều là một Bản chất linh hồn con người chính là những phân mảnh linh hồn của những bậc thầy tâm linh. Quá trình tiến hóa này cứ tiếp diễn khi linh hồn những vị thầy càng ngày càng phát triển hơn nữa với những phân mảnh dưới cũng là những vị thầy tâm linh. Linh hồn tuyển hóa trở thành một đấng tạo hóa, tâm thức đấng tạo hóa. Linh hồn tuyển hóa lên tâm thức cấp độ đấng tạo hóa là linh hồn có năng lượng đủ lớn để sáng tạo ra một vũ trụ mới của riêng mình. Lúc này, linh hồn trở thành một hố đen trên vũ trụ. Nếu chúng ta đi vào trong lỗ đen đó, chúng ta sẽ xuất hiện trong một vũ trụ mới, một vụ nổ Big Bang mới được hình thành. Linh hồn càng phát triển thì năng lượng càng lớn. Khi linh hồn phát triển thành một đứng tạo hóa, năng lượng sẽ lớn đến mức có khả năng bẻ cong không thời gian, tạo thành một lỗ đen. Bên trong lỗ đen đó là một thực tại, vũ trụ khác được tạo ra nhờ sự sáng tạo của đấng tạo hóa đó Mỗi điểm dù nhỏ nhất trong vũ trụ này cũng là một không gian vô tận theo nguyên tắc đó Hiểu đơn giản, bạn có thể coi cơ thể mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ Càng đi sâu phóng to và từng thành phần nhỏ nhất của cơ thể người Có nghĩa là chúng ta đang đi qua những trường năng lượng theo ngũ hành chồng lên nhau Cho dù chúng ta có phóng to đến những hạt nguyên tử, phân tử Rồi đến những hạt cơ bản nhất thì chúng ta vẫn có thể phóng to nhìn ra những hạt nhỏ hơn đến vô tận theo các mẫu hình học thiêng liêng. Vậy điều này có nghĩa là trong vũ trụ có chứa con người và trong con người lại chứa những vũ trụ khác. Đây là một vòng lọc đến vô tận tương ứng với vô tận chiều không gian, quãng tám khác nhau. Ý thức linh hồn con người không nhận biết được điều này vì tâm thức con người là những phân mảnh chưa tiền hóa. Những vũ trụ nhỏ hơn nằm trong cơ thể chúng ta có thể là tương lai rất xa của mỗi linh hồn con người khi linh hồn của chúng ta tiến hóa thành những đấng tạo hóa. Vậy sự khác biệt duy nhất ở đây là linh hồn đang có sự tiến hóa tâm thức ở cấp độ như thế nào? Khi các đấng tạo hóa ngày càng tiến hóa, vũ trụ sẽ càng trở nên rộng lớn và chi tiết hơn. Sự tiến hóa này diễn ra theo các chu kỳ của một tô rút. Ban đầu, Vũ trụ giãn nở bằng một vụ nổ Big Bang, rồi phát triển, co lại và trở về hư không, rồi lại tiếp tục một chu kỳ mới tương tự. Cứ sau mỗi chu kỳ này, đấng tạo hóa lại trở nên mạnh mẽ hơn, vũ trụ phát triển lớn và chi tiết hơn. Quá trình này cứ diễn ra, đến khi đấng tạo hóa trở thành tổng của vô số đấng tạo hóa cấp dưới, hay các hố đen, vũ trụ nhỏ khác, đấng tạo hóa trở thành cổng kết nối vô số vũ trụ khác nhau là trí tuệ của vô số các đấng tạo hóa hợp thành. Lúc này, đấng tạo hóa có thể nhảy vọt tuyên hóa, trở thành đấng toàn năng, bắt đầu một chu kỳ tuyên hóa ý thức mới để tuyên hóa. Đấng tạo hóa cần học những bài học về sự sáng tạo vũ trụ của riêng mình. Đó là sự sáng tạo vũ trụ có đặc tính vật lý riêng, các thiên hà, hành tinh, sinh vật, con người, nền văn minh khác nhau để trải nghiệm Cũng như tạo điều kiện để những linh hồn phân mảnh dưới trải nghiệm học tập tiến hóa phân mảnh linh hồn tiến hóa đồng nghĩa với sự tiến hóa của đấng tạo hóa sự sáng tạo của đấng tạo hóa không phải sự sáng tạo cố định như kinh thánh mô tả Đó là quá trình thử nghiệm thay đổi liên tục để vũ trụ tiến hóa ngày càng chi tiết đẹp đẽ đẹ hơn khi đó mỗi hành tinh có sự sống trong vũ trụ chính là một khu vườn ươm để đấng tạo hóa gieo giống, Mỗi hành tinh sẽ có một chủng người Và nền văn minh riêng tương ứng Nếu thí nghiệm ở các khu vườn này Tạo ra giống người chưa như ý Đấng tạo hóa sẽ tiếp tục tạo ra Một giống mới tiên hóa hơn Đó cũng chính là bản chất Của câu chuyện vườn địa đàng Trong kinh thánh Vậy sự sáng tạo trái đất của đấng tạo hóa Chúng ta như thế nào Chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên Thực hiện bởi cư sĩ Giác Minh Ở ca thôi miên này Anh Giác Minh được kết nối với một vị thầy đến từ chiều kích rất cao là sứ giả của Đấng Tạo Hóa và dưới đây là những thông tin, thông điệp đến từ vị thầy tâm linh này khoảng hơn 6 tỷ năm trước. Trái đất chưa hình thành, Đấng Tạo Hóa đã quyết định tạo ra 90 trường thực nghiệm trong giải Ngân hà. Ngài đã truyền ý nghĩ xuống để các thực thể bậc cao thực hiện nhiệm vụ này. Những thực thể đó đã gom phần lớn vật chất từ mặt trời, Còn lại lấy từ vũ trụ bằng cách va chạm vào các tiểu hành tinh, thiên thạch, sao băng và các dạng vật chất khác để tạo ra phôi thai của trái đất. Lúc mới hình thành, trái đất rất nóng, hầu hết vật chất tồn tại ở dạng nóng chảy Trải qua hàng trăm triệu năm, nhiệt độ nguôi dần, các thực thể ánh sáng đã dùng năng lượng kích hoạt các phản ứng hóa học tạo ra nước trong lòng đất, gồm cả nước mặn lẫn nước ngọt một phần nước nhỏ khác được đưa đến từ Sao Bang. Điều này giúp đảm bảo sự sống được ươm mầm và duy trì trên hành tinh này. Ngoài vũ trụ, có một hành tinh có chiều kích cao hơn trái đất tên là Smilien với vị vua tên là Peradon. Smilien là phòng thí nghiệm chính cho trái đất, nơi tạo ra phần lớn các loài sinh vật cho hành tinh của chúng ta. Trong hàng chục tỷ năm, trước cả khi trái đất ra đời, Smilien đã nghiên cứu, lai tạo rất nhiều những hình thái của sự sống. Đến khi hình thành và có thể sống được, chúng được đưa xuống trái đất để tiếp tục thử nghiệm. Trên môi trường trái đất không có một sinh vật đơn bào đầu tiên nào được tạo ra dưới đáy biển như khoa học ngày nay dự đoán. Mà chúng được mang xuống từ Smilin, hàng chục tỷ sinh vật đã được đưa xuống trái đất trong giai đoạn khác nhau. Cũng có nhiều cá thể được đưa ngược trở lại các phòng thí nghiệm Thay đổi mã gen rồi đưa trở lại hoặc được thay đổi mã gen ngay trên trái đất. Quá trình này hiện vẫn đang diễn ra với các loài sinh vật, kể cả con người nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với giai đoạn đầu. Để phục vụ cho trái đất và 89 phòng thực nghiệm khác, có rất nhiều phòng thí nghiệm kiểu như Sermilion. Ngay cả khi đã hoàn tất giai đoạn thí nghiệm và đưa xuống các trường thực nghiệm, thì cũng chỉ có một phần nhỏ các thực nghiệm thành công. Tất cả các dạng vật chất lẫn cơ thể sống dưới trái đất từ khí, đất, đá, thực vật, động vật đều có linh hồn. Những linh hồn này cũng luôn tiến hóa cùng với thể vật lý. Sinh vật cấp cao đầu tiên là trùng loài tiên hay còn gọi là thiên thần. Các thiên thần là những thực thể từ 40 hành tinh khác nhau, chia làm 14 loài, gồm khoảng 10.000 cá thể đã xuống trái đất từ khoảng 4 tỷ năm trước. Các thiên thần có nhiều hình dạng khác nhau Một số giống hình người Một số giống động vật Một số sống trên mặt đất Một số lại ở trên không hoặc dưới nước Để phù hợp với trái đất Các thiên thần đã hạ tần số rung xuống Nếu con người quay trở về thời kỳ này Có thể nhìn thấy các thiên thần bằng mắt thường Các ngài vâng mệnh đấng sáng tạo Trong hàng tỷ năm đã nỗ lực kiến tạo Cải tạo môi trường trái đất Cả về mặt địa chất như thêm lục địa Đại dương, sông hồ Núi non, ánh sáng, gió đến cây ghép Nuôi trồng các thảm thực vật Nhiệt độ trái đất lúc đó mát mẻ hơn bây giờ Một trong những kiến tạo quan trọng nhất Mà các thiên thần đã làm Là biến đổi khí CO2 Thành oxy thông qua vi khuẩn và thực vật Đây là kết quả của một thí nghiệm thành công Ở các hành tinh khác Các thiên thần không cần ăn Mà chỉ cần hấp thụ năng lượng Và cũng dùng năng lượng để làm việc Trải qua giai đoạn hơn 3 tỷ năm Làm việc dưới trái đất Một số chủng loài tiên hết nhiệm vụ hoặc không phù hợp đã trở về hành tinh của mình Số còn lại bắt đầu phân mảnh và nhân giống Những loài sinh vật đơn bào cũng tiến hóa lên thành các loài động vật phức tạp hơn Gia tăng số lượng cách đây hơn 300 triệu năm Khủng long được đấng tạo hóa thử nghiệm Cách khủng long được tạo ra không hề giống với thuyết tiến hóa của Darwin Mà chúng được đưa thẳng xuống từ vũ trụ Những con khủng long chúa đầu tiên nặng hàng triệu tấn To như quả núi Nằm một chỗ, chúng không có đầu, có chân nhưng có lỗ lớn như hang để sinh đẻ Chúng hoạt động bằng năng lượng và có thể sinh sản hàng triệu con trong một ngày Những con khủng long được sinh ra từ khủng long chúa có nhiều loại khác nhau Ăn cả thực vật lẫn động vật nhưng chỉ một số ít có thể sống sót Lúc đỉnh điểm có tới khoảng 47 tỷ cá thể khủng long đã từng tồn tại trên mặt đất Tuy nhiên đấng tạo hóa thấy khủng long có năng lượng tiêu cực quá lớn Chúng tàn bạo Số lượng những con ăn thịt đồng loại Nhiều hơn hẳn những con hiền hòa Ăn thực vật Sự phát triển này nằm ngoài dự đoán của đấng tạo hóa Ngài đã quyết định xóa sổ giống loài này Bằng việc đưa một thiên thạch lao thẳng vào trái đất Tạo nên một mùa đông hạt nhân Trong đó bầu trời bị che phủ hoàn toàn Bởi bụi đất Nhiệt độ xuống rất thấp Trong vài ngàn năm Những con khủng long với cơ thể to lớn Đã bị tiêu diệt hoàn toàn Tuy nhiên cho đến khi tuyệt diệt Khủng long đã từng thống trị trái đất trong khoảng thời gian lên đến hơn 200 triệu năm Lâu hơn con người rất nhiều Trong kỷ nguyên khủng long Cũng có rất nhiều chủng người được đưa xuống để thử nghiệm Một trong những chủng đó có chiều cao từ 2,5 đến 3,4 m Nặng 160-170 kg Mặt dài 4 lỗ mũi 3-4 mắt Miệng rộng Chân tay rất dài Lông tóc dài Ăn thực vật không có tình cảm Lúc đầu đơn tính, sau đó đa tính Được cải tạo rất nhiều nhưng ngoại hình vẫn chưa hoàn thiện Những người này sống thành từng nhóm nhỏ Không có tình cảm, chưa có tự do ý chí Chỉ bị hấp dẫn bởi năng lượng và đi tìm thức ăn Thể linh hồn của họ vẫn nhiều hơn thể vật lý Tần số cao hơn rất nhiều con người bây giờ Họ có thể đi trên mặt đất hoặc bay ở tầm thấp Chủng loài này cùng hầu hết các chủng khác Đều không thể tồn tại hoặc bị xóa sổ Cách đây 100 triệu năm, số lượng con người chỉ có tầm 10.000. Sau 50 triệu năm mới tăng lên được 27.000. Sự tiến hóa thực sự đã trải qua rất chậm vì có vô số thử nghiệm thất bại. Điều này có nghĩa là có sự tiến hóa tự nhiên của con người và sinh vật trên trái đất nhưng diễn ra rất chậm nên có sự can thiệp từ chiếu kích cao hơn để tăng tốc quá trình tiến hóa. Đó là quá trình lai tạo mã gen của con người. Với các chủng ngoài hành tinh khác, có rất nhiều sự tích của các nền văn hóa về việc lai giống này. Điển hình nhất là câu chuyện về những người khổng lồ trong kinh thánh riêng về nguồn gốc của người Việt. Câu chuyện con rồng trào tiên rất có thể là việc lai giống giữa vượn người phương Nam, người ngoài hành tinh bò sát Draconis và người ngoài hành tinh giống tiên Pleiades. Toàn bộ các di tích của loài người trước kia đã bị xóa sổ hoàn toàn có chủ đích. Đây chính là phép thử về việc Con người có nhận ra và tiếp tục duy trì kết nối với đấng tạo hóa hay không? Cuối cùng, vượn người được tạo ra như giới khoa học mô tả chính là tổ tiên cuối cùng của loài người hiện tại Atlantis là một nền văn minh vĩ đại đã thực sự tồn tại trên trái đất vào khoảng cách đây từ 11.000 năm đến 35.000 năm trước Trước đó cũng có rất nhiều nền văn minh khác đã từng ra đời rồi lựa tàn Và khoảng 87.000 năm trước, con người đẹp như những vị thần trong thần thoại Không ăn động vật, chỉ ăn thực vật và hấp thụ năng lượng Con người và tự nhiên chung sống rất hài hòa Dân số chỉ vào khoảng 4-6 triệu người Chia làm 6-7 trùng người Tập trung nhiều nhất ở khu vực Trung Đông, châu Á ngày nay Lúc đó những khu vực này khá mát Còn châu Âu thì rất lạnh Khi đó con người vẫn có khả năng liên lạc bằng thần giao cách cảm Họ đã phân giới tính thành âm và dương, không phải nam và nữ như hiện nay. Ở cơ quan sinh dục không khác nhau, nam cao khoảng 2,2 m nữ tầm 1,9 m Việc phối giống được thực hiện bằng cách chạm và truyền năng lượng. Sau đó bào thai nằm trong bụng mẹ khoảng 18-19 tháng. Lúc đầu mới hình thành bào thai là một bọc nhiều trứng. Sau đó những quả trứng hợp lại thành một đứa trẻ. Rất tương đồng với câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ Khi mới sinh, đứa trẻ nặng 4 kg Con người không xây nhà dưới đất mà sống trong hang Hoặc làm nhà trên cây Họ kết nhiều cây lại thành những mái vòm lớn Rồi dùng cành lá, gỗ, tre nứa Tạo nên các ngôi nhà Nhiều ngôi đền lớn được xây dựng để kết nối Và tiếp nhận năng lượng từ các vị thần Trùng tộc lớn nhất lúc đó là Sovomien Sống chủ yếu ở Mông Cổ, Tây Tạng Cao nguyên Tây Tạng ở thời điểm đó bằng phẳng Và dễ sống hơn nhiều so với bây giờ Chủng tộc lớn thứ hai là Sistarathiano Sinh sống ở khu vực Nam Phi ngày nay Cương vực địa lý lúc đó không phân thành các quốc gia Mà chỉ phân thành các khu vực sinh sống của các chủng tộc Đến một ngày xuất hiện những người ngoài hành tinh Đến từ một trong các trường thực nghiệm ngoài vũ trụ Lúc này đã rất phát triển về khoa học công nghệ Họ cũng có mắt mũi, chân tay, nhưng phát sáng trói lóa và hình thể xấu hơn so với con người ngày nay. Họ muốn tiêu diệt trái đất để hành tinh của họ trở thành trường thực nghiệm duy nhất. Họ đến trái đất bằng phi thuyền. Từ trên cao, họ bắn xuống vũ khí ánh sáng tạo nhiệt, phá hủy động thực vật và tiêu diệt con người. Con người lúc đó quá hiền, không có khả năng tự bảo vệ, bỏ chạy toán loạn, bị người ngoài hành tinh tiêu diệt gần hết. Đứng tạo hòa thế vậy đã quyết định chấm dứt sự tồn tại của giống người này, đồng thời rút những người từ trường thực nghiệm khác về hành tinh của họ, ban hành quy định các trường thực nghiệm không được phép xâm lược lẫn nhau. Sau giai đoạn đó, lại có nhiều nền văn minh khác, một trong số đó là Lemuria, vào khoảng 48-49.000 năm trước. Các vị thần chính là các thực thể ánh sáng đã hạ tần số rung động xuống, xuất hiện và dẫn dắt con người. Toàn bộ nền văn minh tồn tại dựa trên năng lượng của các vị thần. Các ngài tạo ra và phối giống với con người để tạo ra giống người mới. Việc phối giống được thực hiện bằng năng lượng. Con người lúc đó rất đẹp, đẹp hơn cả thời gian trước, cao chừng 1,9-2 m Có chủng người có cánh, có chủng không có cánh, lại có chủng người có thể lặn dưới biển như cà heo. Các chủng người lúc đó được chia theo vị thần dẫn dắt, chủng loài lớn nhất do thần phây biển dẫn dắt. Có dân số lên đến 10 triệu người, con người thời đó không xây dựng làm mạc, thành phố mà chủ yếu sống trên núi và dưới biển. Đến cuối thời kỳ này, luật không can thiệp đã được ban hành. Các vị thần buộc phải rút đi, toàn bộ nền văn minh nhanh chóng bị sụp đổ và biến mất khi không còn sự hậu thuẫn từ các vị thần. Đây là giai đoạn trước của Atlantis. Con người ngày nay đã được cho phép sử dụng tự do ý chí, đó là quyền tự định đoạt sự tiến hóa của mình và vận hành hành tinh trái đất. Quyền tự do ý chí này bắt đầu từ thời Atlantis đến 16.000 năm trước đã được hoàn toàn mở ra cho con người cũng chính bởi tự do ý chí. Trái đất trở nên ngày càng đóng với vũ trụ. Con người đang muốn chiếm giữ trái đất cho riêng mình. Đặc biệt, việc kết nối với đấng tạo hóa đã giảm xuống mức báo động. Việc đóng cửa với vũ trụ với đấng tạo hóa sẽ đẩy con người vào quá trình thanh lọc tự nhiên Như vô số các nền văn minh trước đây trên trái đất, đấng tạo hóa sẽ không can thiệp vào quá trình tiến hóa, nhưng sẽ can thiệp nếu thấy nguy cơ một nền văn minh nào đó có thể hủy diệt trái đất. Ngoài tự do ý chí, đấng tạo hóa đã ban cho trái đất luật không can thiệp, luật hấp dẫn và một số luật khác. Luật hấp dẫn chỉ ra rằng, nếu con người mở cửa trái đất, sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng từ bên ngoài, giúp làm tăng tần số rung của mình, làm lan truyền ánh sáng. Tình yêu thương, sự trù phú đến với trái đất Con người hoàn toàn có thể sử dụng luật hấp dẫn Để đưa mình và trái đất đi lên Trái đất hiện tại đã tăng lên chiều kích 4,95D Trong khi tần số của nhân loại vẫn đang bị kẹt ở tầm 2,7 3,45D Con người đang chỉ làm giàu cho mình mà không làm giàu cho trái đất Sự giàu có phải được thể hiện bằng cảm giác đầy đủ bên trong mỗi con người Bằng những phương pháp giúp trái đất phát triển thực sự bền vững Chứ không phải tích lũy tài sản vô tội vạ, khai thác trái đất cạn kiệt, tận diệt như hiện nay, cuối cùng trước khi rời đi Vị thầy đã nhắn nhủ, loài người là kết quả của một cuộc thí nghiệm vĩ đại của đấng sáng tạo Rất nhiều thực thể vâng lệnh đấng sáng tạo, đã nỗ lực để có được loài người đông đúc với trái đất đẹp đẽ như ngày nay Con người phải trân trọng trái đất, một môi trường sống tuyệt vời đã được kiến tạo và trao truyền Hãy bảo vệ trái đất như bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình Con người phải biết ơn đấng sáng tạo, hiểu rằng mình thực ra đã được sinh ra từ Ngài và phải mở kết nối lại với Ngài. Mỗi con người là một cánh cổng để tạo thành một cánh cổng kết nối lớn của nhân loại. Kết nối với đấng sáng tạo là con đường bỏ qua mọi khổ đau, trở về với tình yêu thương, đạt được sự tiến hóa thực sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhớ ấn like và đăng ký kênh. Để tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo nhé!